t r ư ơ n g năm trăm năm mươi sáu một người một con t r ư ơ n g năm trăm năm mươi sáu một người một con tôn thừa uy tại cùng hai con tiên thủy ngao dây dưa liên nguyên chân nhân liền đứng tại cách đó không xa lựa chọn lúc trước hắn bị b i ể n hầu tử trọng thương bây giờ chưa khỏi hẳn không có còn lại mấy điểm thực lực cho ăn b ể bụng cũng liền có thể phát ra vài cái công kích cho nên lúc này căn bản cũng không dám ra tay nếu không gây nên hai con tiên thủy ngao chú ý chỉ sợ sau mấy hiệp liền muốn thân tử đạo tiêu bất quá mắt thấy phải tôn thừa uy hộ thân vòi rồng càng phát ra thưa tớt h trên mặt mồ hôi rơi như mưa liên nguyên chân nhân làm sao không biết tôn thừa uy cũng nhanh đến t ự c hạn thế là thân hình chậm chạp tiến lên một tay tế ra phúc hải bình liền chuẩn bị nhắm ngay cơ hội đánh lén hai con thiên thủy ngao trong đó một con、Soạn. một đạo băng truy phá vỡ vòi rồng hướng về tôn thừa bi cực tốc đâm tới bất quá bởi vì bị vòi rồng một b ụ n g hay là lệnh một điểm lại bị tôn thừa bi hộ thân chân nguyên trả lại kết quả chính là sát đầu bay của hắn bay đi bị phía sau hắn vòi rồng quấy thành một băng bất quá tôn thừa bi cũng bởi vì cái này mai băng truy công kích ngừng lại một chút dẫn đến thần phong kiếm rừng một chút kết quả cái này liền bị một con thiên thủy ngao nắm lấy cơ hội một ngụm hẳn tại thần phong kiếm bản thể phía trên khiến kiếm thể bị hao tổn. phản vệ phía dưới tôn thừa bi không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn hộ thân vòi rồng biến càng thêm thơ tớt bất quá liên liên chân nhân lúc này lại là ánh mắt sáng lên cái này thiên thủy ngao vừa rồi vì phun ra trước kia luồng không khí lạnh cũng là dùng toàn lực bây giờ chính là không đủ lực thời điểm chỉ gặp hắn phi t ố c rơi lên phúc hải bình từng dọn chất lỏng màu lam đậm rơi vào biển cả sau đó qua trong dây lát biển cả lật lên thao thiên cự lãng sóng biển b ả y b i ể n ra quỷ dị màu xanh đậm tôn hướng con kia thiên thủy ngao vay một tiếng lại là một cái khác thiên thủy ngao ngăn tại sóng biển trước đó thân hình c á c động liền đem biển cả k u ấ y lên sóng biển cao có hơn mười t r ư ợ n g s ô i trào mãnh liệt đón k i a đạo màu xanh đậm sóng biển liền nối quá khứ、Ấm、ẩm hầm sóng lớn va chạm mặc dù kia con sóng lớn màu xanh l a m càng hơn một bậc thế nhưng là cho dù đập nát thiên thủy ngao q u o y lên sóng lớn còn lại thủy triều đập tới thiên thủy ngao trên thân cũng chỉ là làm bọn hắn hộ thể chân nguyên một trận dung chuyển thậm chí đều không có tiêu hao bao nhiêu giống thiên thủy ngao gầm thép liên tục chân nguyên c ă n g quét kia ẩn chứa nước nặng hiệu quả màu làm sóng biển liên tục bại lui liên liên chân nhân sắc mặt biến đổi lên ngồi thủ ấn kết động cuối cùng mới thật không dễ dàng đem những nhìn thấy liên nguyên chân nhân thu phát khí con tia thiên thủy ngao lạnh lùng nhìn hắn một cái sau đó lại thu hồi ánh mắt lần nữa để mắt tới đã lộ ra xu hướng suy tàn tôn thừa uy liên nguyên chân nhân c ư ờ i khổ một tiếng mới vừa rồi cùng thiên thủy ngao dây dưa một lát đã lần nữa dẫn động trong cơ thể hắn thương thế bây giờ là triệt để bất lực xuất thủ nếu là con tia thiên thủy ngao thật hướng về phía mình tới mình chỉ sợ liền muốn bay người mà chạy tôn thừa uy thu hồi phi kiếm chân nguyên trong cơ thể phun trào tại thần phong kiếm bên trên tẩy luyện mấy lần đem trên thân kiếm bên trên tẩy luyện mấy lần đem trên thân ở xung quanh người xoay quanh v ậ n quanh lần nữa cùng hai con thiên thủy ngao ràng co giống hai con thiên thủy ngao gầm hét trên mặt biển dâng lên sóng cả một đạo đạo nước biển ngay tại kết băng chính là thiên thủy ngao năng lực thiên phú ngưng nước vì băng hóa thành một đạo có thể bám vào bọn hắn chân nguyên băng truy uy lực nhưng không có chút nào tiểu k h i vọng t i ể u tinh có thể đem hai vị kia đến từ đất liền tu sĩ mời đến đi nếu không đợi đến dịch chân nhân cùng cảnh dương chân nhân đến, đến rút có lẽ ta cùng liên nguyên sẽ không chết thế nhưng là hạo miểu đạo cơ nghiệp lại là hủy định tôn thừa uy trong lòng âm thầm gấp hạ miệu đảo thu nhập thế nhưng là có số lượng của bọn họ tại nếu là bị cái này hai con thiên thủy ngao lên đảo cho hủy chỉ sợ coi như cuối cùng cưỡng chế di rời bọn chúng trên đảo thị trường cũng rất khó khôi phục lại cho tới bây giờ tình trạng đúng lúc này hai vệ đ ộ i quang từ tây nam phương xa xa mà đến một đạo thanh quan g một đạo bạch q u a n g chính là ninh thần cùng t h ậ m vi giúp đỡ đến rồi tôn thừa vi đại hỷ giống giống hai con thiên thủy ngao hiển nhiên cũng cảm nhận được nguy hiểm ninh thần bọn hắn cũng không có che giấu tu vi ý tứ hai người ngưng nguyên hậu kỳ tu vi hiển lộ không thể nghi ngờ khí thế bằng bạc lăng lệ hưng mánh hướng về bên này hai người hai thú nghiền ép m à t ớ i hai vị đạo hữu cao thượng tôn mỗ đa tạo viện thủ c h i tỉnh tôn thừa uy cao giọng nói một người một con xem a i t r ư ớ c chơi chết đối thủ thẩm phi nhìn thấy thiên thủy ngao thần s ắ c hưng phấn không tôi h căn bản cũng không có phản ứng tôn thừa uy linh thần bề nói đưa tay cầm ra ngũ hành thần trưởng hướng về k i a một mình hình hơi lớn chút thiên thủy ngao liền vỗ xuống đi toàn vẹn không có đem cái này h u y ợ n cấp hậu kỳ khung tàn bá đạo trong biển hung thú đặt ở mắt bên trong hai vị tiểu tâm tôn thừa uy một đem tiếp nhận linh thần ném qua đến tôn triệu tinh nhắc nhở lời nói còn chưa nói đến một nửa liền suýt nữa cắn đến đầu lưỡi của mình linh thần một t á t này ngũ hành thần trưởng nhìn như đơn giản kỳ thật trong lòng bàn tay ngũ s ắ c huyền quang không ngừng lưu chuyển ngũ hành tương sinh tương ứng bên trong cẳng có năm loại thiên địa đ ạ b ẩ n trước sau trời ngũ hành mười loại lực lượng uy lực so với trước đó đâu chỉ tăng gấp bội hắn đoán chừng liền chiêu này chân nguyên cự trưởng độc môn pháp thuật toàn bích lan châu khả năng đều không có nhà nào tông môn thủ đoạn có thể vượt qua hắn thế là cứ như vậy một bàn tay cơ hồ liền đem thiên thủy nao hộ thể chân nguyên cho đập tan chỉ thấy con kia thiên thủy nao đột nhiên t ụ lực đầu liền bị ép đến mặt biển trở xuống. kìm lòng không được ngay tại hải lý lật ngã nhào một cái một bên khác thẩm phi cũng là bạo lực phân tử cao trăm t r ư ợ n g chiến thần pháp tướng tựa như là viễn cổ hoang như thần tròn triệu ngưng luyện giống như chân thực một cốc đạp ở thiên thủy ngao giáp l ư n g bên trên ổn định thân hình v ề sau vung hai nắm đấm liền hướng về phía ngao lớn trên đầu đập tới huyền cấp thượng phẩm áo giáp huyền cấp thượng phẩm quần sáo để thẩm phi không nhìn thiên thủy ngao công kích cùng phòng ngự chính là thiếp thân cận chiến chính là nâng quyền đập mạnh không có chút nào sức tưởng tượng toàn bằng thực từng nhát trọng quyền để nó cảm nhận được vô cùng mãnh liệt cảm giác sợ hãi trong miệng gầm thét liên tục một bên phát động bằng truy công kích một bên ở trong biển không ngừng sôi trào muốn e m thẩm phi cho bỏ rơi tới tôn thừa uy mấy người ở một bên đều nhìn ngốc liên liên ê n chân nhân thì thảo nói tôn minh hai vị này chính là trước ngươi đề cập tới đất liền tu sĩ cái này chính là tôn thừa uy vô ý thức nói đất liền tu sĩ lợi hại như vậy sao tôn thiệu tinh n u ấ t ngủ nước miếng hắn là tôn thừa uy cháu trai cũng đã gặp tôn thừa uy cùng liên liền chân nhân xuất thủ làm sao ta không biết ngưng nguyên hậu kỳ tu sĩ đều là một cái gì trình độ hắn thấy lấy ninh thần cùng thẩm phi thực lực của hai người một người liền có thể cùng hai ba cái đồng cấp tu sĩ so sánh tôn thừa uy lắc đầu bình thường đất liền tu sĩ không có lợi hại như vậy lai lịch của bọn hắn cũng không đơn giản khẳng định là đại phái đ ệ tử hắn cũng đi qua đất liền lại không phải chưa thấy qua đất liền đến tu sĩ cùng bọn hắn cũng không kém là bao nhiêu làm sao có thể đều là loại thực lực này chương 557, chu sát thiên thủy ngao chương 557, chu sát thiên thủy ngao huyền cấp hậu kỳ tiên h thủy ngao phòng ngự sát thực lợi hại ninh thần không nghị phá hư lưng của nó giáp cho nên không tiện lắm dùng phiên thiên ấn nhưng là một chút u y ề n cấp trung phẩm pháp khí cũng không phá nổi nó hộ thể chân n g u y ê n tam dương một mạch kiếm cùng thủy hỏa phong tác dụng đều không phải quá lớn b ả y câu sát khí tạo tác dụng tốc độ lại quá chậm thật không nhất định có thể bởi tại thẩm phi trước đó giải quyết cái này đ ạ i g i a hỏa cho nên l i n h thần chỉ có thể lấy ngũ hành pháp thuật cùng lôi pháp đối phó cái này thiên thủy ngao thế là tại một bàn tay ngũ hành thần trưởng đem cái này ngao lớn tiến lật về sau l i n h thần lại là thủ ấn kết động chỉ mỗi ngày bên trên mây đen hội tụ trong chốc lát chính là một đạo thiên lôi từ trong mây đen bổ xuống âm m ộ t tiếng vang thật lớn một đạo thiên lôi từ trên trời giáng xuống lại đem thiên thủy ngao hộ thể chân nguyên đánh nát hơn phân nửa người sẽ còn lôi pháp thẩm phi ở bên kia cao d ọ n g gọi nói hắn gần nhất cùng ninh thần tại phương nam hải vực lịch luyện chưa từng thấy qua ninh thần dùng lôi pháp cưng ơ học được không bao lâu l i n h thần cười nói thủ lớn khé động lại là một tia c h ấ p bổ vào thiên thủy ngao hộ thể chân nguyên bên trên đây là ư ơ n g thiên triệu địa ngự lôi trần kinh bên trong bí pháp uy lực vô song đánh cho thiên thủy ngao liên tục kêu trên thiên thủy ngao một đôi huyết hồng sắc con mắt nhìn chằm chằm ninh thần nước biển chung quanh quần quận ngưng k í c thành từng mai từng mai băng truy đâm về ninh thần cùng ta、so chơi băng. linh thần phất tay bóp nát một viên băng truy thể nội hàn băng sát khí một quyển liền đem băng truy bên trong ẩn chứa chân nguyên cùng hàn khí đồng loạt ma diện sau đó nhìn về phía thiên thủy ngao đưa tay hướng phía trước vung lên hàn băng sát khí hình thành luồng không khí lạnh liền tuân hướng thiên thủy ngao một đạo cực hạn âm h à n ẩn chứa đạo vận luồng không khí lạnh vung lên vậy mà để thiên thủy ngao trên thân ngưng kết một t ầ n g thật dày băng xương mà lại hàn băng sát khí âm hàn vô cùng còn tại từng bức một hướng thiên thủy n a o thể nội xâm nhập giống thiên thủy n a o gầm thép hộ thể chân nguyên bộ phát toàn lực đem hàn băng sát khí loại trừ bất quá lần này cũng là thụ c h ú t tổn thương nhất thời lơ lửng ở trên mặt biển không còn dám đi tiến công nếu không phải thiên thủy ngao bản tính thuộc thủy chỉ sợ lần này liền phải bản thân bị trọng thương không sai lại đến n i n h thần ánh mắt ngưng lại thiên thủy ngao phòng ngự không yếu vừa b ắ n lấy nó luyện tập i ể u thiên thần lôi kinh mới phát hiện thế không lâu vũ hành chân kinh cũng là vừa mới viên mãn chính là cần suy nghĩ nhiều kiểm tra luyện nhiều tập thời điểm thế là tôn thừa uy mấy người liền ngây ngốc nhìn xem n i n h thần một hồi sử dụng ngũ hành pháp luật một hồi sử dụng lôi pháp uy lực hoặc lớn hoặc nhỏ uy thế hoặc mạnh hoặc yếu đổ ập xuống cầm thiên thủy ngao thí chiêu đem thiên thủy ngao đánh cho không ngẩng đầu được lên chỉ có thể teo gen liên tục mấy người mắt thấy thiên thủy ngao hộ thể chân nguyên bị ninh thần phi tốc ma d i ệ t chỉ có thể dựa vào thân thể trọi cứng sau đó cũng không lâu lắm thiên thủy ngao liền ngay cả tiếng teo gen đều biến h ư u khí vô lực dần dần biến mất cho đến lại không thể nghe phát giác được thiên thủy ngao lại không phản kháng khí cơ cũng là dần dần biến mất ninh thần biết thiên thủy ngao đã chết thế là ngừng pháp thuật hạ xuống thân hình liền thấy một cái một trăm triệu lớn nhỏ phá vất một chiếc cự luân bộ dáng ngao lớn thi thể phiêu ở trong nước biển theo nước biển đầu sóng chìm nổi không chừng ta giải quyết linh thần thuận miệng nói sau đó nhìn về phía thẩm phi bên kia liền thấy thẩm phi chiến thần pháp tướng một tay nắm bắt một cái khát thiên thủy ngao cổ mang theo nó chính hướng mình đi tới mà trên tay hắn ngao lớn h i ệ n nhiên cũng đã biến thành một cỗ thi thể ta nhanh hơn ngươi thẩm phi đắc ý nói đúng đúng đúng ngươi nhanh hơn ta linh thần khoe miệng khẽ n ế t ý vị thâm trường nói đáng tiếc không có địa cầu lão tài xế ở đây cũng không ai nghe hiểu ninh thần trong lời nói thầm ý thật vất và thắng linh thần một lần thẩm phi tâm tình hiển nhi p hai ấ t t y đem t h ê người thủy n a o vào trong, thi thể thu tiến vật thần nhẫn chữ vật bên trong. Đối ninh đối bên c nói, cái này cái trước h thủy không canh Hai i biết nói người ê n ngao, nấu uống tàng. ta t sao vị đó giết qua một con huyền cấp sơ kỳ r ù biển linh thần lúc ấy chịu một nồi nước vị đạo quả thật không tệ cho nên thẩm phi liền nhớ thương bây giờ chu s ắ t như thế hai con ngao lớn có thể chịu bao nhiêu nồi nước à, ngẫm lại liền cảm giác đẹp đến mức g i ế t chịu một nồi liền biết linh thần trả lời một câu sau đó nhìn về phía tôn thừa bi mấy người nhìn thấy hai con huyền cấp hậu kỳ thiên thủy ngao cứ như vậy không có lực phản kháng chút nào bị giết tôn thừa bi mấy người cũng thật sâu cảm nhận được thực lực của hai người nhìn thấy ninh thần q u a y đầu nhìn qua mấy người cũng đ ộ i vàng nghiêm túc thân hình bay tới gặp qua hai vị đạo h ư u đ a tạ hai vị đạo h ư u h i ệ n thủ chi tỉnh tôn thừa bi cùng liên viên chân nhân liên tục chắt tay tôn điệu tinh thì đi theo ra ra mình sau lưng liền nói chuyện tư cách đều không có ninh thần gật gật đầu xem ở tôn thừa bi ngày đó còn từng mời hai người lên đ ả o dưỡng thương phân thượng hắn cũng không có mặt lệnh mà đúng hắn cũng không phải cái mặt lệnh tính cách không k h á c ký như thế hai con huyền cấp hậu kỳ ngao lớn dưới tình huống bình thường cũng rất khó gặp vỡ vừa bạn có thể luyện chế hai kiện pháp ký linh thần cười nói nghĩ không ra đạo hữu còn là một vị luyện khí sư thất kính thất kính tôn thừa uy lấy lòng nói hạ m i ệ u đảo bên trên cũng có một chỗ nối thẳng lòng đất hỏa mạch luyện khí độc p h ụ nếu là đạo hữu không chê bị đảo đơn sơ không ngại tại bị đảo luyện khí bị ở trên đảo cũng có chút luyện khí phụ tài nếu là đạo hữu vật liệu có thiếu tận từ đạo hữu lấy dùng cũng tốt linh thần gật gật đầu tôn thừa uy mấy người là thổ địa của nơi này ngưng nguyên hậu kỳ tu vi cũng không tín yếu bây giờ mình vừa vặn đối bọn hắn có ân tìm bọn hắn hỏi thăm một chút phương nam hải vực sự tình chắc hẳn có thể từ bọn hắn trong miệng móc ra chút nhìn thấy linh thần đáp ứng đã làm tốt bị cự tuyệt tôn thừa uy không khỏi vui mừng quá đỗi hai người này tu vi kinh người lại là luyện khí đại sư đ ừ n g nói có thể từ trên người bọn họ đạt được thứ gì chỉ cần có thể tạo mối quan hệ về sau nói không chừng lúc nào liền có thể thứ mạng q u n không gặp lần này linh thần thái độ liền so với một lần trước thật nhiều nghĩ đến cũng là bởi vì mình lần trước gặp mặt lúc thái độ tốt đẹp mở miệng m ờ i nguyên nhân nhìn thấy linh thần thực lực tôn thừa uy mới không tin bọn hắn lúc ấy là bởi vì thẩm phi thụ thương kiên vị phía bên mình ám toán bọn hắn mới không dám bên trên h ạ miệu đạo chỉ bằng linh thần thể hiện ra thực lực coi như mình tăng thêm dịch chân nhân cùng cảnh dương chân nhân ba người cũng không nhất định là đối thủ của hắn đuổi tôn thiệu tinh về trước hạo miệu đảo chuẩn bị gian phòng cùng i ế n hội tôn thừa uy phất tay thả ra một chiếc phi chu hô hấp ở giữa tăng tới hơn mười triệu dài tôn thừa uy lơ lửng đang tàu cao tốc bên cạnh hướng về ninh thần hai người đưa tay hư dẫn hai vị mời bên trên phi chu ninh thần cùng thẩm phi cũng thông t í n h danh mấy người liền đứng tại phi chu đầu thuyền tôn thừa uy một bên thao túng phi chu bay về phía hạo miệu một bên giới thiệu nói h ạ miệu đảo xem như xung quanh 121, một hai một phẩy không không không không không không không không không g i ả n h t mấy c linh khí n ồ n g động nếu không phải diện tích quá nhỏ chỉ sợ có thể xếp hạng trước ba liên l y ê n chân nhân nói tiếc nói trung quanh cũng có một chút đại đại nho nhỏ hàng đ ả o thỉnh thoảng liền có hung thú bay cùng biển sâu đến lục biển hung thú chứng cứ may mắn đại bộ phận điểm hung thú phẩm cấp đều không rất cao h u y ề n cấp hậu kỳ hung thú mấy năm đều không nhất định có thể nhìn thấy một đầu nghĩ không ra những ngày này liền gặp hai lần nói đến đây bên trong liên liên ê n chân nhân cũng lắc đầu rất là bất đắc dĩ c ả m tạo kiếm phá mười phẩy không không không khổ đem dài đạo hưu sinh mệnh ở chỗ vận động đạo hưu thiên ma thần hoàng đạo hữu đại hải vô lượng một nghìn một trăm linh một đạo hữu nguyễn phiếu ủng h t r ư ơ n g năm trăm năm mươi tám nhìn không r a n i n h thần nội t ì n h t r ư ơ n g năm trăm năm mươi tám nhìn không r a n i n h thần nội t ì n h vừa mới trở lại hạo miệu đảo liền gặp được cao minh biết tin tức về sau vội vàng chạy tới hai vị khác tu sĩ dịch phong cùng cảnh dương chân nhân nghe nói ninh thần cùng thẩm phi một người một con nhẹ nhõm chu sát hai con thiên thủy ngao về sau bọn hắn đương nhiên không có cái gì không phục không tấm lòng nghĩ điểm chiến lợi phẩm loại hình cảm xúc mà là phi thường tôn tính gặp qua hai người đồng thời quyết định lưu tại hạo miệu đảo làm khách một đoạn thời gian mặc dù m i ệ n g bên trong không nói mất quá ninh thần hay là nhìn ra hai người đây là có chút không yên lòng mình cùng thẩm phi lời nói không nói t o ạ n mọi người cùng một chỗ trở về hạo miệu đảo lúc này tôn t i ệ u t i n h đã chuẩn bị phong phú hiến hội tôn thừa u i mời mọi người nhập t o ạ n lần nữa cảm ơn qua ninh thần hai người viện thủ chi tình ngày thứ nhì tôn thừa uy mang theo ninh thần mấy người đi tới hạo miệu đảo mặt phía bắc chỗ giữa sườn núi một ngọn núi hang h ố c miệng cái này bên trong chính là ở trên đảo dùng để luyện đan luyện khí địa phương sư phụ của ta năm đó đã thông điệp mạch trong lòng đất tìm kiếm đến một chỗ thế l ử a tràn đầy lòng đất hỏa mạch đem nó dẫn tới chỗ này là phủ làm luyện đan luyện khí chi dụng tôn thừa uy giới thiệu nói ninh theo hắn đi tiến vào hang núi này trong sơn động thạch thất không ít thế lửa lớn tiểu không một đây là có người trong lòng đất liền mở mấy đầu thông đạo đem dẫn tới địa h ỏ a phân tán hình thành nhiều cái thạch thất có thể đồng thời luyện khí mấy người đi tới sơn động chỗ sâu nhất một chỗ thạch thất cái này bên trong là cả tòa trong sơn động thế lửa thịnh vượng nhất thạch thất trọn vẹn chiếm cứ cả tòa sơn động một nửa địa h ỏ a chỗ này lòng đất h ỏ a mạch thế lửa cường thịnh nghe nói có thể luyện chế miền cấp thượng phẩm pháp khí tôn thừa vi giới thiệu nói bất quá đáng tiếc chúng ta cũng đều không hiểu luyện khí chi pháp xem như lãng phí chỗ này vào đ i ệ bọn hắn vì thân pháp hoặc là từ các nơi cửa hàng hoặc là đấu giá hội mua hoặc là chính là thu thập mấy phần tài liệu thỉnh cầu luyện khí đại sư giúp mình lượn thân định chế toàn bộ bích lan châu chuyên nghiệp nhân tài dù sao vẫn là số ít linh thần tràn ra linh thức thử một chút bên trong tòa nhà đá này dẫn tới địa h ỏ a chất lượng phát hiện chỗ này địa h ỏ a kỳ thật cũng không tính mạnh mặc dù có thể luyện chế u y ề n cấp thượng phẩm pháp khí bất quá sẽ phi thường miễn cưỡng sơ ý một chút khả năng liền sẽ luyện hỏng kể từ đó còn không bằng sử dụng mình liền t i ê n hỏa thuận tiện bất quá cũng không phải nói chỗ này địa hóa liền vô dụng dù sao một chút phụ tài luyện hóa yêu cầu cũng không cao dùng địa hỏa lời nói mình cũng có thể tiết kiệm chút chuyện cớ sao mà không làm đâu tu luyện giới quy củ luyện đan luyện k h í cấm chỉ vây xem nhìn thấy ninh thần chuẩn bị luyện k h í tôn thừa uy chào hỏi dịch phong cùng cảnh dương chân nhân chuẩn bị rời đi thuận tay mang lên thạch thất đại môn mà thẩm phi liền canh giữ ở thạch thất cổng cho ninh thần hộ pháp tôn h u n h ngươi nói hai người này là cái gì lai lịch đất liền đại phái đệ tử lúc nào sẽ đến hải vực luyện luyện bọn hắn không phải một mực t r ư ớ mắt chúng ta hải vực sao d ị phong hỏi cũng không phải là như thế chúng ta trong hải vực linh thực quán vật thiên tài địa bảo vô số nói đến cũng không so đ chỉ là đại bộ phận chia đổ vật đều xâm nhập m ấ y biển tìm kiếm khó khăn lại thêm hải vực chỗ biên h o a n g khoảng cách trung b ự c q u á xa mà bích lan châu bản thân lại là rộng lớn v ô ngẩn thiên tài địa bảo lấy không hết đầy đủ bọn hắn lịch luyện tu hành cho nên bọn hắn chỉ là không cần thiết đến m à t h ô i cũng không phải là khinh thường tại tới tôn thừa uy kế tiếp theo giải thích nói tại v à i thập niên trước ta liền gặp qua hai lần từ đất liền đại phái đến đây hải vực lịch luyện tu sĩ một vị là thiền phương tông tu sĩ một vị là bích du cung tu sĩ đều là đất liền trung vực chín đại đỉnh cấp tông môn tu sĩ dịch phong kinh ngạc nói chính là mà lại nếu như ta không có đoán sai vị t i ê u thẩm phi chính là chính đại đ ỉ n h cấp tông môn bên trong chiến thần tông đệ tử hết truyền tôn thừa uy khẳng định nói chiến thần tông liên liên chân nhân ở một bên ánh mắt lấp lóe như có điều suy nghĩ cái kia chính là chiến thần pháp tướng đúng vậy tôn thừa uy buông, buông tay bất đắc dĩ nói mặc dù ta cũng không biết đất liền còn có hay không những tông môn khác có cùng loại công pháp bất quá hắn một người tại thời gian ngắn ngủi bên trong liền chu sắt một con huyền cấp hậu kỳ thiên thủy ngao nếu chỉ là cái nào đó đất liền môn phái nhỏ đệ tử cái kia cũng lộ vẻ chúng ta hải vực tu sĩ quá vô dụng đi một câu nói mấy người cũng có chút ngượng ngùng chẳng qua nếu như thẩm phi là đỉnh cấp tông môn đệ tử đ i chuyển giữa bọn hắn t r ê n lệch lớn như vậy cũng còn nói còn nghe được vị kia ninh thần linh chân nhân đâu liên liên chân nhân hỏi không nghe nói trung vực có nhà nào chuyên dùng lôi pháp tông môn nha cái này cái này ta cũng không nghĩ tới tôn thừa uy lắc đầu nói lôi pháp năm loại lực lượng hỗn hợp pháp thuật tuổi quá trẻ còn là một vị luyện khí đại sư ta là thật nhìn không ra lai lịch của hắn mấy người bên trong liền số tôn thừa uy kiến thức phổ biến nhất bây giờ ngay cả hắn cũng nhìn không ra ninh thần lai lịch những người khác tự nhiên là cũng đừng nghĩ cũng được nghĩ bất quá vô luận như thế nào có thể cùng thẩm phi là bạn mà lại thực lực cũng là lực lượng ngang nhau hắn khẳng định cũng là rất có lai、like、lịch người chỉ cần người ta không có rõ ràng t r ư ớ n g mắt chúng ta chúng ta cùng bọn hắn kết giao một phen cuối cùng không có chỗ xấu tôn thừa bi cuối cùng làm kết luận chính là tôn minh nói có lý mấy người liên tục gật đầu vị k thẩm phi xem ra có chút cao ngạo bất quá ninh đạo hữu lại dễ nói chuyện hơn nhiều ninh thần đương nhiên ta không biết tôn thừa bi mấy người rời đi sau còn tại thảo luận mình lúc này hắn đã đem toàn bộ lực chú ý tập trung đến hai cái thiên thủy ngao giáp l ư n g bên trên liệt thiên hỏa trong hư không thiếu đốt ninh thần đem vô số thủ ấn trận v ă n hướng giáp lưng bên trong đánh vào chỉ thấy kia giáp lưng theo ninh thần thủ ấn tại liệt tiên hỏa thiêu đốt dưới cùng vô số trận v ă n dung hợp dần dần ngưng luyện dần dần yếu tiểu một bên khác ninh thần một tay kết ấn một chút huyền cấp trung thượng phẩm khoáng vật tại địa hỏa trong tiêu cháy bị dung luyện thành nước thép sau đó bị ninh thần thủ ấn dẫn dắt từng giờ từng phút chuyển vào giáp lưng bên trong cùng giáp lưng trận v ă n lẫn lộn như một khiến cái này sắp ra lò phòng ngự pháp khí càng kiên cố hơn theo ninh thần luyện chế những cái này sắp ra lò phỏng ngự pháp khí c n g kiên mà kia giáp l dần dần ngưng luyện thành một cái đường tính chừng một mét thuẫn hình pháp khí pháp khí mặt ngoài đường vân cùng thiên thủy ngao giáp lưng cực kỳ tương tự nhưng là bản thân lại lộ ra mấy phần kim loại sáng bóng bất quy tắc biên giới cũng bị ninh thần luyện hóa trở nên càng thêm mỹ quan mấy loại tài liệu nhan sắc ở trên khiên hóa lẫn pháp khí bên trên như ẩn như hiện trận văn lộ ra nhàn nhạt v ề quang ẩn ẩn tản mát ra như thế tấm thuẫn lơ lửng giữa không trùng bập b ề n không trừng chỉ là cái này một bức bề ngoài liền đầy đủ kinh diễm mặt này tấm thuẫn lực phòng ngự tuyệt đối kinh người lại với cùng h bốn c ngày thạch thất đại mua đột nhiên mở rộng linh thần người còn chưa có đi ra một mặt một thước vương tiểu tầm t h ắ n g nhỏ liền bị ném tới thẩm phi trên tay nhìn xem thế nào t r ư ơ n g năm trăm năm mươi chín phương nam hải v ư ợ tin t tức t r ư ơ n g năm trăm năm mươi chín phương nam hải v ư ợ tin t tức thẩm phi rất nhanh liền đem cái này mai tấm thuẫn l u y ệ n hóa sau đó chân nguyên t r ầ n b ả o thủ l ấn k h é động tấm thuẫn liền phi tốc b i ế n lớn tại thẩm phi k h ô n g chế giới biến thành một mặt hai em mở vương đại thuẫn thử một chút thẩm phi đối linh thần nói linh thần cười một tiếng tay n ắ m kiếm chỉ tam dương một mạch kiếm liền từ trong nhận chứa đồ bay ra sau đó tam dương hợp một hóa thành một đạo thuần dương kiếm quang hướng về tấm thuẫn liền thẳng tắp bổ xuống、Sợ. kiếm quang bổ vào trên tấm trắn kim quang tứ tán kiếm khí vỡ nát bất quá tấm thuẫn lại như cũng là hoàn hảo không chút tổn hại thẩm phi thậm chí lui đều không có lui một bước、tốt. thẩm phi cao hưng nói ninh thần công kích không có chút nào yếu mặc dù tam dương một mạnh kiếm chỉ là huyền cấp t r u n g phẩm phi kiếm gánh chịu năng lực có hạn thế nhưng là tam dương hợp vừa hóa thành thuần dương lực công kích sớm đã đạt tới huyền cấp hậu kỳ cũng không yếu tại phổ thông ngưng nguyên hậu kỳ tu sĩ một kích toàn lực nhưng dù cho như thế y nguyên không phá nổi mặt này đại thuận chính diện phòng ngự lợi hại tuất pháp ký tôn thừa y thanh em truyền đến nguyên lai、like、là mấy người bọn họ cảm nhận được bên này đang thử chiêu lúc này mới đi ra ngoài chạy đến vừa hay nhìn thấy ninh thần một đạo kiếm khí bị tâm thuẫn ngăn lại tình huống nghĩ không r a vị này ninh đạo h ư u sẽ còn kiếm quyết cái này một đạo kim sắc kiếm quang thật không đơn giản l u ậ n uy lực tuyệt không tại ta thần phong kiếm quyết phía dưới tôn thừa uy thầm suy nghĩ nói vừa nghĩ tới người ta phụ tu công pháp uy lực đều so với mình chủ tu công pháp mạnh tôn thừa uy nhất thời cũng có chút tiếp nhận vô năng chúc mừng hai vị đạo h ư u lại có hộ đạo chi bảo liên liên chân nhân chắp tay cười nói lại nói bốn người bọn họ cũng chính là nhân thủ một kiện huyền cấp thượng phẩm pháp khí kết quả người ta ba năm ngày ở giữa liền luyện chế hai kiện với hắn xem ra cũng là rất â m mộ đem ninh thần hai người mời vào phòng khách dâng lên trà thơm mọi người tùy ý nói chuyện phiếm ninh thần cũng đúng lúc hướng bọn hắn thỉnh giáo một chút phương nam trong hải vực quần đảo tình huống nguyên lai、like、ninh đạo hữu là từ phương đông hải vực lịch luyện mà tới liên l y ê n chân nhân gật gật đầu phương nam hải vực cùng phương đông hải vực xác thực khác biệt rất lớn b ấ t quá giống nhau điểm chính là càng đi chỗ sâu đi hung thú phẩm cấp cũng liền càng cao nói không chừng vận khí không tốt liền sẽ đụng phải địa cấp hung thú ít thật là trốn đều không có địa phương chạy trốn cho nên chúng ta mặc dù biết chỗ càng sâu quần đảo trên linh khí nồng đậm tất nhiên cũng có cao phẩm cấp linh thực cùng h o a n g vật bất quá chúng ta cũng rất ít tiến về tìm vật may dù sao quá mức nguy hiểm dưới tình huống bình thường chúng ta rất ít đi vượt qua khoảng cách mở biển 20,000 dặm địa phương nơi đó đã thường xuyên xuất hiện địa cấp hung thú tung tích dịch phong nói hạ miệu đảo trong khoảng cách lục chỉ có 3,000 dặm tuyệt đối xem như tương đối an toàn địa phương phương nam hải vượt quần đảo chỗ sâu nhất có bao xa linh thần hỏi ta không biết tôn thừa uy lắc đầu nói bất quá càng đến chỗ sâu đại bộ phận điểm hòn đảo khoảng cách liền càng xa ta xa nhất xâm nhập qua ba mươi lăm ngàn bên trong tường tại một chỗ trên hải đảo gặp qua hai con địa cấp trung kỳ hung thú đánh nhau sau đó liền không dám lại hướng chỗ sâu đi linh thần gật gật đầu đây chính là địa đầu xà tin tức chính xác chí ít để bọn hắn biết cái kia bên trong là địa cấp hung thú xuất hiện dây đỏ hai mươi phẩy không không không dặm bên trong hay là có mấy cái chiếm cứ hòn đảo địa cấp hung thú kia bên trong chính là ta cùng tu sĩ cấm địa dịch phong nói tiếp nói những cái kia hòn đảo đều là phụ cận linh khí nồng nặc nhất diện tích quảng đại nhất địa phương may m à những cái kia địa cấp hung thú luôn luôn đều ốn tại trên đảo của mình rất ít ra tùy ý r ấ t chóc kim tê đảo trời t r ò n đảo m a g i a o đảo b a y báo đảo cảnh dương chân nhân nói đều là lấy những hung thú kia mệnh danh hòn đảo đây là phương biên một hai mươi phẩy không không không giảm cấm địa lại hướng mặt ngoài chúng ta liền cũng không biết tôn thừa bi tử trong nhẫn chứa đồ xuất ra một viên ngọc g i ả n đưa cho linh thần đây là lấy hạo miệu đảo làm trung tâm phương biên hai mươi phẩy không không giảm hải v ự c địa đồ bên trong ghi chú các loại cấm địa cùng các loại thiên tài địa bạo khả năng xuất hiện địa phương tin tức so một chút cửa hàng bên trong bán kỹ càng một chút đa tạ đây chính là ninh thần thứ cần thiết nhất phương nam hải b ự c rộng lớn vô cùng chẳng có mục đích lịch luyện hiệu suất thực tế quá thấp trừ địa cấp hung thú còn có một số tu sĩ chuyên môn ăn cướp người khác thậm chí còn có thể bày ra cạm b ấ y làm cho người vào cuộc liên v i ê n chân nhân nói hai vị thực lực kinh người chính diện gặp gỡ tự nhiên không ngại nhưng là cũng muốn cẩn thận bọn hắn bày ra cạm b ấ y thậm chí đem hai vị dẫn vào h i ể m điệp không sai phương nam hải b ự c bởi vì quần đảo đông đảo dưới biển hoàn cảnh cũng phi thường phức tạp không thiếu một chút có thể đối ngưng nguyên hậu kỳ tu sĩ tạo thành uy hiếp h i ệ m đ i ệ dịch phong gật đầu phụ hòa nói thế lực lớn tổng bộ phần lớn tọa lạc tại bích lan châu trên lục địa bất quá vẫn là có một ít thế lực tọa lạc ở trong biển quần đảo trên chỗ xa hơn ta không biết bất quá tại phương tây bảy p không không không dặm khoảng cách mở biển mười hai không không không bên trong địa phương liền có một vị kim đan lão tổ xây tông lập phái xưng là lạc bên đảo xem như lân cận trong biển đệ nhất thế lực tôn thừa uy lại sách một câu nơi đó phồn hoa không dưới lục địa còn có rất nhiều trong biển đặc sản không nội dung lục tu sĩ đều sẽ tiến đến giao dịch thì ra là thế t h ủ giáo linh thần chắc tay nói lời cảm t ạ cùng tôn thừa uy mấy người nói chuyện p h i ế lửa này biết rất nhiều phương nam hải vực tin tức ninh thần chỉ cảm thấy được ích lợi không nhỏ chí ít sẽ không chẳng có mục đích bốn phía đi l o ạ n lại tại hạo miệu đảo bên trên ở mấy ngày tôn thiệu tinh tại nhà mình ra ra giật dây dưới đến đây tìm ninh thần thỉnh giáo một chút tu luyện chi nói ninh thần cũng vui lòng chỉ giáo nhặt một chút không quá quan trọng chỉ điểm một phen liền cái này đều để tôn thiệu tinh giống như thể hồ quán đỉnh cảm giác tu vi tinh tiến vào không ít nên biết đến điều biết thẩm phi tu vi cũng đã củng cố mình cũng nghỉ ngơi không sai biệt lắm đủ rồi cho nên một ngày này ninh thần hướng tô vi chào từ biệt tôn thừa vi khổ lưu không được thế là chuẩn bị cho linh thần hai người thiết t i ế n tiến đưa hai vị đây là chuẩn bị kế tiếp theo tại hải b ự c ở trong lịch luyện sao dịch phong hỏi đúng vậy linh thần gật đầu nói dù sao cũng không có việc gì hắn cùng thẩm phi hẹn xong cứ như vậy một đường từ đông đến tây du lịch qua đi lúc nào nhàm chán lúc nào lại về đất liền đã như vậy chúng ta ngược lại là có một cái chỗ dịch phong cùng cảnh dương chân nhân lẫn nhau nói với mọi người nói kia là một cái xâm nhập ngoại hải gần hai mươi phẩy không không không dặm hòn đảo ở trên đảo có một gốc mấy chục ngàn năm linh mục linh mục chạc cây có thể lượt khí linh quả có thể làm thuốc cảnh dương chân nhân nói t i ế p nói bất quá gốc kia linh mục linh quả hẳn là đối rắn dao loại hung thú vô cùng có í c lợi cho nên hòn đảo kia trên có bốn đầu h i y ề n cấp hậu kỳ giao long huynh đệ chúng ta xa xa nhìn thoáng qua liền ngay cả tới gần cũng không dám chẳng qua nếu như có hai vị xuất thủ chúng ta cùng tôn huynh bọn hắn liên thủ đối phó hai đầu cũng là vấn đề không lớn đến lúc đó chiến lợi phẩm lời nói hai vị tính một phương chúng ta cùng hạo miệu đ ả o tính một phương hai chúng ta phương bình điểm như thế nào mặc dù bọn hắn cho dù là hai đánh một cũng không nhất định đánh thắng được ninh thần bất quá tin tức này chính là cảnh dương chân nhân nói ra chứng cứ một nửa chiến lợi phẩm cũng không tính quá mức c ả m t ạ thời không dương đạo hữu n g u y ệ n phiếu ủng hộ t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi liên thủ tìm u t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi liên thủ tìm u rất hiển nhiên mấy ngày nay linh thần hai người biểu hiện tương đối vô hại trọng yếu nhất chính là còn chỉ điểm tôn thiệu tình một phen theo bọn hắn nghĩ linh thần hiển nhiên là xuất r a thật đổ vợ thế là mấy người lúc này mới chân chính tán đồng linh thần cùng t h ầ m phi đem tin tức này nói cho bọn hắn mời bọn hắn cùng nhau chu sát hung thú cướp đoạt tài nguyên lại là giao long không thú vị thần p i ở một bên nhàm chắn nói chúng ta lúc ấy vì luyện chế pháp khí dết khoảng chừng một trăm đầu còn có một đầu nửa bước địa cấp cùng hai đầu dị chủng bạch giao giết ta đều nhanh nôn tôn thừa uy bốn người nhìn nhau h ã i nhiên nửa bước địa cấp chỉ sợ bọn họ bốn người cùng nhau đối mặt cũng chỉ có thể duy trì bất bại mà thôi t h ú n g chi hai đầu dị chủng bạch giao nghe liền rất cao cấp đúng còn không có nói với ngươi đâu t h ầ m phi đột nhiên nhớ ra cái gì đó nói với linh thần kia hai đầu dị chủng bạch giao hậu đại sư môn ta trưởng bối sau khi giám định nói là khả năng tấn thăng địa cấp hiện tại đã thành chúng ta con thứ ba hộ sơn thần thú tôn thừa uy nuốt ngụn nước miếng nói như vậy c h í n thần tông chỉ là tương đương với kim đan lão tổ địa cấp linh thú liền có hai con trung được đỉnh cấp tông môn quả nhiên là danh bất hư truyền a không sai chúc mừng chúc mừng linh thần n h u n h u mày nói cái này cái kia cảnh dương chân nhân nhất thời có chút im lặng phía bên mình che giấu bảo đ ị a cứ như vậy bị đối phương ghét bỏ rồi giao long tuyệt đối là đồng phẩm cấp hung thú bên trong cừng giả mà lại h u y ề n cấp hậu kỳ hung thú tóm lại là phi thường hiếm thấy chỗ nào có thể để ngươi kén cá trọn canh thú chi còn có linh mục cùng linh quả linh thần nói với thầm phi chúng ta đã muốn nam hải lịch luyện liền bắt đầu từ nơi này đi thôi ta ta không có vấn đề t h ầ m phi biễu môi nói hắn hiện tại tấn cấp ngưng nguyên hậu kỳ khẩu vị cũng kén ăn lên nếu là lúc trước mấy cái n g u y ề n cấp hậu kỳ hung thú thành đàn hắn cũng không dám như thế tùy ý không n h ị n ninh thần đối cảnh dương chân nhân nói còn xin chân nhân đem tòa đảo này đại khái giới thiệu một chút hoặc là chúng ta vừa đi vừa nói cũng không đội tại cái này nhất thời ta đã để thiệu vừa chuẩn bị đến hội m ặ t khác ta có một vỏ ba mươi năm trần ngưỡng linh t i ể u cũng có thể khai đàn mọi người có thể đánh giá một phen tôn thừa vi cười nói thế là mọi người ngồi vào vị trí cảnh dương chân nhân tại trên ghế giới thiệu nói hòn đảo này ở vào nơi đây phương tây năm phẩy không không không g k h ô phương nam mười lăm phẩy không không không bên trong lân cận hòn đảo lâu dài ẩn vào sương mù bên trong ước ít hiện thế hai người chúng ta cũng là tại trong sương mù dày đặc đi loạn lúc này mới trong lúc vô tình phát hiện hòn đảo này lúc ấy chúng ta khoảng cách hòn đảo còn xa kết quả liền phát hiện một con huyền cấp hậu kỳ độc giác long ngạc chuẩn bị lên đảo sau đó liền gặp từ ở trên đảo ẩn nấp xuống đến bốn cái thanh dao một phen đại chiến độc giác long ngạc trốn đều chưa kịp đ à o tẩu liền thành bốn con dao long trong m i ệ n g đồ ăn huynh đệ chúng ta cũng không dám tới gần vây quanh hòn đảo dạo qua một vòng xác nhận hòn đảo vị trí cũng phát hiện gốc kia sừng s cái này liền tranh thủ thời gian lui ra linh thần nghĩ nghĩ sau đó hỏi xác định chỉ có bốn con dao long dịch phong g ậ t gật đầu lại lắc đầu chúng ta lúc ấy xác nhận rất lâu xác thực chỉ có bốn đầu bất quá thế sự không có tuyệt đối ai ngờ rằng sẽ có hay không có biến cố gì nhưng khẳng định không có đất cấp hung t h ú khí tức của nó là đủ trấn nhiếp độc giác long ngạc cũng sẽ không có độc giác long ngạc cùng bốn đầu thanh dao một trận đại chiến cảnh dương chân nhân nói tôn thừa uy cười nói ta nghĩ coi như nhiều hơn một hai đầu cũng không tại linh đạo hữu cùng thẩm đạo hữu dưới mắt bất quá đến lúc đó nếu có biến cố vậy sẽ phải dựa theo s u ấ t lực bao nhiêu chia lãi chiến lợi phẩm lẽ ra nên như vậy mọi người đồng loạt xưng là bởi vì liên l g u y ê n chân nhân thương thế còn không có tốt triệt để mọi người lại tại hạo m i ể u đảo ở ba ngày về sau an bài một phen lúc này mới dựng lên một v ă n g hướng về phía tây nam bày trốn đi thanh giao đảo dịch phong đối hòn đảo kia mệnh danh danh tự đơn giản trực tiếp giấu ở phía tây nam nơi biển sâu một vùng biển bên trong cái này bên trong lâu dài bị n ồ n g vụ bao phủ phạm vi c ự lớn tại đồng vụ ở trong cũng rất khó phân do phương hướng mà lại trong đó hung thú đông đảo trong biển hoàn cảnh phức tạp chính là phụ cận trong hải vực nổi danh một chỗ hiểm điện bất quá nguy cơ nguy cơ nguy bên trong dấu cơ nếu là ít hay lui tới hiểm điện tự nhiên cũng gặp nạn cầu vừa được thiên tài địa bạo linh thực khoáng thạch cho nên cũng có một chút có lòng tin tu sĩ tới đây lịch luyện tìm kiếm dịch phong cùng cảnh dương chân nhân chính là trong đó một trong cũng là vận khí tương đối tốt không có chết ở chỗ này tu sĩ một trong đi tới đồng vụ bao phủ khu vực biên giới dịch phong nhắc nhở nói đồng vụ sẽ áp s u ấ linh thức bất quá cường độ không lớn nhưng là vùng biển này đáy biển cũng cùng mặt biển đồng vụ đồng dạng nhan sắc cực sâu mà lại linh thức áp xúc càng thêm nghiêm trọng cho nên như không cần thiết không muốn vào biển vạn nhất xuất hiện một con huyền cấp hậu kỳ động vật biển chỉ sợ chúng ta còn chưa phát hiện nó liền bị nó ăn vào bụng bên trong đi đã như vậy chỉ sợ đáy biển thiên tài địa b ả o càng nhiều đi thẩm phi tiếp lời nói dịch phong g ậ t gật đầu xác thực như thế b ấ t quá loại hành vi này quá mức nguy hiểm huynh đệ chúng ta là chưa từng có làm qua ngưng nguyên hậu kỳ tu sĩ đích thật là bích lan châu tu luyện giới trụ cột vững vàng đỉnh cấp lực lượng nhưng bọn hắn dù sao không phải kim đan lao tổ cũng không phải tuyệt thế thiên tiêu cho nên bọn hắn cũng không dám tùy tiện tìm được chết dù sao trên thế giới này có thể giết chết bọn hắn tồn tại thực tế là rất rất nhiều nhìn thấy thẩm phi có chút kích động l i n h thần kéo lại hắn trước làm chính sự tốt h u a thẩm phi bị môi hắn còn muốn lấy nơi này hải vực như thế khác biệt mà lại lại ít ai lui tới nói không chừng liền ẩn giấu đi một chút cao phẩm cấp hung thú nếu như có thể đụng tới một cái liền có thể đánh thắng được nghiện mọi người bay vào đồng bộ bao phủ hải vực một đường bay ở không trung khoảng cách mặt biển chừng một trăm hai trăm triệu cứ như vậy đã không bỏ lỡ trên mặt biển khả năng xuất hiện hòn đảo cũng sẽ không bị dưới mặt biển ẩn tàng hung thú đánh lén trong x ư ơ n g mù dày đặc sẽ có cái gì nguy hiểm không linh thần hỏi có khi trong x ư ơ n g mù dày đặc sẽ ngưng kết lôi điện bất quá nhiều hồi lâu có báo hiệu chúng ta né tránh chính là bất quá có khi cũng sẽ xuất hiện hung t h ú bay cái này liền muốn nhìn vật khí dịch phong về nói vật khí của bọn hắn hiển nhiên dịch phong vừa dứt lời liền có một đạo hắc ảnh đột nhiên từ trên trời giáng xuống hướng về dịch phong liền lao xuống x u ố n g dưới một đạo sắc bén vô song giống như kiếm khí câu kích liền đã đâm đến dịch phong đỉnh đầu tới tốt lắm dịch phong gầm nhẹ một tiếng một mặt tấm thuẫn liền tế tại đỉnh đầu của mình thả ra hơn một xích m i ệ n quang đinh một tiếng liền ngăn trở con những kia hung thú bay tiến công một viên phi toa đ ô n g nhiên xuất hiện hóa thành một đạo hát quang theo dịch phong thủ ấ n kết động thẳng tắp xuyên thấu con những kia hung thú bay ngực con m á n h thú kia gào t h é t một tiếng một đầu liền hướng về mặt biển cắm x u ố n g dưới những người khác không có đậu thủ bởi vì đây chẳng qua là một con huyền cấp trung kỳ hung thú h i ệ n nhiên không có khả năng đối dịch phong tạo thành uy hiếp b ấ t quá ngay tại kia hung thú bay sắp rơi vào mặt biển dịch phong bắt lấy một con chân nguyên cự trường muốn đem nó vớt trở về thời điểm mặt biển đột nhiên nổ tùng lộ ra một con cự đầu thú sọ một ngụm liền đem kia hung thú bay nuốt vào miệng bên trong Trương giết trương giết ta dao dao đối i đ mặt với loại này địa cầu q u á i thú kinh dị phim bên trong thường xuyên xuất hiện một màn linh thần hay là giật này mình dù sao đầu này cự thú xuất hiện quá mức đột nhiên hình thể cũng quá mức khổng lồ kinh dị hiệu quả s á t thực đầy điểm linh thần giật này mình tôn thừa uy đám người thân hình cũng là không tự chủ được sách nhấc lên lại lên cao mấy chục t r ư ợ n g cái này cự thú hiện lộ ra huyền cấp hậu kỳ đỉnh phong tu vi gian phòng lớn nhỏ con mắt liếc linh thần bọn người một chút ánh mắt bên trong tràn ngập lạnh lùng có lẽ là bởi vì vừa rồi dịch phong xuất thủ duyên cớ cái này đại gia hỏa tựa hồ ý thức được những này tiểu bất điểm cũng không đơn giản thế là miệng rộng đem trong miệng đồ ăn nhấm nuốt mấy lần thân hình một cái chìm xuống biến mất liền biến mất tại đen nhánh trên mặt biển quả nhiên cái này này địa phương quả nhiên có lợi hại hung thú cái này đại gia hỏa thực lực liền so con kêu biển hầu tử cẩn mạnh thẩm phi hương p h â n nói cái này cùng hung thú tất nhiên cũng là vùng biển này bá chủ một trong liên n u y ê n chân nhân trầm rộng nói nếu như khắp nơi đều có huyện cấp hậu kỳ đỉnh cấp hung thú đây cũng không phải là cái gọi là tu luyện giới hiệp địa mà là cấm đ i ệ mọi người gật gật đầu kế tiếp theo trước tín bảo tại trong x ư ơ n g m g dày đặc xuyên qua về sau liền không có gặp được cái gì đột phát tình trạng mọi người phi tốc trước tín bảo rất nhanh liền ẩn ẩn sức sức nhìn thấy một cái đại đ ả o tại trong x ư ơ n g m g dày đặc như ẩn như h i ệ n đây chính là thanh g i a o đ ả o lúc ấy chúng ta phát hiện hòn đảo này hay là bởi vì còn kia độc giác long ngạc lên đ ả o tản mát ra khí thế mánh liệt ý đồ tuyên bố đảo này thuộc về dịch phong nói kết quả lại là mười p không không không giảm tặng đầu người linh thần bật cười nói mấy người ngơ ngác nhìn nhau không có lĩnh hội tới linh thần trong lời nói c ư i điểm thật mẹ nó xấu hổ tới gần hòn đảo linh thần có thể nhìn thấy hòn đảo trình hình b ầ u dục phương viên bốn mươi năm mươi bên trong trên đảo sơn m ạ c h trình nam bắc đi hướng đỉnh cao nhất tại đảo nhỏ lệch nam địa phương một cái mấy chục triệu linh mục liền sừng sững tại đỉnh núi phía trên còn mang theo hơn mười cái đỏ dự quả mà bốn đầu màu xanh một trăm triệu dao long cơ hồ bao trùm cả toàn núi nhỏ cùng nhau chiếm cứ tại gốc kia linh mục t r u n g quanh trong đó một con dao long còn liếm môi một cái bởi vì một sợi màu đỏ chất lỏng đang từ khoe miệng của nó chảy xuống quả nhiên là bốn đầu thanh dao mỗi một đầu đều là huyền cấp hậu kỳ bất quá xem ra cũng không có cái kia một đầu đặc biệt lợi hại liên l g u y ê n chân nhân hơi nghi hoặc một chút hắn còn tưởng rằng sẽ có một con giống được thanh g i a o đặc biệt lợi hại làm g i a o bảy c h i chủ không có cảnh dương chân nhân lắc đầu nói mỗi một đầu đều cũng không tính đặc biệt lợi hại có thể giết chết độc g i á c long ngạc toàn bộ nhờ lấy bốn cặp một nếu không hai đánh một đô không nhất định đánh thắng được độc g i á c long ngạc chớ nói chi là đem độc g i á c long ngạc chu sát tại chỗ nói đến đây bên trong mấy người linh thức phát tán ra một thân khí thế phóng lên tận trời hướng trên đảo hung thú phát ra mãnh liệt khiêu khích tín hiệu bọn hắn vốn là vì rết dao mà đến loại tình huống này cũng không tồn tại cái gì đánh lén không đánh lén khả năng đối diện tìm、tới. cứ duy trì như vậy là được n g a o bốn đầu thanh dao đồng loạt n g n g đầu rét căm căm con mắt nhìn về phía ninh thần một nhóm sáu người bất quá nhìn thấy t r ư ờ n g sáu vị ngưng nguyên hậu kỳ tu sĩ những cái kia thanh dao cũng không khỏi co rụt lại bất quá thực lực sai biệt cũng không tính lớn thanh dao cũng không có quay đầu đào tẩu ý tứ chiến dịch phong quát lạnh một tiếng một viên đen toa liền bắn về phía sảng khoái đầu một con thanh dao cảnh dương chân nhân cũng là một viên hạt châu miễn hóa ra một con một trăm triệu tấn ứng hướng về kia chỉ thanh dao vào đầu t r ộ tới cái này một con liền giao cho chúng ta tôn thừa uy cười ha ha thần phong kiếm mang theo một trận gạo thép của phong một trăm triệu kiếm khí liền c u ố n về phía tới gần phía đông một cái khác thanh dao liên l y ê n chân nhân tế lên n ú i phúc hải bình mới dọn chất lỏng màu lam đậm nhỏ ra rơi vào dưới thân nước biển bên trong cả hai kết hợp hóa thành một đạo đạo ngập trời sóng biển tôn hướng con kia thanh dao cùng tôn thừa uy lấy hai đánh một loại này phổ thông huyền cấp hậu kỳ hứng thú trên thân cũng không có gì đặc sắc vật liệu đã không cách nào gây nên linh thần cùng thẩm phi hứng thú quá lớn bất quá bọn chúng trên đỉnh núi mười phẩy không không n ă m linh một cùng linh quả còn có chút lực hấp dẫn nói không chừng lúc nào liền có thể dùng tới được thì như nói thẩm phi liền có thể lấy về cho ăn đầu kia dị chủng bạch dao hai người hay là một người một con đem còn lại hai con thanh dao dưa điểm sạch sẽ thẩm phi hay là lộ ra chiến thần pháp tướng một tôn to lớn chiến thần hư ảnh liền c u ố n lên một đầu thanh dao cả hai ở giữa không trung dây d ư a tê đấu bạo lực nhất linh thần bên này liền nhẹ nhõm một tay lấy tam dương kiếm khí hóa thành thuần dương kiếm quang kết thành một đạo thông tiên triệt đ i ệ kiếm võng đem thanh dao cơ hồ bao quanh vây khốn tay kia phát ra thất bảo h u y n quang、phiến. thể nội thất câu tàng tâm pháp phát động vô lượng bảy câu thần quang liền không ngừng tiến đến trên người của nó một bên làm hao mòn nó hộ thể u về q u a n g một bên dẫn động trong cơ thể nó bảy câu sắc khí khiến thanh g i a o nội thường không ngừng tăng thêm thất câu tàng tâm pháp vốn là đối phó h u n g thú thích hợp nhất pháp môn mấy người vì phòng ngừa đấu pháp lúc phá hư đỉnh núi linh mục có ý thức đem thanh giao dao ẫ n r đ ả nhỏ, mấy đầu thanh giao tựa h h a giao n t hồ cũng bận tâm linh mục linh quả cho nên vui vẻ đuổi theo cùng mấy người tại khoảng cách hòn đảo bờ biển số bên trong địa phương gạo thét đấu pháp cái này mấy đầu thanh dao thực lực bình thường nếu không phải hết thể có bốn đầu chỉ sợ thật đúng là không cách nào tại vùng biển này chiếm cứ một hòn đảo nhỏ bởi vì vùng biển này mặc dù lâu dài bị nồng vụ bao phủ nhưng là linh khí lại so thế giới bên ngoài nồng độ một m chút đối với con người mà nói tự nhiên là hiểm địa h u n g địa nhưng cùng lúc cũng là h u n g thú nhạc viên linh thực quán thạch thiên tài địa b ả o chỗ có nhiều cao phẩm cấp h u n g thú số lượng cùng mật độ cũng so thế giới bên ngoài cao hơn rất nhiều cái này cũng may mắn vùng biển này tọa lạc tại hai mươi phẩy không không không dây đỏ bên trong nếu không chỉ sợ sẽ có địa cấp hông thú chiếm cứ trong đó kể từ đó vậy liền thật không có nhân loại tu sĩ chuyện gì linh thần một bên nghĩ chút có không có một bên không ngừng dẫn động bảy câu sắc khí bị vây ở kiếm vong bên trong thanh g i a o tiếng kêu gen liên hồi một bên chịu đựng thể nội xâm nhập ngũ tạng lục phủ kịch liệt đau nhức một bên ý đổ sống qua đạo kim quan g kia kiếm v o n g bất quá rất hiển nhiên cố gắng của nó là phi công vô luận là bảy câu sắc khí hay là thuần dương kiếm khí đều không phải nó có thể đối kháng tồn tại mấy chỗ chiến trường trước hết nhất kết thúc chiến đấu chính là thâm phi chiến thần pháp tướng tại cận chiến bên trên s ắ c thực được xưng tụng công thủ vô xong một đôi thiết quyền cơ hồ đem thanh dao đầu đánh thành nát như sau đó mấy người theo thứ tự giải quyết chiến đấu tôn thừa đi đem than dịch phong đem phi toa từ thanh dao con mắt bên trong đánh đi bảo đưa nó bên trong xương sọ bộ triệt để xoắn nát linh thần bên này tự nhiên là nhẹ nhõm thêm vui sướng bảy câu sát khí b ạ o phát xuống dưới tay hắn cái này thanh dao thời điểm chết liền ngay cả ngoại thương đều không có nhìn mọi người một trận đẽ mắt linh đ ạo hưu chính xác là có môn b à n diệu pháp tôn mố b ộ i phục tôn thừa uy tán tưởng nói khách khí p h á p môn này đối phó hung thú tương đối bung lòng linh thần cười nói mọi người thuận miệm nói đùa sau đó cùng nhau rơi vào thanh dao đào trên núi nhỏ c ả m tạ thư hữu hai không một bảy không bốn một ba một bảy ba bảy bốn hai sáu tám hai đạo hữu khen thưởng ủng hộ c ả m tạ tinh tiêu đạo hữu vì duyên tâm liền tốt đạo hữu phong tử bảy mươi tám đạo hữu nhàm chán thượng đế đạo hữu thư hữu hai không một bảy không sáu hai ba hai một không bảy bốn tám năm năm năm đạo hữu long đạo hữu n g u y ệ n phiếu ủng hộ chương năm trăm sáu mươi hai địa cấp hung t h ú đột kích chương năm trăm sáu mươi hai địa cấp hung t h ú đột kích cái này g ố c linh mục chừng cao ba mươi trượng quan như hoa cái bách diệp như trâm dậm dạp phồ thịnh tản mát ra từng đợt sóng linh ký trên cây đầu cảnh vụ mặt lẻ còn mang theo mấy cái đỏ d ự n sáng lóng lánh quả mỗi một cái đều có chân cầu lớn nhỏ b ề mặt sáng bóng chân trượt như gương mà lại thỉnh thoảng liền hiện lên một đạo giống như linh xà đồng dạng q u a n g t r ạ c h đây là cái gì linh mục linh t h ầ n hỏi tôn thừa uy mấy người cũng là lắc đầu biểu thị chưa từng thấy loại này linh thụ hẳn là thiên huyết mục thẩm phi trừ mắt nhìn không q u á xác định nói cùng sách bên trong viết đại khái không sai biệt lắm cây như quan lá như t r â m nó quả đỏ có thể luyện huyết mạch linh t h ầ n hỏi có thể luyện huyết mạch đúng thẩm phi gật đầu nói chính là có thể chất xuất huyết mạch đi tứ để cho mình tiềm lực trở nên càng lớn chủ yếu chính là cho hung thú dùng ta đoán con kia độc giác long ngạc lên đạo chỉ sợ cũng vì cái này thiên huyết mộc m à tới mẹ nó đỉnh cấp đại phái chính là nội t ì n h tâm h hậu chỉ là tư liệu dự trữ cùng tông môn đệ tử kiến thức đều so cái khác tán tu mạnh lên một mạng lớn đối người hữu dụng không có thể làm thuốc sao linh thần hỏi ta đây liền không biết đạo thẩm phi bất đắc dĩ nói nói ta nhìn trong ngọc giản liên quan tới thiên huyết mộc liền mấy chữ này cái khác đều không có ngươi nếu là nghĩ lại biết kỹ c à n g tư liệu còn phải đi ta trong tông môn tàng kinh các tịm cũng đừng linh thần buông tay ta nhưng đánh không lại nhà ngươi cái kia vũ văn lao tổ Thầm phi khoe miệng cong lên không nói lời nào lấy hắn cùng ninh thần tiến cảnh kim đang cảnh giới gần trong gắn t ứ c v ề phần cái kia đã dần dần già đi vũ văn nguyên hắn căn bản cũng không có đặt ở mắt bên trong cũng chính là ninh thần ta không biết thẩm phi tâm lý hoạt động nếu không cũng không thể cảm thán một tiếng giá hỏa này cũng là hảo hảo tự tin bất luận là bích lan châu hay là địa cầu chỉ cần là thiên tài liền không có không tự tin ninh thần kiếm khí một điểm một cây trạc cây liền bị chảy nước sau đó phất tay thu nhập tay bên trong cẩn thận kiểm tra thực hư một phen không khỏi lắc đầu cái này gốc linh một không thích hợp lệ khí tôn thừa vi mấy người ngơ ngác nhìn nhau người bình thường gặp được linh mục bình thường đều là cẩn thận từng ly từng tí che chở bắt đầu về sau có thể liên tục không ngừng thu hoạch linh quả kết quả vị này đại lao ngược lại tốt trực tiếp liền đánh lấy dễ đứt luyện khí c h ủ ý đừng nhìn thiên huyết mộc cây cao lá mậu nhưng là linh quả lại cũng không quá nhiều mấy người cẩn thận vơ vét một lần cũng liền tìm được mười sáu mai thiên huyết quả linh thần cùng thẩm phi điểm một nửa vừa bận một mười bốn vn i ê loại này thiên huyết quả mặc dù chỉ có thể cho hung thu phục dụng bất quá dù sao cũng là huyền cấp thượng phẩm linh quả nếu có người chăn nuôi linh thú chỉ sợ cũng sẽ có điều cần nói không chừng có thể bán bên trên giá linh thần nghĩ nghĩ nói đây cũng chính là lời an ủi dù sao cùng loại với hải ưng thành tình huống cũng không nhiều lắm trung vực đại phái c à n g là không phải địa cấp linh thu không n u ô i cũng không dùng đến loại này h u y ề n cấp thượng phẩm thiên huyết quả cho nên cái này thiên huyết quả mặc dù nhìn như phẩm cấp không thấp kỳ thật có chút gần c à có được đ u y ệ n cấp linh thu tông môn không dùng được có được h u y ề n cấp linh thu tông môn cũng không quá nhiều mà lại cũng chưa chắc sẽ mua vừa v ặ n cái này bên trong khoảng cách lạc bên đạo không xa chúng ta có thể tới đó thử xem liên liên chân nhân ở một bên đề n g nói dịch phong mấy người gật đầu nói phải bất quá ninh thần liền không muốn cùng mấy người cùng đi vùng biển này lâu dài nồng vụ bao phủ hiếm người đến đã xuất hiện huyền cấp thượng phẩm thiên huyết mục tự nhiên cũng sẽ có cái khác huyền cấp thượng phẩm vật liệu bây giờ vừa bận đi tới cái này bên trong há có không h ả o h ả o tìm kiếm một phen đạo lý ngươi không nhìn thầm phi đã ở một bên kích động sao chúng ta liền không đi với lúc đang nơi đây du lịch một phen l i n h thần cười nói tôn thừa uy mấy người cũng không ngoài ý m u ố n l i n h thần thực lực của hai người rõ như ban ngày chỉ cần không phải lâm vào thiên địa đại thế tạo thành kỳ tuyệt hiển đ ị a chỉ sợ vùng biển này bên trong chỉ là hung thú còn không cách nào đối bọn hắn tạo thành g uy hiếp dù sao thành đàn huyền cấp hậu kỳ hung thú hay là số ít vùng biển này bên trong hẳn không có cái này trùng tộc bầy tồn tại tuất hai vị kia cẩn thận tôn thừa uy mấy người chắp tay cáo tử bất quá nhưng vào lúc này một tiếng như g i n g như hổ tiếng rít đột nhiên từ phía chân trời chuyển đến ngao giống cái gì hung thú không kiêng nghệ gì như thế nghe thanh â m rõ ràng còn rất xa bất quá vì cái gì nghe còn rõ ràng như thế mấy người kinh nghi bất định ngớ ngác nhìn nhau ngao giống lại là một tiếng gầm nhẹ chuyển đến thanh âm khoảng cách thanh dao đào thêm gần mà lại thanh âm bên trong đồng thời mang theo một chút nghi hoặc cùng phẫn nộ giống như hướng về phía chúng ta tới tôn thừa uy hơi nghi hoặc một chút nói ngược lại là không có cái gì em lại ý tứ dù sao lúc này có sáu vị ngưng nguyên hậu kỳ tu sĩ tề tụ trừ phi địa cấp hung thú xuất hiện nếu không ai đến còn không sợ nhưng vào lúc này linh thần cùng thẩm phi sắc mặt đồng thời đại biến một cỗ huyền chi lại miền khí cơ uy áp đột nhiên tác dụng tại thanh dao ở trên đảo khí cơ lăng nhiên bà nói thiên địa biến sát t r ự thấu thất hải địa cấp hung thú ngao giống tiếng gào thét biến lớn mà lại thanh â m bên trong đã mang theo rõ ràng giữ t ậ n nộ khí h i ệ n nhiên đã phát hiện bọn hắn mà lại đối bọn hắn xuất hiện biểu hiện ra rõ ràng sát ý không tốt m a u trốn tôn thừa uy con mắt cơ hồ đều muốn trừng ra ngoài vô ý thức tế ra thần phong kiếm d ự n lên phi kiếm liền hướng về thanh â m phương hướng ngược nhau bay ra ngoài một ngụm tâm đầu huyết đ i ê n còn g phun tại ở trong tay trên phi kiếm thần phong kiếm kiếm quang sáng rõ tốc độ càng nhanh ba điểm tôn thừa uy đều là như thế mấy người khác càng là không chịu nổi liên liên chân nhân phát ra phúc hải bình mới ọ n nước nặng vào biển bọc lấy tự thân hóa thành một đạo thâm trầ hướng về phương xa r n g mánh lao tới thâm trầm nhan sắc cùng đèn nhánh nước biển cơ hồ hòa làm một thể rất khó phát hiện kể từ đó mặc dù tại phương diện tốc độ không bằng tôn thừa bi nhanh chóng nhưng là tại ẩn nấp tính bên trên lại càng hơn một bậc dịch phong cùng cảnh dương chân nhân cũng là các loại dựng lên một băng hướng về hai cái phương hướng khác nhau bay đi đầu cũng sẽ không mà lúc này linh thần cũng biết coi như hắn mời những người này tiến vào tụ linh động p h ủ bọn hắn tất nhiên cũng là sẽ không đi vào bây giờ bước mặt nguy hiểm trong nháy mắt đều chậm c h ễ không d ậ y nổi ai cũng sẽ không đem sinh tử của mình ký thác vào trên người người khác huống chi bây giờ một đầu phẫn nộ địa cấp hung thú chớp mắt liền tới linh thần cũng không kịp cho thấy mình sẽ địa độ thuật tình huống tại bích lan châu giống như là loại này hoàn toàn không có sức chống cự tình huống mọi người lựa chọn duy nhất chính là mỗi người tự chạy sinh tử tại trời cho dù là thân sinh huynh đệ sinh tử chi giao có thể đào tẩu một cái là một cái đây mới là lựa chọn tốt nhất cho nên khi địa cấp hung thú hung uy vừa hiện tôn thừa uy mấy người chính là quyết định thật nhanh các thi thần thông tứ tán đào tẩu, tất đào mà lại chương ả đều ăn ý lựa c ọ n p h h ư ớ năm g khác nhau, h o trăm sáu mươi ba hát dao chương năm trăm sáu mươi ba hát i a o bất quá tại ninh thần xuất r a tụ linh động phủ thời điểm t h m phi ngược lại là không nói hai lời liền tiến vào động phủ bên trong rất dứt khoát hắn biết ninh thần có địa đ ộ n thuật mang theo am hiểu nhất tần nấp bỏ chạy liền ngay cả phần thiên cốc đại hỏa sơn đều cho nổ bị phần thiên cốc kim đan láo tổ khắp thế giới truy sát còn không phải y nguyên tiêu sái tiêu dao bốn phía sóng nếu là ở trên trời hoặc là hải lý Đây c ũ ngao là giống bất quả l ú bao phủ vùng biển này đồng bụ bốc lên một đạo hắc ảnh cơ hồ tại trong chớp mắt phá vỡ đồng bụ giáng lâm đến tòa này trên hải đảo đưa mắt nhìn quanh uy áp tứ tán hở ra cái mùi rút co lại ngay sau đó con ngươi co giục lại rõ ràng là nghe được cái gì ngao giống thanh â m bên trong tràn ngập phẫn nộ sau đó trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa hòn đảo dưới mặt đất mấy chục trượng linh thần cẩn thận từng ly từng tí dừng lại bất động thậm chí còn dám đem linh thức bám vào tại mặt đất xem xét trên mặt đất động tĩnh hông thú mặc dù tại chân nguyên hùng hậu trình độ c ù n g tố chất thân thể bên trên vượt qua kim đan láo tổ quá nhiều trí tuệ cũng không yếu tại nhân loại nhưng là tại chân nguyên cùng tinh thần lực sử dụng bên trên hay là hơi kém một bậc nếu như phía trên là một vị tu vi tại hư đan cảnh nhân loại tu sĩ linh thần là tuyệt không dám tới gần mặt đất gần như vậy lại là một con dao long linh thần thanh em tại tụ linh trong động phủ Cái gì? Người gì? thật r ô n g t ấ y r ồ h phi đúng h n ạ c hỏi, hắn lúc này liền đứng tại tụ linh là đồ tốt ta thật vi đột nhiên nhớ tới linh thần đối phó hung thú thích hợp nhất thất câu tàng tấm pháp không khỏi có chút kinh ngạc hỏi nếu như địa cấp hung thú đều phát hiện không được ngươi ngươi chẳng lẽ có thể dùng thất câu tàng t â m pháp mài chết hắn đ ư n g đua l i n h thần bĩu môi nói không nói ta mài chết một đầu địa cấp hung thú cần bao lâu liền nói nó、no、thế nhưng là biết bay nếu như hắn bay đến bầu trời ta còn dám thò đầu ra sao cái kia ngược lại là thần phi tại động p h ủ bên trong nhận đồng gật gật đầu sau đó hỏi vậy ngươi bây giờ ở lại chỗ này làm gì còn không nhanh đọc đầu khó nói là bởi vì trừ tòa đảo này bên ngoài những địa phương khác đáy biển mặt đất quá sâu ngươi địa đột v ậ không thể đi xuống sao đại đ i ệ càng đến chỗ sâu thổ đ i ệ mật độ càng lớn càng cứng rắn địa đồn thuật cũng có chiều sâu hạn chế đó cũng không phải một cái bí mật thẩm phi cũng biết không phải ta chính là nghĩ biết cái này địa cấp hung thú là cái gì tại sao lại xuất hiện ở này d a n h rừng không có đất cấp hung thú trong hải vực linh thần hơi nghi hoặc một chút nói vừa mới nói xong vừa rồi kêu đạo biến mất bóng đen lại lần nữa xuất hiện tại thanh giao ở trên đảo sau đó đinh đinh đang đang một trận nhẹ văng lên mấy món pháp khí liền theo nó miệng bên trong rơi xuống đất một thanh phi kiếm một cái bình nhỏ một viên phi toa một viên hạt trâu linh thần con người co g ụ c lại tô thừa uy mấy người vậy mà là một cái đều không có đạo tàu làm sao rồi thẩm phi nghe tới linh thần tiếng nói đột nhiên ngừng lại tôn thừa v i mấy người chết hết linh thần nhàn nhạt nói thẩm phi xứng sở gật gật đầu biểu thị cũng chẳng suy nghĩ gì nữa kim đan lão tổ linh thất phạm vì có thể đạt tới một tháng hai năm một không dặm địa cấp hung thú cũng không kém bao nhiêu lại thêm bọn hắn buộc phát ra toàn lực phi đội đào tẩu khí tức sẽ bại lộ khoảng cách càng xa làm sao có thể thoát khỏi địa cấp hung thú truy sát chỉ là không nghĩ tới bọn hắn cho dù điểm bốn phương tám hướng nhưng vẫn là không còn một m ố n tất cả đều chết tại cái này bên trong chỉ có thể nói nguyền cấp cùng địa cấp tranh lệ thực tế là quá lớn linh thần dấu ở mấy chục trượng sâu dưới mặt đất linh thức xuyên thấu qua mặt đất đã thấy rõ cái này địa cấp hung thú hình dạng một đầu khắp cả người đen nhánh toàn thân như mực d a o long chiều cao một trăm trượng bàn tròn lớn nhỏ lân g ắ p phản xạ ô quang quay quanh lấy thân thể co quắp tại hải đảo trên ngọn núi ánh mắt bên trong huyết hồng một mảnh lộ ra một vòng dữ tợn cùng tam giận n múc trời ngao giống nhìn thấy thiên huyết m ộ t bên trên cũng không có một viên linh quả hát dao ngửa mặt lên trời gào thét thanh âm khuấy động mấy trăm dặm liền ngay cả xung quanh đồng vụ đều bị đổi tản ra một chút cũng không biết trên đảo này lúc đầu, đầu thanh dao là nữ nhân của nó hay là hải、tử. linh thần tự lẩm bẩm mặc kệ nó lại nói ngươi còn không đi thẩm phi hiếu kỳ hỏi khó nói ngươi thật đối ra hỏa này có ý tưởng linh thần liếm môi một cái không nói chuyện đây là hắn lần thứ nhị cùng địa cấp hung thú khoảng cách gần như thế mà lại đối phương còn chưa phát hiện chính mình trọng yếu nhất chính là cái này địa cấp hung thú cảm xúc vẫn phi thường táo bạo tràn đầy phẫn nộ cùng sắc khí cũng không có theo giết tôn thừa bi mấy người mà yếu ớ t loại tình huống này hung thú càng không dễ dàng phát hiện giấu ở thể nội bảy câu sắc khí lấy thất câu tàng tâm pháp dẫn động đối thủ thể nội bảy câu sát khí cần ưu thế về cảnh giới mà hung thú thiên phú cường đại lại không tu luyện ở trên cảnh giới so với cùng cấp độ tu sĩ đều yếu thực lực cùng cảnh giới là hai việc khác nhau địa cấp hung thu thực lực có thể so kim đan lao tổ bất quá cảnh giới có lẽ chỉ cùng ngưng nguyên kỳ tu sĩ tương đương loại cảnh giới này còn không phải tu luyện được đến mà là hoàn toàn xuất từ bản năng từ giết chóc cùng sinh tồn bên trong thu h o ạ c được thế là ninh thần tại ngưng nguyên kỳ thời điểm liền có thể dùng bảy câu sát khí vượt cấp giết địch những hung thú kia đối thể nội tạo ra bảy câu sát khí không có biện pháp thậm chí đều khó mà phát giác bất quá hắn cũng biết kim đan cảnh giới cùng ngưng nguyên cảnh giới là biến hóa về chất địa cấp hung thú có thể so kim đan lao tổ mà lại đầu này hát dao trên thân cũng mang theo cùng loại với kim đan lao tổ loại kia miền chi lại miền khí cơ cho nên linh thần cũng không biết mình bậy câu sát khí còn có thể hay không tiến công bất quá hắn vẫn là chuẩn bị thử một lần nếu như có thể xử lý cái này d a o long lấy nó gân rồng làm chủ vật liệu khổ tiên thẳng tấn thăng địa cấp pháp khí liền có hy vọng hát dao quay quanh tại hải đảo trên ngọn núi một đôi mắt đảo mắt tứ phương nó luôn cảm giác mình đang bị một đôi mắt thăm dò nhưng là cái này xong ánh mắt đến từ cái kia bên trong nó lại không cách nào phát giác loại cảm giác này nó cho tới bây giờ đều chưa từng có cho nên nó có chút không được tự nhiên lần nữa quyền quyền thân thể của mình trước kia cũng không phải không có nhân loại tu sĩ thăm dò mình bất quá lại đều bị mình từng bước từng bước tìm ra ăn hết về sau liền rốt cuộc không người nào dám ních lại gần mình hòn đảo mình tại hòn đảo kia bên trên sinh hoạt biết bao hài lòng chỉ là thời gian dài liền có chút nhàm chán thế là liền đi biển sâu tìm bốn đầu hậu phi đem các nàng an trí tại cái này mình trong lúc vô tình phát hiện hòn đảo bên trên vừa vặn ở trên đảo còn có một gốc có thể giúp các nàng tăng thực lực lên linh mục mình thỉnh thoảng liền sẽ trở về hưởng thụ một phen lần này mình trở về xa xa liền phát ra triệu hoán nhưng là bốn vị h ậ u phi nhưng không có tới n ê n đón nó liền cảm thấy không thích hợp kết quả quả nhiên là có bốn vị nhân loại tu sĩ phát hiện hòn đảo này chu sắt mình bốn vị h ậ u phi h á g i a o rất tức giận rất phẫn nộ thế là một hơi đem bốn người toàn bộ ăn hết sau đó tại tòa này h ậ u phi ở trên đảo kế tiếp theo phục h i ệ ấ t quá nó vẫn có chút nghĩ hoặc bốn người này loại tu sĩ mặc dù không yếu nhưng hẳn là cũng giết không được mình bốn b ị hậu phi thế nhưng là nó lại không có phát hiện những nhân loại khác tu sĩ cái này làm nó có chút không hiểu khó nói là chiến đấu bên trong bị mình hậu phi nhóm giết chết rồi c ả m tạ thư hữu hai nghìn một mươi bảy không bốn m ộ t ba một bảy ba bảy bốn hai sáu tám hai đạo hữu khen thưởng ủng hộ c ả m tạ giật cảm thấy bạn ngạo ngạo tiểu bảo đạo hữu n g u y ệ n phiếu ủng hộ chương năm trăm sáu mươi b ố là quên đảo chương năm trăm sáu mươi b ố là quên đảo hát dao đem thân thể quay quanh tại hòn đảo trên núi nhỏ âm lanh con ngươi trái phải tuân s á c trong mắt bạo ngược dấu chi không ngừng c càng càng khoan hay nói thật thành công ninh thần thành công tại hát giao thể nội tạo ra một đạo bảy câu sát khí vất quá lung túng là cái này đạo bảy câu sát khí yếu đuối vô cùng như một lớn mạnh đến có thể một cách giết chết hát giao trình độ ninh thần cảm giác mình khả năng phải tiêu tốn thời gian một năm quả nhiên từ huyền cấp tới đất cấp thật là chất khác biệt ninh thần trong lòng ám đạo hát g i a o táo bạo d ị động hắn cũng phát giác được đây là hắn bản năng phát giác được chỗ không đúng nhưng mà này còn là tại bảy câu sát khí phi thường yếu đối tình hùng i ớ i linh thần cũng không rõ ràng khi bảy câu sát khí lớn mạnh tới trình độ nhất định thời điểm hát g i a o có thể hay không phát giác khó nói cứ như vậy từ bỏ rồi linh thần n h ư mày hắn cũng không phải cái xem thường từ bỏ người bất quá cũng không thể thật cùng hát g i a o tiêu hao thời gian một năm đi hơn nữa còn ta không biết người ta lúc nào liền sẽ phát hiện ngao giống hát dao gầm nhẹ một tiếng cũng không biết có phải là phát giác được cái gì bạo ngược con ngươi lại tuần sát một trận gào thét vài tiếng bất quá tự nhiên là không thu được gì đáng tiếc t ì m không thấy ta linh thần nhét miệng cười một tiếng bất quá hắn đương nhiên cũng không dám để linh thức loại quét bại lộ chính mình sau một lát đầu kia hát dao tại linh thần linh thức nhìn c h ă m chủ dưới đột nhiên r ỗ i người ra từ hòn đảo trên núi nhỏ c h ầ m rãi du lịch tiến vào hải lý sau đó cứ như vậy đi đi rồi linh thần s ữ n g sở bất quá hắn cũng không dám theo sau đã phát hiện không được làm chính mình không thoải mái chạm vốn dị t h ư ờ n g vậy dĩ nhiên là đi thẳng một mạch chẳng lẽ còn lưu lại ăn tết sao cũng đúng cái này bên trong lại không phải nơi ở của nó đi liền đi đi linh thần cảm thấy theo hát dao rời đi linh thần cũng thở dài một h ơ i hắn cũng không cần làm lựa chọn sau đó cũng không ngừng lại cứ như vậy địa đội lấy rời đi thanh dao đảo hướng về nồng vụ bao phủ hải vực bên ngoài đội đi hiện tại ta không biết đầu này địa cấp hát dao đến tột cùng đến từ cái kia bên trong có phải là còn ở lại chỗ này phiến hải vực bên trong cho nên lý do an toàn linh thần quyết định tạm thời vẫn là đường sóng đi ra ngoài trước hỏi thăm một chút tình huống lại nói tầm nửa ngày sau linh thần thoát ra vùng biển này chỉ một thoáng trời trong mười phẩy không không không g dặm gió em sóng lặng chỉ có cách nhau một đường bất quá lại là ngày đêm khác biệt hai cái thiên địa linh thần từ đáy biển toát ra đầu phất tay đem thẩm phi phóng ra cảm giác đi theo ngươi thật sự là một điểm nguy hiểm đều không có thẩm phi lẩm bẩm cũng không biết là hẳn là cao hứng hay là hẳn là bất đắc dĩ cao hứng là không có nguy hiểm sinh mệnh có đầy đủ an toàn bảo hộ bất đắc dĩ cũng là không có nguy hiểm đều để không nổi toàn lực chiến đấu dục vọng đ ừ n g đua không có nguy hiểm còn không tốt đây chính là một con địa cấp hung thú nếu không phải ta sẽ địa đột h u ậ t hai ta liền bàn giao tại cái này bên trong linh thần bất đắc dĩ nói nói bây giờ đi đâu bên trong dù sao cái này bên trong cũng tới gần hai mươi phẩy không không không giới hạn bằng không chúng ta xâm nhập ngoại hải nhìn xem thẩm phi hỏi lại nói ngươi là còn lại gặp phải địa cấp hung t h ú không nhiều sao linh thần nhà danh nói chúng ta biết sợi tơ hường này chính là muốn chú ý đừng nhảy tới ngươi cái này chủ động muốn xâm nhập ngoại hải làm ấy cái ý tứ thẩm phi vĩ môi b u ô n g b u ô n g tay ra hiệu linh thần nói vậy ngươi nói đi cái kia bên trong đương nhiên là đi lạc bên đảo linh thần đương nhiên nói đem một đường này thu tập được không dùng được vật liệu đều thanh ra đi đem nhẫn chữ vật không gian thanh lý một lần hai người bọn họ tại nam hải cũng du lịch một đoạn thời gian nhẫn chữ vật bên trong cũng nhiều chút đẳng cấp không một vật liệu tài nguyên có nhiều thứ bọn hắn kỳ thật không dùng được thu thập lại chính là chuẩn bị dùng để bán đổi linh thạch ninh thần xuất r a tôn thừa uy đưa cho mình hải vượt địa đồ xem xét bắt đầu sau đó liền cùng thẩm phi hướng về hướng tây bắc bay đi về phấn hạo miệu đ ả o ninh thần cũng chỉ có thể chúc tôn thiệu tinh hảo vận bích lan châu tu luyện giới chính là như vậy tu sĩ lợi hại đến mức nào cũng có khả năng vừa ra khỏi cửa liền rốt cuộc không thể quay về hai người ngự không phi hành khoảng cách mấy ngàn dặm cũng không tính rất xa nửa ngày bên trong liền dựa vào gần lạc quên đảo chỗ hải vực cái này bên trong có kim đan lão tổ t ỏ a c h ấ n có thể nói là phụ cận trong hải vực an toàn nhất chỗ cho nên phồn hoa ồn ào náo động ninh thần hai người khoảng cách lạc quên đảo còn có hơn hai trăm dặm thời điểm liền có thể nhìn thấy không ít tu sĩ tại phụ cận hải vực lịch luyện hoặc bắt giết hung thú hoặc hiện biện thả câu nơi này phồn hoa trình độ đều gần sánh bằng bích lan châu bên bờ b i ể n thành lớn ninh thần có chút kinh ngạc nói phải biết nơi này chính là xâm nhập biện cả mười lăm phẩy không không không bên trong địa phương tuyến cấp hậu kỳ hung thú tuyệt không hiếm thấy. bên bờ biển thành lớn đều chưa hẳn so ra mà vợ ư t cái này bên trong có người nghe tới ninh thần tự nói âm thanh biết hai người là lần đầu tiên đến c ư ờ i ha ha nói bờ biển thành lớn nhưng chưa chắc có kim đan l á o tổ toa c h ấ n càng không có phong phú như vậy biển sâu tài nguyên t h ú ố n g chi cái này bên trong trừ lạc bên đảo một cái đại đảo xung quanh gần một p không không không bên trong phạm vi bên trong đều không có cái khác hòn đảo núi cao đảo rộng sừng sững trên biển rất có một loại nhất chi độc tú khí thế chính là một chỗ trời sinh tụ khí phong thủy b ả o điện ó i chuyện chính là một người trung niên từ mặt dâu vài nón thân cao giang lớn một thân ma hoàng sắc v ả i t h u đồng dạng trang phục mặc lên người cũng là một cái trong giang hồ hiệu khách lúc này hắn đang nằm tại một đầu so hắn thân thể dài không có bao nhiêu trên thuyền nhỏ một tay tại mạn thuyền bên trên đánh nhịp một tay cầm hồ lô rượu thỉnh thoảng liền cho miệng bên trong rót một ngụm như thế xem xét càng giống là cái đi giang hồ võ lâm đại hảo cái kia ngược lại là linh thần gật đầu phụ họa nhìn thấy linh thần hai người thuận miệng phụ họa một tiếng liền xoay người rời đi trung niên nhân rượu vào miệng ha ha cởi một tiếng lầm bầm lầu bầu nói một vị là chiến thần tông cao thứ một vị khác ta vậy mà nhìn không ra vất qu tất cả đều đến ngưng nguyên hậu kỳ tu vi nói không chừng vượt qua cái trên dưới một trăm năm trong thiên hạ liền lại sẽ thêm ra hai cái hư đ a n tu sĩ thiếu niên đáng sợ a ta cũng được nắm chặt đừng bị hậu bối cho đổi đi lên tia trên mặt mũi thật là không dễ nhìn thế nhưng là tấn cấp kim đang thật thật là khó a cái này tâm cảnh làm sao mới tính viên m ã n đâu ta cảm giác mình đã viên m ã n nha trung n i ê n tu sĩ mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ lại đưa tay được một hớp rượu sau đó toàn thân vung lòng nằm lại tiểu chu bên trong mặt cho tiểu chu nước chảy bẻo trôi mang theo hắn trên mặt biển nâng lên hạ xuống hắn khí cơ cũng theo tiểu chu chập trùng không chừ một bên khác ninh thần hai người kế tiếp theo phi đột rất nhanh liền nhìn thấy lạc q ê n đảo lạc q ê n đảo phương v i ê n một trăm dặm trung ương đảo một ngọn núi cao có một phẩy không không không trượng thẳng vào trong mây khí thế lăng nhiên sơn phong giữa sườn núi thành lập có một chỗ cung điện chính là vị này khai sơn lập phái kim đan l á o tổ chỗ ở mặt khác tại đại đảo bình nguyên bên trên còn có một cái thành lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên chính là lạc q ê n đảo bên trên người bình thường cùng tu sĩ k h á c sinh hoạt địa phương chương năm trăm sáu mươi lăm hải sản tiệc lễ chương năm trăm sáu mươi lăm hải sản tiệc lễ lạc ê n đảo có tu sĩ kim đan toa trấn lúc này vị kia tu sĩ kim đan tựa hồ ngay tại ở trên đảo mà lại có vẻ như đang tu luyện bởi vì theo ninh thần hai người càng phát ra tới gần hòn đảo loại kia miền chi lại h u y ề n khí cơ liền có thể cảm thụ càng rõ hiển rõ ràng là bởi vì vị lao tổ này không có tận lực khống chế tự thân khí cơ bất quá cùng hai người bước vào lạc quên đảo sau một lát c ô này khí cơ bóng biến mất đừng nói hải ngoại cùng đất liền chính là khác biệt lớn ninh thần còn không có gặp qua đất liền vị nào kim đan lao tổ lúc tu luyện là như thế quang minh chính đại cùng không kiêng n g gì cả bọn hắn có vẻ như đều là tại mình sơn môn bên trong hoặc là động phủ bên trong thiết lập lên một cái ngăn cách khí tức trận pháp tiên lặng tu luyện sợ người khác phát hiện sau đ ệ n h lén vị ra này ngược lại là không hề cố kỵ giống như sợ người khác không biết mình t o a c h ấ n h ồ n đ ả o đang tu luyện đầu dạng la nguyên tiên quân tu luyện kết thúc trên đường hai người ngay tại thảo luận đây chính là kim đan lão tổ khí c ơ a tinh vi huyền linh diệu để người luôn có một loại lĩnh ngộ được cái gì nhưng lại một mực bắt không được cảm giác một người khác cảm t h ẳ n nói kim đan lão tổ cảnh giới há lại dễ dàng như vậy lĩnh ngộ đừng nói lúc tu luyện phóng xuất ra một chút xíu khí cơ coi như ở trước mặt ngươi bung ô ra để ngươi cảm n ộ chỉ sợ ngươi cũng không lĩnh ngộ được thứ gì đệ nhất nhân bất đắc dĩ nói đúng thế đúng thế người thứ hai gật gật đầu phụ h ò a nói hắn tự a hồ cũng không thường đi tới lạ quyết nào lúc này hơi nghi hoặc một chút hỏi la nguyên thiên quân dạng này tu luyện sẽ không dẫn tới ngóc lẽ sao đệ nhất nhân ha ha cười một tiếng cho hắn một cái cao thâm mặt chắc tiểu dung ai dám cày tiền đan lão tổ chủ ý cùng là kim đan cảnh giới lao tổ sao thế nhưng là ngươi lại thế nào biết la nguyên thiên quân là thật đang tu luyện người thứ hai hít vào một ngụ khí lạnh có nói vị này là nguyên thiên quân tu luyện hay là cái cái bẫy chuẩn bị âm người dùng ninh thần nghe vậy cũng là âm thầm nhất miệng thư thị thực chi kỳ thực hư chi bách lan châu tu sĩ tu luyện đều dùng tới địa cầu binh pháp ở cái thế giới này sinh tồn thực tế là quá nguy hiểm may mắn mình có địa đồn thuật mang theo an toàn tuyệt đối có bảo hộ ninh thần cùng thẩm phi tại lạc bên đảo trong thành thị dạo qua một vòng cái này bên trong quả nhiên cùng đất liền rất khác nhau liên quan tới biển sâu tài nguyên vật liệu càng nhiều biển cạn đồ vật lại không bao nhiêu tựa hộ là k i n h thường bán ra mà lại tương đối giá cả lại càng tiện nghi dù sao cái này bên trong tài nguyên phong phú bất quá ninh thần cùng thẩm phi cũng không thèm để ý điểm này trên l ệ n h giá đem tay bên trong không dùng đến vật liệu tất cả đều đổi thành linh t hạch dù sao những tài liệu này cũng không tính là gì thiên tài địa b ả o không cần thiết lấy vật đổi vật đem nhẫn chữ vật thanh lý một lần hai người nhìn nhau cười một tiếng không hẹn mà cùng cùng một chỗ hướng về lạc bên đảo lớn nhất t i ể u lâu mà đi chuẩn bị nếm thử nơi này đặc sắc thức ăn lợi hại các ngươi cái này bên trong còn có huyền cấp hậu kỳ nguyên liệu nấu ăn ninh thần cầm thực đơn chật chật có âm thanh mỗi một cái huyền cấp hậu kỳ hung thú đều là tư nguyên khan hiếm lúc mới vừa bị g i ế t bị bán bình thường cũng đều là bị các thế lực lớn bỏ vào trong túi cho mình môn nhân đệ tử dùng ăn lấy phụ trợ bọn hắn tu luyện rất ít có c h ạ y vào t ử lâu đương nhiên đây cũng là điểm tình huống một chút thành phố lớn t ử lâu không ở trong đám này dù sao bọn hắn cũng đều lưng tựa đại tô môn làm cũng là cấp cao s i n g h ý, nếu có ngưng nguyên hậu kỳ đại tu sĩ mời khách ngươi đi lên một b à n h u y ề n cấp sơ kỳ thức ăn như cái gì lời nói linh thần chỉ là không nghĩ tới chỉ là một cái hải đảo bên trên cũng có dạng này rượu lâu mà thôi ngay xong liền biết ngại là lần đầu tiên tới chúng ta là q u y n đảo n h ữ n tiểu nhị nhìn như túi đầu không lưng thẩm luôn luôn có có có có phi khinh tường t nói hắn là ai chiến thần tông kim đan lão tổ đệ tử lê truyền bích lan châu đỉnh cấp thiên tài cái gì phẩm cấp cùng chủng loại nguyên liệu nấu ăn chưa ăn qua ninh thần nói hắn là cái ăn hàng điều kiện tiên quyết là bởi vì ninh thần đủ tư cách cùng hắn luận giao tiếp theo mới là ninh thần chuẩn bị có mấy trăm loại gia vị cũng xác thực làm ăn ngon ngươi nhìn đối mặt một cái thế gian đâu biết thẩm phi có thể hay không lộ ra ăn hàng c h i sắc bích lan châu đất liền đại tựu lâu thẩm phi cũng đi qua không ít ai dám đắc ý nói với hắn hắn có có lộc ăn rồi có thể đến liền là cho mặt mũi ngươi đ i ữ n g tiểu nhị đương nhiên ta không biết hai người bọn họ nội t ì n h bất quá t r í ít còn nhìn ra được bọn hắn xuất từ bích lan châu đất liền thế là có chút đắc ý nói hải vực hung thú cùng đất liền khác biệt chất thịt tươi hương c h â n mềm thiên nhiên mang theo một cô vị tươi cùng đất liền hung thú thịt mùi thơm khác biệt có một phen đặc biệt tư vị lại thêm là bên đảo châu ngoại hải chung quanh phối liệu đông đảo trong đó mấy loại đều phải hiện hái hiện ăn cách không được bao lâu cho nên chỉ có tại chúng ta thiên hải lâu mới có thể ăn vào chính tông nhất nhất tươi ngon hải sản t i ứ t lễ nghe tựa hồ vẫn được cứ dựa theo các ngươi tốt nhất quy cách cho chúng ta bên trên một bàn thẩm phi gật gật đầu đương nhiên nói tốt nhất điếm tiểu nhị xứng sở sau đó ây ấy hỏi ngài không xem trước một chút menu thẩm phi không kiên nhẫn phất phất tay nhìn cái gì menu chúng ta lần đầu t i ê n tới lại không hiểu rõ đương nhiên liền ăn tốt nhất linh thần liếc điếm tiểu nhị một chút tiện tay đem menu lật đến cuối cùng không khỏi nịu nịu mày mau sau đó cười đ ố i điếm tiểu nhị lật gật đầu nói ta biết đi thôi được rồi điếm tiểu nhị ở một bên như được đại xá đ ú i đầu không lương tiếp nhận menu lúc này mới quay người rời đi hắn lo lắng chúng ta linh thạch không đủ thẩm phi ngẩn người nói hắn mới luyện k h í sơ kỳ nhìn không ra ngươi ta tu vi thực tế quá bình thường linh thần cười nói muốn bao nhiêu linh thạch thẩm phi nhất thời bị câu lên lòng h i ế u kỳ hắn thật đúng là chưa từng gặp qua bị người hiểu lầm linh thạch không đủ thời điểm mười tám ngàn linh thạch linh thần nói thẩm phi nháy nháy mắt hơi có chút kinh dị nói thật đúng là không ít chẳng lẽ hắn đem nguyên một chỉ huyền cấp hậu kỳ hung thú đều cho đứng rồi không phải mà là bộ này hải sản tiệc lễ tổng cộng có mười hai đạo đồ ăn dùng đến chín loại huyền cấp hậu kỳ hung thú cùng chín loại huyền cấp thượng phẩm linh thực về số lượng đi giá cả tự nhiên cũng liền đi lên linh thần hơi có chút mong đợi nói ta còn thực sự không có một lần tính đếm qua nhiều như vậy c h ủ n loại định cấp vật liệu thật là có chút chờ mong đâu không tệ không tệ thẩm phi gật gật đầu đỉnh cấp hải sản tiệc lễ cũng không tốt làm cho nên điếm tiểu nhị trước cho hai người bên trên linh t i u cùng mấy đĩa thức nhắm hai người cứ như vậy một bên uống vào linh tựu i một bên chờ đợi bên cạnh những khách nhân cũng đang trò chuyện bắt k h á i linh thần cùng thẩm phi nghiêm thai lắng nghe cũng định không có cái gì lớn tin tức không ngoài là ai lại lấy được cơ dây ê n gì ai lại chu sát cái gì hung thú ai lại chết tại hung thú tay bên trong vân vân cảm tạ ms hồi ước đạo hữu n ạ o ngạo tiểu b ả o đạo thư hữu thương hữu một thư hữu hai trăm một mươi bảy không ba ba một m ộ t sáu ba tám hai tám t á m bốn không đạo hưu thiên đạo trắng ca đạo hữu n g u y ệ n phiếu ủng hộ t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi sáu la nguyên thiên quân nổi giận t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi sáu la nguyên thiên quân nổi giận nướng ngân t i n h cá thiên thủy ngao phối tử vi c ó canh hấp do cá tẩm đ i ữ m tiểu nhị từng cái báo danh chữ trên mặt tự hào không che giấu được bất quá ninh thần cùng thẩm phi lại nghe một mặt xấu hổ danh tự dế nhũi không được cùng đất liền những cái kia lấy tên linh hoạt sáu chuyển canh một phẩy không không không g dặm cắt thanh dương t ứ c ăn căn bản là không có cách nào so bất quá thức ăn này tốt lại là thật tốt một cô kỳ dị tươi hương tranh nhau chen lân sông vào ninh thần cùng thẩm phi cái muối cùng kỳ dị tươi hương sen lẫn trong cùng nhau là mười tám loại chủng loại khác biệt nhưng lại lẫn lộn như một sóng linh khí từ những n à y thức ăn bên trong g ầ n g ầ n lộ ra chỉ là nghe thức ăn này bị nói thể nội chân nguyên đều có một ít ngao ngoe muốn động cảm giác không hổ là sử dụng v i ề n cấp hậu kỳ nguyên liệu nấu ăn làm được hải sản tích lễ thức ăn ngon không sai ninh thần một mặt tán thường nói là bên đảo mỹ vị món ngon quả nhiên có nó chỗ đặc biệt cái này cùng mỹ vị ninh thần thật đúng là không có ở duyên hải thành lớn ăn v à qua cái này cũng có hay không kim đan lão tổ t ọ a c h r ấ n không quan hệ bất quá theo hai người dưới bữa bên cạnh khách nhân l o á n g thoáng đối thoại cũng chuyển tới khá lắm hai người này điểm chính là cựu cựu hải sản tiệc lễ thật là xa hoa có người sợ hai thán phục nói mười tám n g à n ngàn linh thạch cùng trên tay của ta thanh kiếm này một cái giá tiền thật đúng là bọn hắn không phải không biết đạo giá cả hh ắ c ắ c vậy coi như có ý tứ chớ nói nhảm hai vị này cũng không phải nhân vật đơn giản có người đánh gãy đồng bạn treo g ẹ o sợ họa từ miệng mà ra cựu cựu hải sản tiệc lễ mặc dù trải qua nấu n ớ n có t h ể tùy ý ngưng nguyên hậu kỳ tu t sĩ dùng ăn, hai ế nhưng là hấp thu cũng muốn trình, ngươi bọn hắn nhưng hấp thu là là một quá cũng xem i có m ễ n cái ư Ngươi được Ngưng ỡ n năng nhìn ra được bọn hắn hiển nguyên g kia vi. Hai khả hậu ra ra c lộ một tu T. kỳ. ngưng nguyên hậu kỳ đại tu sĩ không thể trêu vào không thể trêu vào vậy nhân ra là thật ăn đế n lên lại nghèo ngưng nguyên hậu kỳ tu vi bày ở kia bên trong thế nào cũng sẽ không trả không nổi tiền cơm lớn không được n h i ề u đi săn g i ế t một chút h u y ề n cấp t r ù n g kỳ hùng thú chính là có người a o đốt nói bởi vì chính hắn chỉ có ngưng nguyên sơ kỳ tu vi Người. Người g ầ có có nghe đám người chung h phù cận quanh đang nghĩ lập mình ninh thần hai người cũng không thèm để ý chỉ là tế phẩm lấy cái này c h ó gặp cựu cựu hải sản tức lễ không sai đối ta dẫn dắt rất lớn ta cũng có thể nhiều bảo tồn một chút hung thủ thịt đến lúc đó góp đủ một trăm loại xử lý một cái bách t h u tiệc lễ linh thần vừa ăn vừa nói hắn thu thập đồ gia vị đến không hết thật muốn làm một cái bách t h u tiệc lễ vị đạo so cái này hải sản tiệc lễ chỉ mạnh không yếu không tệ không tệ thẩm phi ở một bên liên tục gật đầu ta giúp người giết hung thú chính ăn vào chỗ cao hứng phương xa chân trời xa xa cắt tới một đạo đ ộ t q u a n g đ ộ t q u a n g xem ra thất tha thất h thể hốt hoảng thất thố một đầu đụng tiến vào lạc quên đạo giữa sườn núi trong cung điện là cái ngưng nguyên hậu kỳ tu sĩ linh thần nhữ mày nói nhưng nhìn cũng không có thủ thương thẩm phi hơi nghi hoặc một chút thế nào thấy giống như là bị, bị hủ như thế sợ sao sau một lát hai người liền cảm giác được một cố khí thế bén nhọn phóng lên tận trời k h u ấ y động trên trời phong vân mặc dù cố khí thế này không có tận lực nhằm vào trên đảo thành thị nhưng là thành thị bên trong tất cả phạm nhân hòa luyện khí kỳ tu sĩ lại tất cả đều quỳ trên mặt đất mỗi người đều là trên đầu mồ hôi lạnh lâm ly thở mạnh cũng không dám một chút kim đan giận dữ thiên địa biến sắc tình huống như thế nào thẩm phi không khỏi thần sắc biến đổi chỉ là kim đan láo tổ khí thế hắn mặc dù không sợ nhưng cũng không quá dễ chịu ta không biết linh thần ánh mắt chất động như có điều suy nghĩ nhìn kia đạo đội quang bay tới phương hướng giống như chính là kê u phiến thần bí hải vực phương hướng khó nói linh thần thầm suy nghĩ nói sẽ không như thế xảo a rất nhanh giữa sườn núi trong cung điện vang lên chín tiếng trung vang một thân ảnh đột ngột xuất hiện tại đảo bên ngoài trên mặt biển lơ lửng giữa không trùng sau đó trong nháy mắt hóa thành một đạo cửa p h o n g cuốn lên mấy chục dặm biển cả sóng lớn b à n h trướng gào thét hướng về phương nam mãnh liệt mà đi dọc theo con đường này sóng lớn ngập trời ầ m ầ m thanh em giống như lôi trận như muốn bài sơn đảo hải nghiền ép hết thảy của quận nam đi kim đan lão tổ la nguyên tiên quân đây là làm sao vậy la nguyên n g thiên quân nổi giận lớn như vậy xảy ra chuyện gì rồi có người kinh hoàng hỏi vừa rồi la nguyên n g thiên quân k h í thế bên trong mang theo c u ầ n c u ậ n t ứ c giận ai cũng cảm giác được thẩm phi nhìn linh thần mắt mang nghi vấn linh thần lắc đầu sự tình còn không rõ tốt nhất đừng đoán mà lại kim đan lão tổ sự tình bọn hắn cũng tốt nhất đừng đúng tay rất nhanh một tin tức liền chuyển đến thiên hải lâu bên trong đây đối với thiên hải lâu đến nói cũng cơ hội là trời sập xuống đại sự la nguyên n g thiên quân bây giờ hết thể có bảy người đệ tử tại thế lần này một hơi liền chết ba cái nghe nói là mấy người bọn họ ngay tại biển sâu bắt giết hung thú kết quả vừa v ặ n gặp ma g i a o đảo bên trên bá chủ cũng không biết đầu này ma g i a o vì sao ra hòn đảo địa giới vừa v ặ n cùng bọn hắn đối diện đụng vào kết quả liền rất rõ nộ khí chính thịnh ma g i a o gặp một lần mấy cái này sinh vật cùng diện sát mình bốn đầu hậu phi sinh vật đ ồ n g dạng thế là thuận tay liền đem bọn hắn mở miệng một tiếng đ ề u vớt nhẹ nhõm vui sướng đơn giản trực tiếp một ma này n bị một vị ngưng nguyên hậu kỳ tán tu nhìn thấy hắn đã từng cũng nhận qua la nguyên thiên quân ân huệ cho nên mặc dù dọi cho phát sợ bất quá vẫn là vội v à n chạy về lạc quên đảo báo tin. thế là liền phát sinh linh thần cùng thẩm phi trước mắt một màn này la nguyên thiên quân đây là thẳng hướng ma giao đ ả o cho mình đệ tử báo thù đi la nguyên thiên quân uy vũ tốt nhất giết con kia ma giao chiếm cứ ma giao đ ả o đây là một chút vô tri phan g cuồng thanh tỉnh một điểm tu sĩ đều biết la nguyên thiên quân cùng ma giao tướng ăn vô sự mấy trăm năm đương nhiên là bởi vì ai cũng không làm gì được ai chẳng qua hiện nay đầu này ma giao chẳng biết tại sao giết la nguyên thiên quân đệ tử cho nên la nguyên thiên quân liền nhất định phải làm ra hành động nếu không để đầu này ma giao được tiện nghi thỉnh thoảng liền ra khuấy động một chút phong vân thôn phệ mấy cái tu sĩ ăn cái này là quên đ ả o bên trên thành thị còn thế nào vận chuyển ma giao thẩm phi vô ý thức mà hỏi chúng ta sớm nên nghĩ tới linh thần gật đầu một cái nói nói p h ù cận giao loại hung thú hay là địa cấp màu đen giao lòng đương nhiên chính là phương nam cách đó không xa ma giao đ ả o nói là không xa nhưng khoảng cách mấy ngàn dặm vẫn phải có b ấ t quá đối với địa cấp hung thú đến nói điểm này khoảng cách hay là khoảng cách sao sơ sơ cái c ằ m linh thần ánh mắt lấp lóe thuật tay kẹp một búa đồ ăn đưa đến miệng bên trong tự lẩm bẩm muốn hay không đi đến một chút náo nhiệt chương năm trăm sáu mươi bảy kiếm tiện nghi chương năm trăm sáu mươi bảy kiếm tiện nghi nói tới nói lui ninh thần hai người cuối cùng vẫn là không có biến thành hành động sóng về sóng bọn hắn trong lòng vẫn là có chút đếm được kim đan lão tổ cùng địa cấp hung thú lại chiến đây cũng không phải là bọn hắn có thể tham gia náo nhiệt chiến trường la nguyên thiên quân nổi giận mà đi lạc quên đảo đại bộ phận điểm người đều không có tâm tình gì làm việc cơ hồ đều tại nơm nớp lo sợ mong mỏi cùng đợi la nguyên thiên quân trở về lạc quên đảo xâm nhập biển cả mười lăm p h ẩ không không không bên trong nếu là không có kim đan lão tổ toa trấn thật đúng là duy trì không đi xuống trước kia liền từng có loại này ví dụ một cái quy mô hùng vĩ. phồn hoa như gấm ngoại hải đại đ ả o bởi vì t ọ a c h ấ n tu sĩ kim đan ngoại ý muốn bất lạc kết quả liền bị một con đ ị a cấp hung thú công không ăn hết trong đó gần một nửa người không có thực lực còn chiếm theo nơi tốt kết cục đều cũng không khá hơn chút nào cho nên nếu là la nguyên thiên quân không cẩn thận xảy ra ngoài ý muốn bọn hắn liền muốn chuẩn bị sớm thiên hải lâu bên trong lo lắng cơ bản đều là bản địa tu sĩ địa phương khác đặc biệt là đất liền đến tu sĩ lại không nhiều như vậy lo lắng nói chuyện t i ế n ăn cơm không chút nào chậm trễ thậm chí còn có tâm tư suy đoán la nguyên thiên quân bao lâu có thể trở về rất rõ ràng ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, i m đan láo tổ không phải dễ dàng như vậy vẫn lạc ninh thần cùng thẩm phi chớ nói chi là cựu cựu hải sản tiệc lễ cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể ăn vào đỉnh cấp tiến hội đồ ăn lạnh liền không thể ăn một trận này trọn vẹn ăn gần nửa ngày chờ bọn hắn vừa mới ăn xong một đạo sấm r ề n thanh âm liền từ phương nam chân trời chuyển đến ngập trời sóng biển nương theo lấy một đạo c u ồ n g phong c u ồ n g q u y ề n mà đến đang cùng la nguyên thiên quân ra sân tỉnh cảnh giống nhau như lúc trở về rồi ninh thần nhữ mạnh ỏ i rõ ràng cảm giác được l ạ quên đạo bản địa tu sĩ tất cả đều thở dài một hơi dù sao cũng là đi cùng địa cấp hung thú đánh nhau xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn cũng không tính là ngoài ý muốn thiên hải lâu chính là la nguyên thiên quân sản nghiệp có tin tức gì tổng hội ngay lập tức biết cho nên linh thần hai người cũng không có lập tức rời đi mà là lại điểm một bình linh h i ể u một bên kế tiếp theo nghỉ ngơi một bên trở lấy khả năng tin tức quả nhiên không bao lâu liền có tương quan tin tức chuyển tới từ la nguyên thiên quân tiếp h thân người phục vụ đến cung điện tôi tớ đến cửa cung điện vệ đến t i ể u lâu lao bản đến điếm tiểu nhị một đường chuyển đến ngay tại thiên hải lâu dùng cơm các vị khách nhân hai bên trong kịch chiến lửa ngày la nguyên thiên quân đại thắng ma giao trọng thương trong vòng mười năm đầu k i a màu đen x u ấ t sinh đừng nghĩ khỏi hẳn đây là la nguyên thiên quân nguyên thoại lợi hại không hổ là la nguyên thiên quân địa cấp hung thú cũng không phải lão nhân ra ông ta đối thủ đây là la nguyên thiên quân phan cuồng bất quá tinh minh tu sĩ tất cả đều nhìn về phía giữa sườn núi cung điện như có điều suy nghĩ la nguyên thiên quân đã trọng thương ma giao tự thân ha có thể một điểm đại giới đều không trả giá chỉ sợ hoặc nhiều hoặc ít cũng thuộc chút tổn thương, chính là ta không biết tổn thương có nặng hay không chẳng qua hiện nay ma giao trọng thương chúng ta thực sự là an toàn hơn có người nói nói cùng lạc quên đảo khoảng cách gần nhất chính là tòa này ma giao đạo mặc dù ma giao mấy trăm năm qua đều rất ít ra đảo nhưng dù sao đ ị a cấp hung thú thanh danh bày ở kia bên trong đó chính là treo ở đỉnh đầu mọi người một thanh đạt ma khắc lợi tư chi kiếm bây giờ ma giao trọng thương bọn hắn ra b i ể n lịch luyện cũng sẽ càng nhẹ nhõm một chút đương nhiên nhẹ nhõm một chút chỉ là mấy vị ngưng nguyên hậu kỳ tu sĩ loại tình huống này đối cái khác tu sĩ không có gì khác biệt ma giao trọng thương linh thần ánh mắt bóng lưỡng trong lòng không khỏi thỉnh thị mà đậu chật vật nuốt nước miếng một cái nhìn về phía đối diện thầm phi thầm phi bị ninh thần tràn đầy g ụ c vọng ánh mắt giật n g y mình hắn ngược lại là không muốn、lệ. chỉ là chưa bao giờ từng thấy linh thần cái dạng này làm sao rồi thẩm phi t h ấ p giọng hỏi nói ma giao trọng thương linh thần t h ấ p giọng giải thích nói nó cảm ứng sẽ lần nữa hạ xuống ta nghĩ lại đi thử một chút thẩm phi nết nết miệng h ắ n tự nhận mình là cái chiến đấu của nhân oán trời oán đất đôi không khí gặp gỡ hung thú chính là làm thế nhưng không có ninh thần hung á c như thế h u n g hãn đây chính là đ ị a cấp hung t h ú à, ngang cấp tu sĩ chiến thần tông cũng liền hơn hai mươi cái hay là hơn một phẩy không không không năm tích lũy xuống mặc dù ngẫm lại liền kích thích bất quá thẩm phi cũng rất bất đắc dĩ bởi vì chính mình có khả năng toàn bộ hành trình đều phải đợi tại tụ linh trong đậu phủ cái gì cũng không biết nói cái gì đều tham dự không được đi t h ầ m phi kích động nói coi như mình tham dự không được chứng kiến một chút chu sát địa cấp hung thú tràng diện cũng là rất làm cho người khác kích động một sự kiện t h ầ m phi đã lớn như vậy còn không có gặp qua một vị tu sĩ kim đan hoặc là một con địa cấp hung thú vẫn là tràng diện đâu cái này cũng không thể bỏ lỡ hai người lên nhau giao qua sông nợ linh thần lại tại thiên hải lâu mua v à i h ũ linh t i ự u để dành lúc này mới cùng thẩm phi hóa thành hai đạo lưu quang hướng về phương nam phi độn rời đi a hai cái này tu sĩ làm sao cũng đi về phía nam vừa đi rồi có người hỏi không phải là muốn đi kiếm tiện nghi đi có người cười quái gì nói ma dao không phải trọng thương nha ha ha ma dao trọng thương cái này tiện nghi l a nguyên n g thiên quân sẽ không nhặt còn đến t i ê n bọn hắn một người khác khinh thường nói đi cho ma dao đưa thuốc b ổ còn tạm được nơi nào đến tu sĩ đất liền một cái khác c â y nghiệt giọng nữ vang lên đất liền đến tu sĩ đều như thế không kiến thức sao nhìn thấy tiểu lâu bên trong có mấy cái tu sĩ mắt như lãnh điện lạnh lùng quét cái này bên trong một chút cái kia cay nghiệt nữ tu đồng bạn vội vàng nằm chặt lại tay của nàng g i à n xếp nói đất liền tu sĩ có nhiều kỳ nhân dị sĩ n g ư ơ i c h ớ nói lung tung trước đó nhìn ra linh thần hai người không đơn giản tu sĩ lẫn đầu cái này bên trong khoảng cách m a giao đ ả o mấy một phẩy không không không dặm đâu làm sao có thể nói đi về phía nam đến liền là đi m a giao đ ả o vậy n g ư ơ i nói bọn hắn là đi cái kia bên trong tu sĩ kia ha ha một tiếng căn bản cũng không thèm trả lời vấn đề này có ý nghĩa gì sao linh thần hai người rời đi cũng chính là thiên h ả i lâu một đám khách nhân đ ể tại câu chuyện bọn hắn cũng không tin hai người tu luyện tới ngưng nguyên hậu kỳ liền đem đầu góc tu luyện gốc sẽ coi là trọng thương ma giao là có thể kiếm tiện nghi tồn tại thế nhưng là bọn hắn không biết linh thần hai người thật là thẳng tắp phóng tới ma giao đảo chính là chuẩn bị kiếm tiện nghi đi ma giao đảo chỗ lạc quên đảo phương nam lệnh đông một chút xíu vị trí khoảng cách tia phiến đồng bộ bao phủ hải vực thêm gần một chút hòn đảo chung quanh cũng có một chút vụ vặt l ẻ kẻ các đảo đáy biển địa hình phức tạp dẫn phát vô số ám lưu cùng vòng xoáy có nhiều chỗ dòng nước siết thậm chí có thể xông phá ngưng nguyên hậu kỳ tu sĩ hộ thể chân nguyên bởi vì đáy biển ám lưu cái này bên trong trên mặt biển lâu dài sóng biển khu xôi trào mãnh liệt trên biển hòn đảo vách đá cùng dưới biển đá ngầm bị sóng biển xung kích hình thù kỳ quái q u á i thạch đá lẩm chẩm xem xét chính là địa thế nguy hiểm nguy cơ từ phía giống như ma u y ê n t u y ệ t thế h i ể m đ ị a n i n h thần hai người tới vùng biển này khoảng cách ma giao đảo còn có năm mươi sáu mươi bên trong địa phương liền xa xa dừng bước bởi vì tại cái này bên trong bọn hắn đã có thể cảm nhận được con kia ma giao khí cơ chờ một chút ngươi giết ma giao nhất định phải ngay lập tức khi ta ra thẩm phi căn dặn nói yên tâm cảm tạ thần hy Hi đạo h ữ thư hữu hai não ngạo tiểu bảo đạo h ư u nguyện phiếu ủng hộ chương năm trăm sáu mươi tám thật nhặt được tiện nghi chương năm trăm sáu mươi tám thật nhặt được tiện nghi dùng tụ linh động phụ thu thập phi ninh thần sau một khắc liền chui đến dưới nền đất hướng về ma giao đảo địa đội mà đi nhờ vào kề bên này các đảo san sát đáy biển khoảng cách mặt biển cũng không xa xôi cho nên ninh thần địa đội thuật cũng tận đủ rồi hán một đường hướng nam linh thức tại đáy biển lướt qua thỉnh thoảng sẽ còn bị đáy biển dòng nước xiết cách ra làm cho ninh thần cũng không khỏi phải nhất kinh nhất sạn sợ hay thán phục tại hoàn cảnh nơi này hiểm yếu ta đi lợi hại nếu là chỉ ở đáy biển hành đầu nói không chừng một chút ngưng nguyên hậu kỳ tu sĩ đều sẽ thụ thương một đường địa đ ộ t năm mươi sáu mươi bên trong khoảng cách rất nhanh liền đến linh thần lặng lẽ chậm dần tốc độ chậm dài hướng lên di động linh thức cũng dần dần bám vào đến ma giao đảo mặt đất vừa mới có thể thu t ậ p được mặt đất tin tức linh thần liền cảm nhận được ma giao khí t ứ c nó chính phủ phục tại giữa ma giao đảo một cái sơn động bên trong không nhúc đ í c h tựa h ồ ngay tại ngủ say mà khoảng cách gần cảm thụ nó khí cơ đích xác có một ít bất ổn la nguyên thiên q u n xác thực làm nó bị thương nặng linh thần cảm thụ được ma giao đảo bên trên phảng phất bị cấp mười hai gió lốc c à n quét qua một lần tình cảnh khắp nơi đều có bẻ gay cây cối còn có lăn xuống cự thạch cùng lưu lại nước biển ở trên đảo một mảnh thê thảm cảnh tượng nghĩ không ra la nguyên thiên quân hay là vị tính tình bên trong người vậy mà vì đệ tử đã chết cùng ma g i a o đánh đến loại trình độ này linh thần hơi kinh ngạc nói kim đan lão tổ thọ có ngàn năm đệ tử đã chết đ ế n không hết mặc dù không khỏi đều sẽ thương tâm nhưng lại có rất ít người sẽ đi liều mạng thật tình không biết lần này vẫn là ba vị đệ tử bên trong có một vị thiên phú cực cao đối la nguyên thiên quân công pháp lĩnh ngộ cực sâu rất có thể phá vỡ mà vào kim đan la nguyên tiên quân xem hắn như con đối với hắn ôm lấy rất sâu kỳ vọng lúc này mới phẫn nộ như cùng chạy tới cùng ma g i a o đại chiến một trận lặng lẽ l ặ n xuống ma g i a o thân xuống đất cơ số mười trượng linh thần linh thức liền bám vào tại hang động mặt đất một đạo đạo như ẩn như hiện như có như không ba động liền xuất hiện tại trong huyệt động dẫn động ma g i a o thể nội bảy câu s ắ c khí trong ngủ mê ma g i a o không được tự nhiên bận b ẹ o thân thể một cái bất quá nó lần này cũng không có t ì n h lại mà l ạ tựa hồ dần dần quen thuộc loại này không được tự nhiên sau một lát thân thể bố néo tần suất càng ngày càng chậm sau đó dần dần ngừng tiếp lấy kế tiếp theo l ầ m vào ngủ say mặc dù có chút không được tự nhiên nhưng là nó cũng không có cảm nhận được nguy hiểm bảy câu sát khí khủng bố như vậy linh thần ánh mắt bóng lưỡng cơ hội này nhưng nhất định phải nắm chặt linh thần ánh mắt ngưng lại đợi đến ma dao tựa hồ quen thuộc mình dẫn động bảy câu sát khí tốc độ hắn lại tăng tốc dẫn động tốc độ chuyện sau đó chính là cái này đến cái khác theo điểm theo ninh thần tăng lớn dẫn động bảy câu sát khí tốc độ ma dao sẽ bất an v ặ n bẹo thân thể đợi đến phát giác được không có nguy hiểm quen thuộc loại cảm giác này về sau nó liền lại sẽ lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say sau đó ninh thần liền lại sẽ tăng nhanh dẫn động bảy câu sát khí tốc độ thời gian một năm quá lâu ninh thần nhưng cùng không được lâu như vậy thế là cứ như vậy từng bước một theo điểm tích t ư n g l ấy qua trọn vẹn năm ngày thời gian ma giao đã là tùy ý ninh thần hành động thất câu tàng tâm pháp cũng sẽ không tỉnh lại thế là ninh thần liền vui vẻ toàn lực hành động tại ma giao thể nội tích lũy lên vô cùng vô tận bảy câu sát khí cũng không biết địa cấp hung thú sức chống cự đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại ninh thần trong lòng cũng là không chắc âm thầm suy nghĩ cuối cùng quyết định hay là không ngừng tích lũy thẳng đến ma giao phát hiện không hợp lý hoặc là bảy câu sát khí lớn mạnh đến rốt c ủ a c cận t à n g không được lúc mới thôi nếu là loại tình huống này ma giao còn có thể bất tử vậy ta cũng nhận một ngày trôi qua năm ngày đi qua mười ngày đi qua linh thần s u ấ t mồ hôi chán nếu không có tam thanh đạo kinh toàn lực ủng hộ chỉ sợ hắn đều sớm đã không có chân nguyên kế tiếp theo dẫn động bảy câu sát khí mười ngày thời gian toàn lực hành động linh thần cũng không dám tưởng tượng mình tại ma giao thể nội tích lũy bảy câu sát khí đến tột cùng có bao nhiêu bất quá đầy đủ dép chết huyền cấp hậu kỳ hung tú một trăm lần là tuyệt đối không có vấn đề linh thần dám cam đoan chỉ sợ sáng tạo thất câu tàng tâm pháp vị cao nhân tiết cũng không có giống mình chơi như vậy qua cho tới bây giờ bảy câu sát khí đã nhiều đến sắp che giấu không được ma dao đã bắt đầu thỉnh thoảng s a o động ẩn ẩn có một loại không thích hợp nhưng cũng nói không nên lời cảm thụ tinh thần trong lòng đất n u ố t n g ụ m nước miếng hiện tại chính là quyết thắng thời khắc bảy câu sát khí có thể nhiều một chút là một điểm thế là không quan tâm kế tiếp theo hành động rốt cục bảy câu sát khí càng ngày càng nhiều rốt cục giấu không được ngay sau đó một vòng sát khí hiện lộ tung tích cùng ma dao thể nội một tia chân nguyên va chạm sau đó nháy mắt mẫn d ma dao con ngươi nháy mắt mở ra nó cảm thấy thể nội dị thường mặc dù chỉ có như vậy một máy mắt nhưng là liền cái này một tia sắc khí lại làm cho nó có một loại đại nạn lâm đầu cảm giác một loại mình sau một khắc liền muốn lập tức chết đi cảm giác loại cảm giác này là như thế hư vô mờ m ị n nhưng lại là chân thực như thế chân thực đến ma giao cơ hồ đã cảm giác được tử vong ở bên thai nói nhỏ toàn thân cơ hồ đều c ứ n g cứng loại cảm giác này từ hắn 1,000 h ẩ y k h ô n ă m chiếc tấn thang địa cấp thời điểm liền rốt cuộc chưa từng cảm thụ loại này cảm giác tử vong liền đến từ cái này một vòng bị trong cơ thể mình chân nguyên nhẹ nhõm ma diệt dị trùng sắc khí Ma muốn mình. Ma Ma mở mắt một Giao của Sau Giao Giao na, trong giò người động, động thời lại kinh lại sợ, vô ý thức liền lại, lại ninh tại con co toàn trong nhất thức xét thân thể rụt thân thần sát thể tất chấn liền dẫn động trong cơ thể nó lúc là cơ cả sợ, vô ý đó, bây ả y c u sát khí. b â giờ ninh thần đã là ngưng nguyên hậu kỳ tu v i một thân đạo gia chân nguyên thuần nguyên hùng hậu giả dích không dứt, hắn mười mấy ngày toàn lực hành động đưa tới bảy câu sát khí một khi dẫn động uy thế gì cùng kinh người cỗ sát khí kia tại ma giao thể nội đ ỗ n g nhiên một phát tựa như là ở trong cơ thể nó nháy mắt nhóm lửa một viên đạn hạt nhân giống như đập lớn bãi đê phản phất núi lửa phun trào hủy thiên diệt địa sát khí phô thiên cái đ ị a vô cùng vô tận thế không thể đỡ tại ma giao thể nội mạnh mẽ đâm tới ma giao thể nội chân nguyên vậy mà cản không thể cản ninh thần dẫn động bảy câu sát khí mặc dù tại chất lượng bên trên hơi yếu nhưng ở về số lượng lại nghiền ép ma giao chân nguyên cơ hồ là nghiền ép thức cản quét ma giao toàn thân cao thấp đem ma giao thể nội chân nguyên ma diện tách ra một đường phá hư ma giao thể nội huyết đục t ạ m phủ báo tác đột tiến v à o quét ngang một trăm triệu rõ ràng chỉ có mấy hơi tở nhưng lại tựa hồ qua một trăm năm ma g i a o ánh mắt bên trong hoàng sợ còn không có tán đi con ngươi cũng đã bắt đầu khuyết tán bởi vì bảy câu sát khí đã đem nội tặng của nó huyết đục bày tán mẫn diệt nó sinh cơ lúc này một đầu mini tiểu xả tòng ma g i a o trên thi thể xông ra đây là ma g i a o linh hồn hiển hóa ma g i a o mặc dù không tu công pháp nhưng là thân là địa cấp h ô n g thú thần hồn của nó cường độ cũng đủ sức cầm cự nó linh hồn có thể độc lập tồn tại chỉ là phần này lực lượng thần hồn mặc dù không yếu đáng tiếc ma g i a o lại sẽ không dùng đang lúc ma dao linh hồn vừa sợ vừa giận còn có chút mộng bức thời điểm liền gặp mười cây trận kỳ đột nhiên từ dưới đất c h u ra đáy mắt b chương năm trăm sáu mươi chín đại thu hoạch chương năm trăm sáu mươi chín đại thu hoạch ma giao lực lượng linh hồn mặc dù cường đại nhưng là sẽ chỉ đơn giản vận dụng mà lại thiếu phòng ngự s á t thực chống cự không nổi linh thần ngũ hành trận công kích cho nên chỉ là tại trong trận p h á p tả sung hữu đột nhưng thủy t r u n g không cách nào đột phá ngũ hành trận gây khốn linh thần trong sơn động hiện ra thân hình tấn quyết trong tay biến hóa lấy trước sau trời ngũ hành chi lực ma diện đối phương mặc dù ma giao bản năng khống chế đầu này linh hồn giao long ý đồ đột phá ngũ hành trận gây khốn nhưng lại vẫn chưa toại nguyện n g o giống thanh âm tại linh thần trong đầu vang lên đây là ma g i a o phát ra linh hồn thanh âm nó một mặt g i ữ t ậ n k i n h sợ ý đồ công kích chung quanh thiên hỏa luồng không khí lạnh cùng vô lượng k i ế m khí mặc dù địa cấp hung thú thần hồn đều không yếu đáng tiếc không nghe nói con nào địa cấp hung thú sẽ dùng loại lực lượng này linh thần cười nói không có nhục thân địa cấp hung thú hắn là không có chút nào sợ ma g i a o dù sao còn không phải kim đan lao tổ sau một lát ngũ hành trận bên trong trước sau trời ngũ hành không ngừng lưu chuyển rất nhanh liền đem ma dao linh hồn triệt để làm hao mòn sạch sẽ sau một khắc ma dao cái này địa cấp hung thú uy áp lại đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh linh thần thở v à o một cái sau đó liền đặt mông ngồi tại sơn động trên mặt đất nhìn trước mắt một đầu chiều cao một trăm triệu màu đen d a o l o n g thi thể trong lúc nhất thời có chút không dám tin tưởng con mắt của mình ta đi ta đây là giết một con điệu cấp hung thú linh thần tự lẩm bẩm trước mắt d a o l o n g thi thể không có một tia khí cơ bởi vì trong cơ thể hắn chân nguyên bị bảy câu sát khí bay tán linh hồn bị linh thần dùng n g ũ hành trận ma diệt đồ còn dư lại nghiêm ngặt nói đến chính là một lớn đống điệu cấp vật liệu một đầu hoàn chỉnh d a o l o n g trừ bọ bị linh thần xoắn nát mũ tạm lục phủ cho đại não thể nội gân giáp da nhọn tất cả đều hoàn hảo không chút tổn hại đại thu hoạch thiên đại thu hoạch phất tay đem thẩm phi phóng ra hắn chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên đập vào mi mắt chính là như thế một tôn to lớn h ù n g m ĩ nhưng là không có chút nào x i n h cơ màu đen giao long nhìn thấy cái này giao long thi thể thẩm phi con ngươi co r ụ t lại t hít vào một ngụ m khí lạnh chết rồi chết thấu thấu linh thần k h o á t k h o á t tay t h ở phào đứng lên thẩm phi thử nghe r ă n g quay đầu ánh mắt phức tạp nhìn linh thần một chút đây chính là chu sát địa cấp hung thủ a h ã n chiến thần tông bên trong đoán chừng đại bộ phận điểm kim đan lão tổ đều không có chiến tích này trước đó cùng linh thần tới kiếm tiện nghi thời điểm mặc dù cảm giác hưng ơ phấn kích thích nhưng là thật nhìn thấy trước mắt giao l o n g thi thể hắn hay là cơ hồ không thể tin được hắn lại không nốc như thế nào không ý thức được trước mắt một màn này ý vị như thế nào muốn cái gì vật liệu mình lấy linh thần k h o á t khoác tay hào sảng nói thẩm phi lắc đầu đừng câu nói này nói chém đinh chặt sát huyền cấp hậu kỳ hung thú vật liệu hắn có thể không quan tâm thậm chí để linh thần hỗ trợ luyện chế huyền cấp thượng phẩm pháp khí hắn cũng không khắc khí bởi vì những này với hắn mà nói cũng không phải vấn đề gì cùng linh thần giao tình ngược lại có thể bởi vậy làm sâu sắc nhưng là địa cấp vật liệu liền không giống an ninh thần một bữa tiệc lớn cùng tiếp nhận một tòa biệt thự cái này có thể đồng dạng sao cố này giao long thi thể là ninh thần lấy lực lượng một người được đến thẩm phi tuyệt sẽ không đưa tay nghe tới thẩm phi kiên quyết lời nói ninh thần nghĩ nghĩ cũng biết thăng mét ấn đấu gạo thù điện cố thống chi thẩm phi cũng là một đời thiên tiêu thế là cũng không nói thêm gì nữa phất tay đem ma giao thi thể thu nhập nhận chữ vật bên trong đi nhìn xem trên đảo này còn có hay không cái gì thiên tài địa bảo ninh thần bung tay lên rất có một chút phóng khoáng tự do đắc ý tầm nửa ngay sau hai người đem ma giao đảo tìm kiếm kỹ và phá một lần Phát h i ệ nếu ở trên đảo là thật sự có thứ đồ tốt này ma giao liền sẽ không cùng la nguyên thiên quân trực tiếp tại trên ma giao đảo khai chiến mà lại cũng đối ma giao đảo như thế không thèm để ý chút nào thẩm phi nói l i n h thần gật đầu biểu thị đồng ý đã không có thu hoạch gì hai người cái này liền ngự không cất cánh hóa thành hai đạo lưu bằng nên ngang rời đi ma giao đ ả o lạc quyên đ ả o thiên hải lâu linh thần hai người lần nữa điểm một bàn cựu cựu hải sản tiệc lễ m ệ t m ỏ i vài ngày cần phải hào hào ăn một b ữ a linh thần vừa ăn vừa nói thẩm phi cũng không k h á c h khí một bên ăn một bên nói nếu như mọi m ệ n nhiều như vậy thời gian liền có thu hoạch của ngươi ta thả rằng m ệ t m ỏ i một năm không đúng m ệ t m ỏ i mười năm linh thần miệng bên trong một ngụ m linh t i ự u kém chút phun ra ngoài ngươi cũng quá tham lam đi hắn chu sát ma giao cũng liền dùng không đến hai mươi ngày thẩm phi muốn m ệ n mọi mười năm chuyển đổi một chút hắn nghị chu sát bao nhiêu địa cấp không thú chính ăn tại cao hứng một thân ảnh đi tới hai người trước mặt một đem kéo ra chỗ ngồi ngồi xuống thật sự là anh hùng xuất thiếu niên tại hạ lâm lang đông gặp qua hai vị đạo hữu ninh thần dương mắt xem xét người đến lại còn là người quen đúng là bọn họ đến đây lạ quên đạo lúc trên đường gặp phải vị kia võ lâm đại hảo ạch không đúng trung niên tu sĩ đạo hữu quá khen ninh thần cười nói có muốn đi chung hay không điểm ninh thần chỉ là khách khí một chút kết quả vị này gọi là lâm lang đông võ lâm đại h à o cũng không chút nào khách khí bắt đầu ăn ta vừa tới l à c quên đ ả o thời điểm liền ăn một nữa gần nhất một mực đang nghĩ chỉ là linh thạch không quá đủ rồi đã đạo hữu m ờ i khách lâm mỗi liền không khách khí ninh thần nghe vậy xứng sở thẩm phi thì tinh tế cảm thụ một chút lâm lang đông khí cơ ánh mắt l o a lên thất giọng hỏi nói địa nguyên tông lâm lang đông gật đầu cười nói không hổ là chiến thần tông đệ tử thiên tài n h ã n lực không tệ thẩm phi lắc đầu hắn có thể cảm nhận được lâm lang đông khí tức g hoàn toàn là bởi vì đối phương cố ý h i ệ n lộ mà mình thì đã tận lực thu l i ê m khí cơ nhưng vẫn là bị đối phương một chút khám phá lai lịch đây chính là c h a n h l ệ n h linh thần ánh mắt l ó e lên đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy trung vực bốn đại thánh địa đệ tử không nghĩ tới lần này gặp mặt không ở chính giữa vực ngược lại là tại bích lan châu tít ngoài rìa hải vực không biết hai vị s ư n g hô như thế nào lâm lăng đông vừa ăn vừa hướng về phía hai người chắc tay thầm phi linh thần lâm lăng đông thủ hạ không khỏi dừng lại ngầm đầu nhìn về phía linh thần linh thần linh thần mỉ cười không nghĩ tới tên của ta còn có thể chuyển vào bốn đại thánh địa trong hai tại hạ cảm giác sâu sắc vinh hạnh nộp h ầ n tiên q u ố c đại hòa sơn lâm hộ đối ngư ơ i d a n h tự thế nhưng lại như sấm bên thai a lâm lăng đông kinh ngạc nói sau đó phản phất đương nhiên gật đầu như thế cái này liền nói thông cái gì nói thông thẩm phi ở một bên hiếu kỳ mà hỏi ma giao biến mất liền nói thông lâm lăng đông ý vị thâm trường hướng về phía hai người cười nói cảm tạ sa mạc đao khách đạo hữu khoa huyễn dọn nhà đạo hữu ms ở hồi ư ớ c đạo hữu thư hữu hai hung thú công thành trương năm trăm bảy mươi hung thú công thành n i n h thần cùng thẩm phi giật này mình bọn hắn mới vừa từ ma giao đảo trở về không đến nửa ngày làm sao vị này địa nguyên tông tu sĩ liền biết khó nói hắn cũng sẽ địa độ tuật h lúc ấy ngay tại ma giao đảo bên trên nhìn trộm mình sao không đúng n i n h thần ngáy mắt kịp phản ứng hắn nói rất đúng biến mất n g h e hắn ý tứ trong lời nói mặc dù đối sự tình có chừng cái suy đoán lại cũng không hiểu rõ chi tiết h i ệ n nhiên cũng không phải là tận mắt nhìn thấy ta lúc ấy ngay tại ma giao đảo phương bắc sau đó liền thấy hai vị nên ngang từ ma giao đảo bên trên bay ra ngoài cho nên nhất thời tò mò đi qua nhìn, nhìn. phát hiện ma g i a o khí tức vậy mà hư không tiêu thất lâm lăng đông vừa ăn vừa nói bất quá những lời này chính là lấy truyền âm chi pháp nói ra chỉ có ninh thần cùng thẩm phi hai người có thể nghe tới ta suy đoán ma g i a o không phải bị hai vị giết chính là thu lâm lăng đông giơ chén rượu lên đối hai người nói nhất thời hiếu kỳ cho nên liền đến cùng hai vị chào hỏi kết bạn một chút ninh thần hai người vội vàng dơ ly rượu lên đắp lễ ba người uống một hơi cạn sạch bây giờ biết là ninh đạo hưu ở trước mặt ta liền không k ị q u á i lâm lăng đông cười nói ninh thần có địa đội thuật mang theo lại là một vị trận pháp đại sư phụ lục đại sư nếu là thừa dịp ma giao không có đề phòng hàng ngàn tấm huyền cấp thượng phẩm phụ lục dán nó bạo tạc xác thực có thể giết chết một c o n trọng thương ma giao mặc dù ta không biết lâm lang đông có phải hay không hiểu lầm cái gì l i n h thần cũng sẽ không giải thích thế là ba người cứ như vậy ăn ý bắt đầu ăn lâm lang đông cũng nói lên một chút t r u n g bực sự tình phần thiên gốc chiếm cứ cháy rực sân mạch t r ù n g kiến tô n g môn bất quá cũng là nguyên khí trọng thương về sau đều không có thiên địa dị hỏa bổ sung hiện tại cũng chính là dựa vào lâm hoành chống đỡ lâm lang đông nói cũng may mắn lâm hoành đang lúc trắng n i ê n thu vi tại kết đan cảnh bên trong cũng là đỉnh tiêm cao thủ cho nên cũng tận chịu được được nói đến đây bên trong lâm lăng đông nhìn xem linh thần cười nói bây giờ phần thiên cốc tu sĩ kim đ ă n g ngay tại khắp thiên hạ truy sát ngươi rất nhiều người đều suy đoán ngươi sẽ trốn đến biên hoang hải vực nghĩ không ra ngươi thật đúng là đến nơi đây vô lựa biển vô biên vô hạ v ờ biển đỉnh núi san sát thế lực rắc rối phức tạp vốn chính là tốt nhất tận thân địa điểm linh thần đương nhiên gật đầu cũng không giải thích mình đi tới hải vực chân thực nguyên nhân ngược lại theo lâm lăng đông lời nói liền nói xuống dưới đừng nói phần thiên cốc chỉ có mười mấy người tu sĩ kim đan chính là lại đến mười mấy người bọn hắn tại hải vực cũng bắt không được ta đây chính là hơn mười vị kim đan lão tổ a phần tự tin này cũng là không có ai lợi hại lâm lăng đông dựng thẳng lên con cái cho ninh thần điểm c á i tán quả nhiên không hổ là dám nổ phần thiên cốc nhân vật lâm đạo hữu hôm nay tới đây hải vực là vì cái gì ninh thần hỏi lâm lăng đông ý đ ồ đến theo lý thuyết trung vực đại phái có rất ít người đến đây hải vực luyện nói lên cái này chuyện t ư ơ n g tâm lâm lăng đông cũng không nhịn được bất đắc dĩ lắc đầu bất quá hắn là cái hào sản tính cách cũng không ngượng ngùng dầu d i ế m còn không phải chết sống tấn cấp không được kim đan nha mấy vị hư đan cảnh sư trưởng để ta đến đây hải vực kiến thức một chút dị vực phong tình nhìn xem sẽ có hay không có đ u ậ t được ninh thần cùng thẩm phi l ư ớ t nhau phải lại là một vị bị kẹt tại cửa hải cuối cùng ngưng nguyên hậu kỳ định phong tu sĩ hai người đương nhiên sẽ không phạm ngốc đến hỏi lâm lăng đông có phải hay không có đ u ậ t được dù sao nhìn dáng vẻ của hắn liền biết kết quả thế là ninh thần thầm mắng mình miệt thiếu ngược lại nói lên cái khác đúng lúc này một cái bạo tạc tính chất tin tức chuyển tiến vào thiên hải lâu cái gì có hàng loạt lục biển hung thú xuất hiện tại phương nam bên ngoài mấy ngàn dặm ngay tại hướng về phương bắc mà đến đây là thú triệu hùng thú công thành có người kinh nghi bất định mà hỏi chúng ta một vùng biển này đã hơn mấy chục năm đều không có tao nộ qua thú triều đi lần này quy mô lớn bao nhiêu có hay không địa cấp hùng thú xuất hiện có người hỏi có hay không địa cấp hùng thú xuất hiện đây là lần này hùng thú công thành sẽ tạo thành bao lớn phá hư vấn đề mấu chốt cũng là lạc quên đ ả o mọi người và la nguyên tiên quân có thể hay không xuất thủ vấn đề mấu chốt có mà lại không chỉ có một con có người trả lời địa cấp hùng thú khí cơ bi ác chúng ta cảm nhận được ba đạo t mọi người hít sâu một hơi ba con địa cấp hùng thú còn không biết đạo h ư u không có cái khác cầm thầm ẩn nấp bọn hắn đừng nói xuất thủ chỉ cần những hung t h ú kia đừng chuyển nói tới tiếng công lạc quên đạo bọn hắn liền cảm ơn trời đất đương nhiên bọn chúng từ biển sâu một đường buôn ba mà đến tự nhiên trướng mắt lạc quên đạo như thế một cái cô linh l i n hải h đạo mục tiêu của bọn hắn là tòa kia nhìn một cái vô thận rộng lớn vô ngần b í c h l a n g châu mục tiêu của bọn hắn là cái kia bên trong đại minh ngai thành kia bên trong có quá mang chân nhân toa c h ấ n sẽ không dễ dàng bị công phá đường đua quá mang chân nhân cũng chỉ có kim đan sơ kỷ mà thôi ứng đối ra sau ba con địa cấp hung thú la nguyên thiên quân sẽ đi sao không nhất định thiên quân mới vừa cùng ma giao đại chiến một trận ma giao trọng t h ư ờ n g chỉ sợ la nguyên thiên quân cũng không dễ chịu có người phán đ o à nói n bất quá biết tin tức này tu sĩ hẳn là không ít chỉ cần lại có hai vị kim đan lão tổ tiến về đại minh n g a i thành vấn đề hẳn là liền không lớn ha ha cái này nhưng khó nói vô cùng có mặt người lộ khinh thường khi thật mở b i ể n các thế lực lớn cũng đều riêng phần mình lục đục với nhau chỉ là ba con điệm cấp hung thú nhìn như khí thế như rồng thế nhưng là so với mênh mông bích lan châu đại lục lại đáng là gì vợ biển tụ linh bảo đ ị a bọn chúng là tuyệt đối không cách nào trường kỳ chứng cứ bất quá bọn hắn vừa vặn hướng về phía đại minh nhai thành mà đi đã nói lên đây là quá mang chân nhân không may nếu là nhân cơ hội này mượn chúng nó tay trừ bỏ quá mang chân nhân một chút cùng quá mang chân nhân có thu hoặc là có cạnh tranh quan hệ kim đan láo tổ là tuyệt sẽ không cự tuyệt đến lúc đó bọn hắn lại hợp lực khu trục địa cấp hung thú phân chia quá mang chân nhân phạm vi thế lực không nên quá vui vẻ nhà loại tình huống này nhất sốt ruột phát h ỏ a chỉ có một người đó chính là quá mang chân nhân nếu là cái này quá mang chân nhân không có giao tình quá cứng bằng hữu chỉ sợ bờ biển đại minh nhai thành liền nguy hiểm lâm lăng đông phê bình nói hắn còn có một lựa chọn đó chính là từ bọn đại minh nhai thành đợi đến ba con địa cấp hung thú tách ra nhìn xem là con nào hung thú cuối cùng chiếm cứ đại minh nhai thành hắn chỉ cần đem đầu này hung thú đuổi đi là được bất quá cứ như vậy đại minh nhai thành thế tất sẽ c h ù n g kiến một lần tổn thất to lớn mà lại đối quá mang chân nhân danh dự đà kích cũng là rất lớn linh thần gật gật đầu bảo hộ không được chỉ hạ đám người cũng đừng trách mọi người chạy đến thế lực khác thành thị sinh hoạt cùng làm ăn đã như vậy, vậy chúng ta tranh thủ thời gian xuất phát đi đại minh nhai thành đi thẩm phi ánh mắt bóng lưỡng nói với n i n h thần nhiều như vậy h u n g thú lần này có thể chiến tường tới nghiện về phần ba con địa cấp h u n g thú sự tình hắn căn bản là không có để ở trong lòng cái này cùng hắn lại không quan hệ nếu là quá mang chân nhân gọi không đến hai vị kim đan lao tổ bị ép từ bảo đại minh nai g thành bọn hắn lại rời đi chính là t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi mốt ngây đen ép thành nhìn thấy thẩm phi kích động lâm lăng đông cũng là tâm lý nữa thế là cười to nói nghe nói loại này thú triều chính là phương nam hải b ự c mấy chục năm khó gặp cảnh tượng h o à n tráng hai vị nếu là hứng thú chúng ta không ngại cùng đi kiến thức kiến thức câu nói này liền vô dụng truyền âm một câu nói thiên hải lâu tất cả tu sĩ đều đưa ánh mắt nhìn về phía ba người bất quá phát giác được lâm lăng đông chính là một vị ngưng nguyên hậu kỳ đại tu sĩ về sau đại bộ phận điểm người lại gần như trong nháy mắt rời ánh mắt không thể c h ê u vào không thể c h ê u vào mọi người nói chuyện trong lúc đó là quên đ ả o bên trên các nơi đã có mấy chục đạo lưu quang bay lên hướng về phương bắc bay trốn đi tất cả đều là chuẩn bị đi tham gia náo nhiệt ngưng nguyên hậu kỳ tu sĩ từ sơ kỳ đến hậu kỳ đều có hung thú công thành mặc dù nguy hiểm nhưng cũng là khó được kỳ ngộ trang diện hỗn loạn cũng lợi cho đục nước nhỏ cỏ không ít ngưng nguyên trung học cơ sở kỳ tu sĩ chính là hướng về phía cao phẩm cấp hung thú mà đi loại cơ hội này cũng không nhiều câu phú quý trong nguy hiểm không dám mạo hiểm nơi nào đến thu hoạch ninh thần ba người nhìn nhau cười một tiếng cũng riêng phần mình dựng lên đội băng từ thiên h ả i lâu bên trong bay đội mà ra cách đó không xa điếm tiểu nhị lấy làm kinh hãi đang nghĩ hô thứ gì liền phát hiện một cái túi pháp bảo từ trong đó một đạo lưu quang bên trong bắn ra rơi vào b ì n h tay bên trong còn tốt còn tốt may mắn kết hết nợ nếu không ta coi như thảm đ i ế tiểu nhị vỗ ngực một cái nói biển sâu xuất hiện vô số hung thú bọn chúng con đường tiến tới còn phải lại ngã về tây mấy ngàn dặm trên đường đi cũng không có nhân loại đóng quân hải đảo theo lý thuyết nếu là không có gặp được nhân loại tu sĩ cũng sẽ không nhanh như vậy liền bị phát giác bất quá mấy chục nghìn hung thú đại quân mặc dù đại bộ phận điểm là hoàng cấp hung thú bất quá huyền cấp cũng có gần một nửa c h ố n g c h ỉ còn có ba con đáng sợ đến cực điểm địa cấp hung thú khí thế của bọn nó hỗn hợp lại cùng nhau hình thành một cỗ cực hạ huy áp cơ hồ đã đạt tới khuấy động v v cải biến thiên tượng tình trạng phim bên trong theo đại quân áp cảnh mây đen ép thành đặc hiệu vốn là người tâm bên trong biến hóa thế nhưng là tại cái này bên trong lại hoàn toàn mắt trần có thể thấy hơn một trăm bên trong phạm vi bên trong mây đen ngập đầu mưa rầm rà rích k i ể m chế khí thế chấn n h ế p căn bản cũng không có tu sĩ có can đảm tới gần loại này đ ộ c t í n h lại thế nào khả năng giấu giếm đúng không cho nên tại bọn chúng khoảng cách đại minh nhai thành còn có mười p không không không dặm thời điểm đại minh nhai thành liền đã đạt được tin tức người bình thường dịu già r ắ t trẻ lui hướng đất liền chúng tu sĩ bắt đầu toàn lực chuẩn bị có nhân mạnh hô bằng gọi h ư u còn có một số độc hành hiệp đến đây tìm vận may bất quá tất cả mọi người biết bọn hắn cũng không phải là tính quyết định lực lượng đại minh ngai thành là vứt bỏ l à thủ còn phải xem quá mang chân nhân có thể hay không mời đến chí ít hai vị kim đan lão tổ chống đỡ bảy hung thú bên trong cấp cao lực lượng quá mang chân nhân cũng không phải một chút tân tấn kim đan lão nhân gia ông ta chí ít cũng có sáu bảy trăm tuổi đi giao hữu rộng lớn chẳng lẽ còn không mời được hai vị kim đan lão tổ không biết bất quá hung thú công thành không so cái khác độc lập tọa chấn một phương thế lực kim đan lão tổ cơ hồn sẽ không xuất hiện trừ phi quá mang chân nhân trả giá cực lớn đại giới như vậy quá mang chân nhân cũng chỉ có thể tìm một chút đất liền thế lực tu sĩ kim đan hoặc là một chút tận cư tu luyện tán tu kim đan lao tổ không sai chờ một chút đi đại minh ngai thành cũng tại đại minh trên sườn núi sừng xưng ba bốn ngàn năm gia tộc bọn ta một mực cư ngụ ở nơi này chỉ cần không phải bạn bất đắc dĩ ta cũng không muốn đội chỗ hai ngày về sau một đạo huyền ảo khí cơ g á n g lâm tại đại minh ngai thành sau đó đại minh ngai thành trung tâm một tòa cung điện bên trong cũng có một đạo khí cơ đột nhiên bộ phát đ á p lời mặc dù tại sau một lát hai đạo khí cơ bỗng nhiên biến mất bất quá tất cả mọi người biết quá mang chân nhân đã gọi tới một vị kim đan la đến một vị chỉ là ta không biết vị này là ai có người suy đoán nói hàn lao tổ hay là vô tâm chân nhân h à n là hàn lao tổ vô tâm chân nhân khí cơ phi thường k i ể m chế khiến người không thở nổi nghe nói vô tâm chân nhân ẩn cư vô tâm núi cơ hồ không có một ngọn cỏ rất nhanh một tin tức truyền khắp đại minh ngai thành đất liền định cấp thế gia bất phạm sơn hàn gia g i a tộc lao tổ đến đây trợ trợ. lại qua mấy ngày một đạo khiến người k i ể m chế khí cơ giáng lâm ép đại minh ngai thành cơ hồ tất cả mọi người hít thở không thông quá mang chân nhân cùng hàn gia lão tổ hàn thượng đi ra nên chính là vô tâm núi vô tâm chân nhân đến ổn trước đó cái khác mấy tòa thành thị nhận biết ra hỏa còn tại cười trên nỗi đau của người khác hiện tại đã bắt đầu lao đất ta nói không chừng đến lúc đó còn sẽ tới nhúng một tay nguy cơ nguy cơ có nguy cũng hữu cơ bây giờ b ầ y hung thú cùng đại minh ngai thành thượng tầng lực lượng không kém nhiều còn lại liền nhìn ngưng nguyên k ỳ chúng tu sĩ vật khí vật khí tốt tự nhiên thu hoạch vô số vật khí không tốt không thể nghi ngờ liền sẽ chết ở đây chiến theo b i ể n sâu hung thú dần dần tới gần đại minh ngai thành liền phảng phất một cái cự đại chiến trường hấp dẫn càng ngày càng nhiều muốn thừa cơ liệu một lần tu sĩ đừng nói ngưng nguyên kỷ tu sĩ liền ngay cả luyện khí kỳ tu sĩ đều có dù sao bảy hung thú bên trong cũng lấy hoàng cấp hung thú làm chủ dù vậy khi trong thành tất cả mọi người có thể cảm nhận được bảy hung thú khí cơ thời điểm toàn bộ đại minh nhai thành tu sĩ cũng chính là ba bốn mươi n g k h ô n g k h ô người n g so với hung thú ta không biết thiếu bao nhiêu đương nhiên đại minh nhai thành có trận pháp thủ hộ hung thú đồng dạng không cách nào cùng nhau tiến lên chúng tu sĩ cũng vì trận chiến này làm rất nhiều chuẩn bị cho nên cũng không thể nói tu sĩ một phương hoàn toàn ở thế yếu ninh thần ba người lúc này liền đứng tại đại minh n a i thành cao nhất một chỗ trong từ lâu bên người còn tụ tập một đám người cùng một chỗ nhìn xem phương x a một mảng lớn mây đen c u ộ n c u ộ n mà đến mang theo phô thiên cái địa hung sát chi khí đây chính là bảy hung thú trên đường đi khuấy động thiên tượng khí cơ khiến người rất cảm thấy áp lực lúc này đứng tại bên cạnh bọn họ đều là ngưng nguyên hậu kỳ tu sĩ mỗi người đều tản ra một thân hùng hồn lăng nhiên khí thế mấy trăm ngàn vạn hung thú phương nam hải vượt bao lâu không có gặp được quy mô như thế lớn thú triều rồi hơn chín mươi năm trước hướng hải thành gặp được một lần bốn cái địa cấp hung thú thú triều có người trả lời cuối cùng giết một con đánh lui ba con bất quá khi đó hướng hải thành có năm vị kim đan lao tổ so địa cấp hung thú nhiều một vị mọi người một trận yên lặng rất hiển nhiên không ai gửi kỳ vọng có thể giết một con nữa địa cấp hung thú có thể chống đến lưỡng bại cầu t h ư ờ n g hung thú rút đi chính là lớn nhất thắng lợi tại mọi người ánh mắt bên trong trong thành tu sĩ đã r i ê n g phần mình vào chỗ rất nhiều đều đã đi tới đại minh nhai thành trận pháp bên l i n giới tùy thời chuẩn bị xuất thủ còn có một số quá mang chân nhân thuộc hạ chú lưu tại trận pháp tiết điểm tùy thời chuẩn bị tăng thêm linh thạch hoặc là phương pháp nhập lực ngay sau đó mọi người cảm giác trước mắt l o ạ lên liền thấy ba bóng người xuất hiện tại hộ thành trận pháp bên ngoài h ư lan cảnh khí thế phóng lên tận trời uy lăng tư phương Đạo hưu, công đạo hưu, đạo hưu, đạo hưu, chương u Bò hò. g năm g trăm bảy mươi hai lớn ngũ hành diện tuyệt thần quang trâm chương năm trăm bảy mươi hai lớn ngũ hành diện tuyệt thần quang trâm quá mang chân nhân không nguyện ý nhường đất cấp hung thú phá hư đại minh nhai thành hộ thành trợ pháp địa cấp hung thú cũng không nghĩ nhân loại tu sĩ kim đang trắng trợn giết chóc huyền cấp cùng hoàng cấp hung thú cho nên bọn hắn rất có a n ý cùng một chỗ bay thẳng chân trời hóa thành sáu đạo lưu q u a n g rời xa đại minh ngai thành xung quanh một trăm dặm linh thần ở trong thành tựu i lâu bên trong nhìn rõ ràng ba con địa cấp hung thú một con là d ư ơ n g cánh một trăm trượng màu đen đại bảng một con là bốn vó bước trên mây nhưng là đầu sinh độc giác như trâu như hiệu k ỳ dị hung thú c u ố i cùng một con thì là cự hình cá sấu bất quá chỉ là một t r ư ơ n g miệng rộng liền chiếm cứ gần phân nửa thân d à i cũng không biết làm sao trưởng thành cái này dị dạng bộ dáng ba con địa cấp hung thú cùng ba vị kim đan lão tổ n h a nhau rời đi còn lại chính là đại hưng chiến c ũ ngay không biết bầy hung thú hung thú thét bên trong con nào hung thú gào thét một tiếng, gào biết bầy một s u đó ninh thần liền h t ấ vô cùng vô tôn cùng tận hung thú tôn hướng đại Minh Ngai Thành. Ngay thú Đại sau đó đại minh ngai thành bên ngoài huyền quang lấp lóe xuất hiện một tầng thật mỏng trong suốt vòng bảo hộ đem t r ọ n t ò a thành thị bao phủ trong đó bất quá vòng phòng hộ vẫn chưa hoàn toàn phong bế trong đó điểm suýt lấy từng cái phương v i ê n nửa trượng khe hở chính là lưu cho tu sĩ để mà xuất nhập khe hở nếu là cái này hộ thành trận pháp chỉ có thể ra không thể tế i n b ả o đây chẳng phải là hố cha rồi chiến ngay sau đó trong thành tu sĩ cũng từ trong trận pháp khe hở bên trong liền sông ra ngoài chiến t định phải đem lại bộ p h điểm hung thần ú c h pháp tướng i chiến chiến ngưng ế u h n đại thực vô cùng đỉnh tiên lập điệu bá khí vô song một thân khí thế minh mông như rồng song quyền một đôi sau một khắc liền hướng tiến vào đập vào mặt bảy hung thú bên trong một mạch liệu chết đối mặt huyền cấp sơ kỳ hung thú đều cơ hồ là một quyền một cái lợi hại thẩm phi động tác kích thích không tiểu động tĩnh vậy hung thú bên trong rất nhanh liền có hai con huyền cấp hậu kỳ hung thú bật lên một trái một phải quấn lên chiến thần pháp tướng tới tốt lắm thẩm phi lớn tiếng cười nói một quyền một cái vậy mà đồng thời hướng hai con hung thú chủ động tiến công ha ha chiến thần pháp tướng danh bất hư t r u y ề n quả nhiên là nhiệt huyết nhất chiến pháp lâm lăng đông lắc đầu bật cười hắn cũng bị kích thích một thân nhiệt huyết sau một khắc liền xuất hiện tại trận pháp bên ngoài hướng về cách đó không xa một con huyền cấp hậu kỳ hung thú đưa tay bóp ngay sau đó con manh thú kiên liền phảng phất bị đè ép tại một cái càng ngày càng tiểu nhân trong lồng giam đồng dạng toàn thân của mình máu tươi bao tô tán vậy mà tại trong chốc lát liền bị trọng thương thật là lợi hại tu sĩ bọn hắn đến từ đất liền sao có người kinh ngạc nói ha ha nơi này chính là phương nam hải b ự c đại minh ngai thành chúng ta sao có thể để đất liền đến tu sĩ đoạt danh tiếng có tu sĩ ngang dương nói sau đó cùng đồng bạn liền đi ra trận pháp cùng vô số hung thú g i o sát lại với nhau ninh thần đứng tại trên từ lâu tay vị lan can nhìn trước mắt hùng vĩ chiến tranh chẳng diện cũng là tâm tình khuấy động k n g thôi trước kia ngược lại là từ phim bên trong nhìn thấy qua chiến tranh tràn diện bất quá mình đương nhiên là chưa từng có tự mình trải qua đi tới bích l a n châu về sau hắn trải qua lớn nhất một lần hội đồng hay là cùng khải tinh tông chiến đấu chưa từng trải qua loại này lớn c h ẳ n g cảnh địa cầu có câu tục ngữ nói gọi là người bên trên mười p không không không vô biên vô hạn trước mắt tu sĩ cùng hung thú làm sao dừng mười p h ẩ không không không h ô n n g chi trong biển hung thú lại là hình thể cực đại đủ loại t i ể u dáng từ ba năm t r ư ợ n g đến ba trăm năm mươi triệu đều có từng cái rời sông lấp biển hung t h ầ n đắp sát gào thét không ngừng bên hai tu sĩ bên này cũng là phóng xuất ra vô số kiếm khí huyền quang các loại pháp bảo pháp thuật thiên kỳ bách q u á i hoặc đại khai đại hợp hoặc kỳ tuyệt quỷ dị diễn ra muôn b ă n pháp hóa ra vạn loại thuật cùng m á n h liệt thú triều chiến đến cùng một chỗ đây mới thực là tu sĩ đại chiến trừ phi đến kim đan lão tổ loại cảnh giới này dù là lấy linh thần tu vi nếu là lâm vào loạn quân bên trong sơ ý một chút bị mấy cái huyền cấp hậu kỳ hung thú cùng một chỗ tập kích lời nói chỉ sợ cũng khó có thể may mắn thoát khỏi chiến linh thần cao giọng cười một tiếng tam dương một mạch kiếm sát na ra khỏi cỏ tam dương hợp một hóa thành một đạo dài trăm triệu thuần dương kim long Từ t hộ h à người h khe hở đại trận t r bên n o gạo thét trên mà ra, đ n g đ đem này huyền cấp trung học cơ sở kỳ hung thú nghiên trung cấp cơ ép sở kỳ m qua, q hung u kia đem những hung thú ấ thành thịt nát. Thoải mái. Linh thần Linh ha ha. Người này Người mái. cười sợ không phải có bị bệnh không đây là huyền cấp hung t h ú à, mình lãng phí pháp lực không nói còn đem những này vật liệu tất cả đều lãng phí cách đó không xa có người nhà danh nói linh thần p h ó n g thích một chút trong ngực kích tỉnh linh thần cũng bình tĩnh một chút thu tam dương một bài kiếm kiếm này chỉ là huyền cấp trung phẩm pháp khí mà lại dùng phi kiếm dễ dàng phá hư hung thú lân ráp ảnh hưởng vật liệu chất lượng cho nên l i n h thần thu phi kiếm chỉ lấy n g ũ hành chân nguyên ngăn địch bây giờ hắn n g ũ hành chân kinh đại thành trước sau trời trong ngoài n g ũ hành chân nguyên không ngừng lưu chuyển uy lực lại mạnh tiêu hao lại nhỏ thú chi còn có tam thanh đạo kinh đạt cơ sở quả thực chính là thích hợp nhất tiêu hao chiến lợi khí n g ũ hành thần trưởng một bàn tay đánh bay một con giống như hết xanh h u n g thú cơ hồ đưa nó hộ thể chân nguyên tập tan sau đó l i n h thần đưa tay cầm ra n g ũ hành thần trưởng đại thú bóp chân nguyên làm hao mòn phía dưới trong chớp mắt liền chạm đến bản thể của nó bị ngũ hành thần trường chăm c h ú nắm xương cốt k á t b văng động sau đó bị ngũ hành chân nguyên xâm nhập thể nội mấy lần liền ma diệt nó sinh cơ thu hồi cái này hung thú thi thể linh thần quay đầu liền thấy một con đầu to cá từ trong b i ể n thăm dò một ngụ gặm đoạn mất một vị tu sĩ thân thể thật can đảm ngươi một đầu phá hải cá lại không lên mở đến xem náo nhựa gì linh thần mắng đầu này huyền cấp hậu kỳ đầu to cá hiển nhiên là thừa cơ đến tìm kiếm đồ ăn mà thức ăn của nó cái này bên trong khắp nơi đều là chết linh thần ngón tay một điểm một viên lóe da ngũ sát huyền quang châm nhỏ liền hướng về phía đầu to cá bắn ra ngoài một đạo ngũ sắc ban làm tia sáng trong không khí lóe lên một cái rồi biến mất trong chớp mắt liền đi tới đầu to cá trước mắt suy một tiếng văng nhỏ đầu to cá hộ thể chân nguyên tựa như thật mỏng một lớp giấy đâm một cái liền phá x o ạ n ngũ sát sung điện thế không thể đỡ không thể đ ổ i từ đầu to cá miệng rộng bên trong liền bắn tiến vào thân thể của nó sau đó sung điện bên trong ngũ hành chân nguyên theo sát lấy liền lẫn nhau kích phát triệt để bạo tạc đầu to cá con người bỗng nhiên mất đi t i ê u cự sinh cơ mất hết chở mình thể liền hướng về trong biện chìm xuống dưới thật là lợi hại pháp thuật lâm lăng đông vừa bặn đi ngang qua ánh mắt ngưng lại sợ h ã i thán phục nói nói đem như thế khổng lồ mà lẫn nhau giao thoa pháp lực ngưng kết thành một cây châm hình thức sau đó lấy điểm phá diện tại thể nội bộ p h á t dạng này đột phỏng năng lực cực mạnh phá hư v i lực cực lớn tuyệt đối là một môn rất khó tu luyện đ ỉ n h cấp pháp thuật muốn tu luyện loại pháp thuật này không phải chuyên cần khổ luyện không thể thành không phải ngút trời kỳ t à i không thể thành pháp thuật này kêu cái gì lâm lăng đông trong mắt tràn đầy tán thưởng lớn ngũ hành d i ệ t tuyệt thần quang trâm chương năm trăm bảy mươi ba thú triều chương năm trăm bảy mươi ba thú triều lớn ngũ hành diện tuyệt thần quang trâm đây là ninh thần tại ngũ hành chân kinh đại thành về sau căn cứ h o à n châu lâu chủ thuộc sơn kiếm hiệp chuyện nao động tu luyện mà thành pháp thuật rất là p h i hắn một phen công phu rốt cuộc phía trước không lâu tu luyện thành công hôm nay thử một lần quả nhiên uy lực vô song danh tự rất ba khí uy lực rất đáng sợ tuyệt đối là phá phòng sát thương đại sát khí lớn m g ũ hành diệt tuyệt thần quang trâm thật là h uy phong thật là khí phách lâm lăng đông t á n t h ư ờ nói g n hắn cảm giác tại bên trong địa nguyên tông đều không có mấy cái tính sát thương pháp thuật có thể so ra mà vượt môn này thần q u a n trâm không chỉ có như thế vị này linh thần còn thân có địa l ộ thuật mà môn kia kim quang lấp lóe dương cương thuần tùy kiếm quyết cũng không đơn giản cũng không biết đến cùng là cái gì lai lịch đến tột u cùng là vị cao nhân nào dạy dỗ như thế một vị tuyệt thế t h i ê n t i ê u khó nói lâm lăng đông trở tay tiếp được một cái k h á c huyền cấp hậu kỳ hứng thú một viên hạt trâu màu vàng đất đem một con con cua lớn đổ nhào vào nước một bên đi theo một bên nghĩ nói khó nói là đại lục k h á c tu sĩ địa nguyên tông chính là bích lan châu bốn đại thánh địa một trong không nói trước kia nguyên anh tu sĩ không ngừng cho dù tại bây giờ cũng có kim đan hậu kỳ tu sĩ toa c h ấ n đương nhiên biết đại lục k h á c tồn tại còn có không ít liên quan tới đại lục khắc ghi chép cho nên linh thần như thế một cái dị loại đột nhiên xuất hiện dùng ra thủ đoạn cũng là không minh bạch không lai lịch không nói pháp đương nhiên sẽ để cho lâm lang đông liên tưởng đến đại lục khác nghe nói bích lan châu trước kia còn cùng đại lục khác có truyền tống trận liên thông bất quá cũng không biết là lúc nào liền cắt đức liên lạc ta không biết linh thần có phải hay không thông qua truyền tống trận tới lâm lang đông âm thầm suy nghĩ muốn n u ư ợ n ngang vô lộ biển ít nhất cũng phải nguyên anh kỳ tu vi nếu có cái này cùng tu sĩ xuất hiện tại bích lan châu ta đ ị a nguyên tông hẳn là không phải không biết nói ta không biết lâm lang đông đã phối hợp hiểu sai linh thần tại thu đầu này đầu to sát cá về sau lần nữa đối mặt hai con huyện cấp hậu kỳ hung thú đây quả thực linh thần cũng là âm thầm tắt lưỡi ngày thường bên trong tìm cũng không tìm tới khó gặp huyền cấp hậu kỳ hung thú lúc này vậy mà cũng là thành đạn xuất hiện phương nam hải vực thú triều quả nhiên là đỉnh cấp cảnh tượng hoành tráng đột kích hung thú là hai con phi ư n g xem ra tựa hồ là một đ ự c một cái lớn một chút phi ư n g còn có một vòng lông vũ long lánh kỳ quang xem ra uy phong l ắ m liệt thu một tiếng ương minh linh thần ánh mắt lóe lên trước mắt vậy mà là tử quang lấp lóe vào đầu một đạo thiệm điện liền bộ tới cái gì linh thần giật này mình ngọc c h i ế hoa sen phát ra màu xanh biết huyền quang bị đánh một trận dập dần tia chấp này vậy mà lạ thường lợi hại gian g r á c ninh thần còn không có lấy lại tinh thần kết quả lại là một đạo t h i ể m điện b ổ tới ninh thần vội vàng lấy chân nguyên gia trì lúc này mới duy trì ngọc chất hoa sen không có bị đánh tan nghĩ không ra cái này hai con phi ưng bệnh mà có thể bổ ra t h i ể m điện lôi đỉnh rất ít có hung thú sẽ sử dụng lôi đỉnh công kích ha ha cùng ta chơi lôi p h á p ninh thần khỏe mắt mang cười khỏe miệng một vòng kìm lòng không được hiện lên vẻ tươi cười bất quá còn không có chờ hắn dẫn dưới thiên lôi hắn liền một mặt mộng bức nhìn thấy hai vị đại minh nhai thành tu sĩ một trái một phải lướt qua mình đối mặt kia hai con phi ưng đạo hữu chớ hoảng sợ ta đến giút ngươi đạo hữu lại đi nghỉ ngơi một lát cái này bên trong liền giao cho chúng ta người tới nhìn thấy linh thần thu đầu to sắc cá còn tưởng rằng hắn trải qua một phen cổ chiến hảo tâm thay linh thần ngăn lại phi ưng ta thật sự là cảm ơn các ngươi linh thần nhất thời im lặng bất quá nhìn thấy hai người một người đối đầu một con phi ưng đánh cũng là có qua có lại mà lại hai người này tu vì đều không yếu cái này hai con phi ưng thân có đặc biệt thiên phú có thể thả ra thiểm điện lôi đình đặt ở h u y ề n cấp hậu kỳ hung thú bên trong cũng là nhân vật lợi hại nhưng vẫn là bị bọn hắn đệ lên đánh liền biết hai người này đều là ngưng u y ê n hậu kỳ tu sĩ bên trong người nổi bận linh thần lắc đầu cũng không thèm để ý hai người đoạt quái hành vi không nói bọn hắn không phải cố ý liền nói huyền cấp hậu kỳ hung thú bây giờ tại cái này bên trong khắp nơi đều là hắn lại tìm chính là linh thần nhìn quanh chiến trường tu sĩ dù sao không phải quân đội từ tính kỷ luật đến nói chính là một đám người ô hợp bất quá may mắn là b ở y hung thú cũng không kém bao nhiêu hung thú tại về số lượng chiếm cứ lấy t h ừ a phong bây giờ đại minh nhai thành bên ngoài đã loạn thành một đoàn cho dù rất nhiều tu sĩ đem hết toàn lực ngăn cản hung thú nhưng là vẫn có vô số hung thú vọt tới bên trong tiến công hộ thành đại trận đem hộ thành đại trận kích thích đạo về xóm v ợ b ấ t quá trong thành tu sĩ chuẩn bị sung túc hạ phẩm linh thạch không cần tiền đồng dạng phi tốc bổ sung thỉnh thoảng còn đưa vào chân nguyên kích thích hộ thành đại trận phản kích hiệu quả chu sát một chút hung thú nhìn thấy hộ thành đại trận coi như ổn định linh thần lần nữa trở lại một đầu đâm tiến vào bảy hung thú bên trong tìm kiếm con mồi thật b ấ t và đụng tới như thế cái thu thập tài liệu cơ hội tốt nếu là nắm chắc không ngừng cũng quá đáng tiếc bên người chiến đấu một mực tại cầm tiếp theo từ hoàng cấp trung hạ phẩm hung thú hòa luyện khí trung kỳ tu sĩ chiến đấu đến huyền cấp hậu kỳ hung thú cùng ngưng nguyên hậu kỳ tu sĩ đấu pháp tại cái này một mảnh phương viên mấy trăm dặm hải vực bên trên tập trung phát sinh nhấc lên cao tới hơn một trăm trượng sóng biển hướng về chung quanh tứ ngựa ư một bên tuân hướng biển sâu một bên nào về phía đại minh n g a y thành sau đó bị hộ thành trận pháp ngăn trở động tính này không biết lớn bao nhiêu ẩm vang bắn ra khí cơ chuyển ra không biết bao xa một chút trong biển hung thú cảm nhận được về sau n h a nhau chạy trốn đương nhiên cũng có một chút hung thú như đầu to cá loại hình cũng tới đến một chút náo nhiệt thế là ninh thần phi độn không có bao xa l i ê n lại gặp một đầu cùng loại với con lươn hung thú phẩm cấp cũng đạt tới huyền cấp hậu kỳ tốc độ cực nhanh ngay tại dưới biển chừng mười m địa phương bay tán loạn r u động đúng lúc này một vị ngưng nguyên sơ kỳ tu sĩ bị một con cá sấu cất bay v ừ a vặn sắp rơi vào đầu kia cá trình biển đỉnh đầu chỉ thấy con kia cá trình biển đầu cá lộ ra mặt biển mở ra miệng rộng lộ ra một loạt đầy răng c h ắ n nhuận chuẩn bị nên đón sắp đến mỹ vị huyền cấp hậu kỳ hung thú uy áp từ phía sau chuyển đến vị tia tu sĩ trên mặt không khỏi lộ ra một tia tuyệt vọng bất quá ngay sau đó một con ngũ sắc đại thủ từ dưới người hắn lướt qua một tay lấy con vừa rơi vào mặt biển vị tia tu sĩ nỗ lực ngừng lại thân hình quay đầu nhìn lại liền thấy một con dài bốn mươi năm mươi trượng cá trình biển bị một con ngũ sắc đại thủ cầm thật chặt ngay tại ra sức d â y ruộng mà một vị người mặc áo xanh tu sĩ trẻ tuổi ngay tại cách đó không xa đưa tay đưa nắm cùng đầu kia cá trình biển phân cao thấp đa tạ tiền bối ân cứu mạng vị tia tu sĩ vội vàng h g n h lễ nhìn thấy linh thần phất phất tay lúc này mới ngự không bay đi kế tiếp theo đi tìm đầu kia đ ạ i nặng cá báo t h ủ lực đạo không tiểu a linh thần tự nói, nói đầu này cá trình biển trượt không trượt tay mấy lần đều kém chút từ ngũ hành thần trưởng bên trong thoát ly nếu không phải là mình trước sau trời ngũ hành tròn trịa vô để lọt chỉ sợ sớm đã bị nó chạy ra ngoài giữ lẫn nhau một lát đầu này cá trình biển hộ thể chân nguyên đều có mượn lực tá lực công hiệu quả thực chính là tự mang tổn thương giảm năm mươi bờ uff khiến ninh thần công kích làm nhiều công ích phí hết chút khí lực lúc này mới đưa nó bóc chết cái này chất thịt tuyệt đối quy đạn chân mềm ninh thần tự lẩm bẩm lại thu hoạch một phần huyền cấp hậu kỳ nguyên liệu nấu ăn cảm tạ lãng tử long đạo hữu lâm an nhân đạo bạn thương hữu v h 959 đạo h i ế u thư hữu hai không một chín k h u một năm không k h ô n lục đạo h i ế u đầy đạn x o á i ca đạo h i ế u cơ đốc sơn bá tước đại nhân đạo h i ế u phật nằm tôn giả đạo h i ế u Y Y Y Y Y Y Y Y i i i tám đạo h i ế u thư hữu hai không một tám k h ô u hai hai không năm một đạo h i ế u sa mạc đao khách đạo h i ế u thư hữu hai không một chín không u không bảy hai hai hai b t m đạo hữu p i ề n h u n h đệ tình t h â m đạo h i ế u nguyệt phiếu ủng hộ chương 574, n nặng sắt chương 574, n nặng sắt đinh thần là người không phải thần tam thanh đạo kinh lại là lợi i h ạ cũng không thể để hắn có thể so kim đan lão tổ mặc dù hắn chu sát huyền t ấ p hậu kỳ hung thú cũng không khó khăn nhưng cũng vẫn là phải hao phí khí lực tiêu hao chân nguyên tại chu sát đầu kêu biển cả man sau đó lại xử lý một con thiên thủy ngao một con dương triều cua cùng một con xem ra giống đại thản l ằ n hung thú về sau ninh thần cũng cảm giác hơi có chút m ỏ i m ệ tại t loại này đại chiến bên trong ninh thần cũng không dám kinh thường cho nên vì bảo trì trạc thái hắn quyết định về thành nghỉ ngơi một chút thế là quay người mà trở về bước ra liền từ hộ thành đại trận trận pháp trong khe hở trở về đại minh nay thành bất quá tiến vào trận thời điểm hắn lại tung ra một đem suy yếu bản lớn ngũ hành diện tuyệt thần quan t r â m một hơi xử lý mấy chục con ngay tại va chạm trận pháp hung thú phù phù phù phù to lớn hung thú như sau sủi c ả o rơi xuống bờ biển đa tạ tiền bối có thủ hộ tại trong trận pháp tu si cảm tạ nói không k h á c h khí những vật này liền tặng cho các ngươi l i n h thần thuận miệng nói những n à y tối cao bất quá h u y ề n cấp sơ kỳ hung thú đã dẫn không d ậ y nổi l i n h thần tu thập lớn trở lại trong thành t i ể u lâu liền thấy thẩm phi cùng lâm lang đông đang tính toạ khôi phục lâm lang đông còn một n g ụ lại một ngụm hướng miệng bên trong g ó t rượu vị đạo hữu này thật là cao thâm tu vi tại hạ vũ d ự c đảo hoa thái phong ta không biết con k i a thiên thủy ngao đạo hữu nhưng có ý giao dịch lúc này một người trung niên đi tới hướng về phía linh thần chắp tay nói ngoài thành chiến trường mặc dù hỗn loạn bất quá trói mắt nhất chính là những cái k i a h u y ề n cấp hậu kỳ hung thú cùng đồng cấp tu sĩ chiến đấu cơ hồ đều là mười phẩy không không không người trú một chỗ cho nên linh thần ra khỏi thành một lần liền xử lý năm con đồng cấp hung thú tình huống cũng là bị rất nhiều người xem ở mắt bên trong thực lực chính là địa vị trung cực căn đoan cho nên vị này hoa thái phong thái độ rất đ ô n chính ngôn ngữ rất khắc khí có thể a dùng cái gì giao dịch linh thần không có cái gọi là hỏi thiên thủy ngao không phải lợi hại nhất huyền cấp hậu kỳ hung thú bất quá lại là có giá trị nhất huyền cấp hậu kỳ hung thú một t r o n g kia một thân to lớn giáp l ư n g kiên cố dày đặc nếu là bị luyện thành pháp khí lực phòng ngự tuyệt đối nhất lưu cho nên cũng chẳng trách hoa thái phong liếc thấy bên trong n ó bất quá ninh thần liền không có cái gọi là hắn đều đã giết hai con mình cũng có một kiện thiên thủy ngao giáp l ư n g luyện chế pháp khí thậm chí con kia thiên thủy ngao so với mình hôm nay giết còn lớn hơn cho nên tự nhiên không ngại đem nó đổi đi đương nhiên điều kiện tiên quyết là giá trị tương đương chí ít như ninh thần nhìn thấy bây giờ phía ngoài hung thú không có mấy cái giá trị so ra mà đạo hữu mời xem hoa thái phong đưa qua một viên nhẫn chữ vật đây là để chính linh thần chọn ý tứ linh thần tiếp nhận chiếc nhẫn linh t h ứ n hướng bên trong tham dò vào sau đó liền thấy rộng lớn không gian bên trong chất đầy các loại vật liệu từ linh thạch đến linh thực từ khoáng thạch đến h u n g thú toàn bộ đều là huyền cấp phẩm chất linh thần liếc nhìn một lần không khỏi lắc đầu trong n h ẫ n chứa đồ vật liệu mặc dù không ít nhưng cơ bản cũng không sánh nổi tiên thủy ngao linh thạch cùng linh thực chính mình cũng không thiếu bất quá đảo qua những cái kia khoáng thạch thời điểm linh thần ngược lại là có một chút hưng thú đặc biệt là nhìn thấy trong đó một khối chừng một cái lập phương đen nhánh khối sát、lớn. ninh thần chính là trong lòng hơi đ ộ n g mới đầu nhìn thấy ninh thần lắc đầu hoa thái phong còn tưởng rằng trong nhận chứa đồ không có ninh thần thứ cần thiết cái này cũng bình thường giá trị tương đương không đại biểu người khác liền c ậ n mặc dù có chút t i ế ệ t đối b ấ t quá hoa thái phong cũng không dám ép mua ép bán cái này liền chuẩn bị bắt về nhận c h ứ a vật kết quả liền nhìn ninh thần từ trong nhận chứa đồ xuất ra một lớn đống đen n h á n h khối sắt lấy chân nguyên khống chế lơ lửng tại hư không không phải ninh thần không nguyện ý đem cái này k ố i sắt trực tiếp phóng tới trên mặt đất mà là nếu như hắn thật muốn làm như vậy chỉ sợ tòa t i ệ u lâu này sàn nhà liền muốn bị áp sập ta muốn k ố i l i n h thần nhìn về phía hoa thái phong chờ lấy hắn hồi phục hoa thái phong không nói hai lời gọn gàng mà linh hoạt nặng sắt tên như ý nghĩa không có cái khác công hiệu chính là nặng đặc biệt nặng mật độ cực lớn nhưng lại cũng không kiên cố mà lại luyện chế cũng tương đối khó khăn cho nên mặc dù bởi vì cái này đặc biệt nặng đặc tính bị đưa về h u y ề n cấp thượng phẩm khoáng thạch nhưng kỳ thật tại bích lan châu cũng không thèm khát không quá nặng sắt cho dù lại không đáng tiền mà dù sao cũng là h u y ề n cấp thượng phẩm k h o n g thạch đặc biệt hay là như thế lớn một đống luận đến giá trị tuyệt đối tại thiên thủy ngao phía trên không trải qua và nói tại bích lan châu đặc biệt là đã đến ngưng nguyên hậu kỳ cảnh giới c ỡ này vật phẩm giá trị đều xem phải c h ă n g cần chân chính thứ cần thiết kia cũng là v ạ n kim k h ó cầu loại tình huống này tại kim đan lão tổ kia bên trong càng thêm một x u ấ t chỉ nhìn lúc ấy tư đồ vô cương tại lăng ba sơn biểu hiện liền biết hoa thái phong thống trị dưới vũ d ự c đảo trên có một cái nặng quan sát những quán g thạch này chính là ở trên đảo một trăm năm tích lũy mặc dù c h â n quý nhưng với hắn mà nói lại không sánh bằng một con thiên thủy ngao thi thể cho nên hắn đồng ý gọn gàng mà linh hoạt bởi vì hắn đã thấy có mấy vị người quen có chút kích động huyền cấp thượng phẩm phòng ngự pháp k h vẫn rất có lực hấp dẫn không sai ninh thần muốn khối này nặng sắt chính là vì phiên thiên ấn chuẩn bị hắn luận chế phiên thiên ấn thời điểm lưu lại một tay đem cái này ấn luyện thành một kiện trưởng thành hình pháp khí có thể không ngừng hướng bên trong tăng thêm vật liệu dù sao hắn thu thập tài liệu quá trình cũng là cầm tiếp theo t í n nha riêng này một khối nặng sát cơ hội liền tương đương với phiên t i ê n ấn hiện tại ba mươi trọng lượng gia nhập vào tuyệt đối uy lực gấp đội đồng đồng linh thần trong lòng vui vẻ trên mặt cũng không tự chủ lộ ra t i ế u dung nhìn thấy linh thần t i ế u dung thẩm phi nết nếp miệng h ắ n chiến thần pháp tướng luôn luôn thích cùng người cưng rắn nhưng là hắn quyết định về sau cũng không tiếp tục cùng linh thần l u ậ n bản cho dù so tài nữa điều kiện tiên quyết cũng được lại thêm một cái không thể dùng phiên tiên ấn mẹ nó đánh nhau còn ra điều kiện định quy tắc cảm giác tốt xấu hổ lâm lăng đông cũng có chút h ế u kỳ nặng sắt bởi vì quá nặng rất khó cùng cái khác vật liệu t u n g hợp bình thường tu sĩ luyện khí cho dù là luyện chế chuyên môn dùng để nệm người pháp khí nhưng cũng chỉ có chút những công hiệu khác t ỷ như thanh vân châu cho nên d ư ớ i đại bộ phận tình huống đều chỉ là tại luyện khí lúc tăng thêm một điểm nặng sắt là đủ dù sao luyện khí lúc còn có thể ở trên pháp khí khắc dấu gia tăng trọng lượng trận văn nặng sắt tác dụng chỉ là gia tăng pháp khí cơ sở trọng lượng cho nên lâm lang đông rất khó tưởng tượng l i n h thần muốn nhiều như vậy nặng sắt là dùng làm gì khó nói là hắn đến đại lục kia nặng b ả n sắt tương đối thiếu thốn hoặc là nói còn có dụng ý khác hoặc là phương pháp luyện chế đón mọi người ánh mắt h ế u kỳ ninh thần cũng không có giải thích ý nghĩ đương nhiên mọi người cũng không có nghĩ qua sẽ nghe tới linh thần giải thích cường giả làm việc xưa nay không cần giải thích chương năm trăm bảy mươi lăm tai chiến chương năm trăm bảy mươi lăm tai chiến một điểm khúc nhạc dạo ngắn trôi qua rất nhanh không ít chậm tới tu sĩ lần nữa bước ra hộ thành trận pháp giết vào phía ngoài b ầ y hùng thú bên trong bởi vì theo rất nhiều tu sĩ trở về trong thành nghỉ ngơi hộ thành trận pháp áp lực càng lúc càng lớn không ít trận pháp tiết điểm hấp thu linh thạch tốc độ đã không đổi kịp trận pháp tiêu hao tốc độ rất nhiều trận pháp bảo vệ tiết điểm tu sĩ đã không thể không trực tiếp đưa vào chân nguyên duy trì trận pháp vi lực linh thần ba người cũng theo đông đảo tu sĩ cùng một chỗ giết ra trận pháp mọi người hợp lực một k í c h liền đem công kích trận pháp hung thú thanh lý một nhóm sau đó lại đem một nhóm khác dẫn dụ rời đi rời xa hộ thành trận pháp giảm bớt trận pháp áp lực ninh thần mang đi chính là một con huyền cấp đỉnh phong xích luyện hải hạn g cái này bỏ cặp giáp s á c cứng rắn độc tính mãnh liệt thực lực cường đại trọng yếu nhất chính là chiều cao chỉ có không đến ba trượng mà lại chẳng chọc na z i ở giữa cực kỳ linh hoạt cơ hồ chỉ ở không trung lưu lại một đạo dây đỏ trước đó đối đầu nó hai vị tu sĩ bị nó một giết một thương nặng vị kia trọng thương lúc này phục đang lưu n g ngay tại trong thành khôi phục t ư ơ n g thế đâu cho nên linh thần sau khi ra ngoài ngay lập tức liền thưởng nó một viên lớn ngũ hành d i ệ t tuyệt thần quang trâm một châm liền xuyên thấu nó hộ thể chân nguyên đinh đến nó giáp sắc bên trên nổ ra chừng nắp nổi lớn nhỏ một cái hố sâu huyết đục bay loạn tạch tạch tạch tạch xích luyện hải hạt đau kêu to quay người liền hướng l i n h thần đuổi đi theo cùng lúc đó cái đuôi bên trên gai nhọn liền hướng về l i n h thần liên tục điểm tới t a đi l i n h thần giật mình trong lòng báo động nhiều lần vang bất quá công kích này vô ảnh vô hình không có phong thanh nhưng là một cỗ nhàn nhạt, nhạt cảm giác nguy cơ cũng đã tiếp cận thất hải của mình ngọc c h i ế hoa xen thả ra xanh biết hào quang bất quá vừa mới tế ra sau bảo vệ toàn thân ninh thần liền phát hiện dựa vào xích luyện hải hạ t phương hướng xuất hiện bốn năm vệ sóng gợn sau đó huyền quang phi t ố c ăn mòn nếu không phải hắn toàn lực lấy chân nguyên g i a trì chỉ sợ trong vòng mấy cái hít thở liền sẽ bị ăn mòn xuyên thấu độc thật là lợi hại ninh thần cũng có chút kinh hãi vô ảnh vô hình vô s ắ c vô vị mặc dù tam thanh chân nguyên thiên đạo tự nhiên đồng hóa v ă t v ậ t cũng có thanh nhiệt giải độc tác dụng dưới tình huống bình thường cũng không sợ độc tố nhập thể bất quá cái này độc bọ cạp thực tế quá mạnh ninh thần cũng không dám xác định mình k h i ê n nổi hay không loại trình độ này độc tố cùng lúc đó hắ cho nên linh thần vừa đánh vừa lui một bên hướng về biển sâu bảy hung thú bên trong bay đ ộ t một bên lấy lớn mũ hành d i ệ t tuyệt thần quang c h â m công kích biển bọ cạp dẫn dụ nó kế tiếp theo đ ộ t kích thua thiệt thua thiệt giáp sát đều bị nổ tan phòng ngự của nó không có thiên thủy ngao mạnh a linh thần nhà danh nói hắn vừa rồi lấy lớn mũ hành d i ệ t tuyệt thần quang c h â m thử một chút thiên thủy ngao giáp lưng nhưng không có mạnh như vậy hiệu quả hai người hóa thành một thanh m ộ t hồng hai đạo lưu quang xích luyện hải hạt ố c độ cực nhanh linh thần tốc độ cũng không chậm mang theo biển bọ cạp tại bảy hung thú bên trong xuyên qua tới lui mượn nó tay diệt trừ không ít hung th xin luyện hải hạt mới không quan tâm hung thú khác chết sống giống một cái tiếng gầm trên chiến trường văng lên linh thần chỉ cảm thấy trước mắt tối s ầ m lại đỉnh đầu mảng lớn bóng tối bao phủ linh thức quét qua liền thấy một con thân có một trăm trượng sau lưng mọc lên hai cánh lao hổ hướng về mình bay nào mà xuống mở ra một chương miệng rộng liền hướng mình cả tới may mắn ngươi mới chỉ có huyền cấp hậu kỳ nếu không ta đều muốn hiểu là ngươi là đại yêu nhỏ kỳ linh thần cười sang sảng một tiếng thân hình phóng lên tận trời vũ hành thần trưởng nắm thành quần đầu cùng con kia phi hổ không có chút nào sức tượng tượng đụng vào nhau phù phù lão hổ bị ninh thần một quyền đánh bay ninh thần cũng bị lực phản chấn đánh vào trong biển một đầu rơi vào trong biển ở trong nước biển bạch ra một đạo màu trắng quy tích một mực lan tràn đến đáy biển x í c h luyện hải hạt đi theo sau ninh thần cũng là một đầu đâm tiến vào dưới biển đôi gai bên trên vô hình độc quang hướng về ninh thần rơi xuống địa phương bay vụt bất quá cho dù ở trong nước biển những cái k i a biển bọ cạp bắn ra độc quang vậy mà cũng không có gây nên một tia nước biển vận sóng thật sự là đủ bí ẩn bất quá khiến biển bọ cạp có chút kỳ quái chính là mình mười mấy đạo công kích cơ hồ đều rơi vào không chúng nhân loại kia tu sĩ đột nhiên không gặp nhưng vào lúc này một vệ kim quan g loẹ l o ạ dây thường đột nhiên xuất hiện theo xích luyện hải hạt thân thể liền c u ố n v à i vòng chuẩn bị đem biển bọ cạp trói lại xích luyện hải hạt không lớn k h ổ n tiên thẳng vừa v à đủ xích luyện bọ cạp ma lớn tiếng gọi nói một thân chân nguyên bạo khởi phong thích đem xâm nhập vào trong cơ thể nó bảy cỗ sát khí đều đánh tan mà một trăm long long uy mặc dù bà nói thế nhưng chấn nhiếp không được biển bọ cạp mấy hơi thở bất quá điểm này thời gian liền đầy đủ thừa dịp biển bọ cạp bị k h ổ n tiên thẳng chấn nhiếp một thân chân nguyên cùng linh thức đều hơi có vẻ vương hữu linh thần theo nó bên người lòng đất c h ư ớ c mắt xuất hiện một tay dán tại biển bọ cạp trên thân vết thương một hơi liền đưa đi vào mười mấy mai lớn ngũ hành diện tuyệt thần q u a n t r â m bạo cho ta linh thần gầm nhẹ một tiếng ầm ầm c á c h c á c h c á c h ken két xích luyện hải hạt toàn thân chấn động thể nội tạm khí bị ngũ hành chân nguyên bạo tạc quét ngang cho dù hắn đã toàn lực chống cự nhưng cuối cùng vẫn là không có kháng trụ đem tính mạng của mình giao cho linh thần linh thần tu khổn tiên thẳng phất tay đem xích luyện hải hạt h i thể thu nhập c h ế c nhẫn sau đó thân hình nhảy lên phóng lên tận trời t hướng về chính bay ở trên trời mấy trăm trượng cao phi hổ mà đi giống phi hổ ngay tại trên trời xoay quanh lúc này ninh thần sông phá mặt biển nó cũng là ngay lập tức phát giác sau đó hai cánh ghép gỗ liền gặp một đạo c u ồ n g phong hướng mặt thổi tới lấy ninh thần sông lên tốc độ vậy mà cũng bị nháy mắt ngăn trở không được tất t i ế n v à o phi hổ hai cánh chấn động ninh thần liền cảm thấy c u ồ n g phong ngay tại vây quanh mình xoay tròn ý đồ đem toàn thân mình g i ả m cầm ngươi một cái bích lan trâu mang cánh lá hổ vậy mà cũng biết địa cầu thuộc về các ngươi chuyên môn thường nói sao ninh thần niết m i ệ ngũ hành chân nguyên lịch hướng phong t à o không ngừng lưu chuyển rất nhanh liền phá vỡ giam cầm mình vòi rồng sau đó phi thân lên trời cùng con kia phi hổ đánh vào cùng một chỗ mặc dù huyền cấp hung t h ú kỳ thật đều biết bay bất quá phi hổ đôi kia cánh hiển nhiên cũng không phải bãi trí l ô n g mềm như nhung cánh thịt bên trên h i ể n lộ ra màu xanh p h ầ n sáng đây là bản thân nó chân nguyên không thuần còn có chút lộ ra ngoài tình huống cái này phi hổ kỳ thật vừa mới tấn cấp huyền cấp hậu kỳ thời gian cũng không quá dài cho nên linh thần cùng phi hổ giao thủ về sau liền bắt đầu chiếm thừa phòng hắn không nghị phá hương nguyên một phó xinh đẹp da mao cho nên không có sử dụng lực sắt thương quá mạnh thần quang trầm mà là chỉ bằng ngũ hành thần trưởng cùng phi hổ dây dưa giống đánh một lát phi hổ không địch lại l i n h thần bay đầu liền chuẩn bị bay vào đàn thú đi rơi hạ ninh thần cười ha ha run tay ném ra ngũ hành trận đem cái này phi hổ trực tiếp vây ở trận bên trong lơ lửng tại ngoài trận l i n h thần thủ ấn v ừ a bấm trong trận pháp ngũ hành lưu chuyển trước sau trời ngũ hành c h â n nguyên hóa thành mười loại công kích tổ hợp không chừng thiên biến văn hóa cuối cùng ngạnh sinh dùng một lúc lâu lúc này mới tại không tổn thương phi hổ ra mao tình huống dưới chu sắt đó c ả n tạc ô độc thượng nguy t h ư hữu hai không một bảy không năm một bảy một chín bốn tám một tám năm hai ba đạo hưu lâm an nhân đạo bạn t h ư hữu hai không một chín không tám hai chín không ba ba không một bốn chín ba chín đạo hưu mậu hoa vũ giới đạo hưu giật cảm tới bạn bác văn cha hắn đạo hưu nhân sinh bắt đầu tại câu thông đạo hưu t h ư hữu một sáu không ba không năm một m ộ t hai bảy bốn ba không không lục đạo hưu đậu mùa số một đạo hưu một kiêm hai cố đạo hưu t h ư hữu một trăm một mươi không ba t r m ộ t ư ơ i sáu một năm một trăm ba không hai hai hai ba bốn đạo hưu thưa hữu hai không một chín một trăm một trăm hai Ta là đ ư ờ ninh g t r u â n Bạn, Bạ Loa 80122 lục Đạo thần i Phi hổ áo khoác bằng, già, liền hỏi ngươi Linh u Hung ủng Trương Dưỡng Hàng Trương Dưỡng Hàng bằng không. hộ. Thật Thú Hổ khoác phục hay h t Bổ Bổ da, Cao Cấp Cao Cấp có áo thu phi hổ thi thể trong đầu không khỏi lại bắt đầu méo mó đáng tiếc mang không đến địa cầu đi nếu không riêng này một kiện ra hổ liền không biết đạo có thể làm bao nhiêu quần áo ai không đúng lao hổ thế nhưng là trong nước cấp một bảo hộ động vật ta sẽ bị hẹn đảm búng trả l i n h thần nghĩ đến một chút có không có một bên tại bảy hung thú trung du đãng tiệm tay chu sát một chút thú giữ cấp thấp cũng không thu lấy thi thể một bên tìm kiếm huyền cấp hậu kỳ h u n g thú lần này thú t r i ề u chọn vẹn tụ lên mấy chục nghìn h u n g thú chỉ là địa cấp h u n g thú liền có ba con đương nhiên không thiếu huyền cấp hậu kỳ thậm chí định phong h u n g thú lúc này mới đi không bao xa ninh thần nhìn thấy một vị ngưng nguyên sơ kỳ tu sĩ vừa mới rào sát một con đồng cấp gai lang rắn còn không có thở một n g ụ m liền bị một viên băng thứ xuyên tấu ngực sau đó một đầu cắm đến hải lý huyền cấp hậu kỳ hông thú ninh thần ánh mắt sáng lên cảm nhận được một cố cường đại khí tức thế là thân hình mấy cái lấp lóe liền vượn qua hai ba bên trong khoảng cách. đi tới vừa rồi bị kia tu sĩ chết đi địa phương a linh thần linh thức mở ra vậy mà không có phát hiện hung thú tung tích chỉ có vị kia tu sĩ thi thể ghé vào con kia đâm lan rắn trên thân trên mặt biển chìm nổi không chừng đi rồi linh thần hơi nghi hoặc một chút theo lý thuyết h u y ề n cấp hậu kỳ hung thú hành động ở giữa sẽ không như thế vô thanh vô tức đúng lúc này linh thần chỉ cảm thấy khỏe mắt bạch quan g loại lên một đạo dài hơn thước băng t ứ đột ngột xuất hiện tại trước người mình hướng về lồng ngực của mình nhanh đâm mạt tới t h đi linh thần giật này mình cái này đạo băng thứ đến vô thanh vô tức mà lại cách mình rất gần bên trong g ẩ n chứa băng hàn chi khí dương cung m à không phát cơ hồ không có hiện lộ tại bên ngoài lúc này ninh thần cơ hồ không có cảm nhận được cái gì băng hàn chi khí nhưng là đối mặt với gần trong g ă n g t ứ c băng thứ lại chỉ cảm thấy một trận hàn m a u thẳng đứng thẳng đây là tam thanh chân nguyên tại bản năng cảnh báo nhắc nhở ninh thần chú ý cái này băng thứ b i lực tế ra ngọc chất hoa sen bảo vệ toàn thân cao thấp sau đó ninh thần ngũ hành thần trưởng toàn lực xuất thủ một đem liền giữ tại băng thứ bên trên trước sau trời ngũ hành lưu chuyển bao trùn cái này mai băng thứ Giang băng thứ bên trong lẩn chứa băng hàn chi khí bộc phát cơ hồ đem chân nguyên cự trưởng bên trong ngũ hành chi lực triệt để đ ô n g cứng nếu không phải linh thần ngũ hành chi lực bên trong cũng có hàn băng sát khí loại này thiên địa tinh hoa chỉ sợ ngũ hành thần trưởng đều có bị đ ô n g cứng nát khả năng cỗ này băng hàn chi khí uy lực tuyệt không tại hàn băng sát khí phía dưới ngăn trở băng thứ phía dưới trên mặt biển xuất hiện một chút xíu đ ộ n g tĩnh linh thần linh thức bên trong lúc này mới phát hiện con manh thú kia tung tích trách không được có thể có như thế ngưng luyện đáng sợ băng hàn chi khí ra hỏa này quả nhiên là huyền cấp hung thú bên trong quái thai linh thần miết miết miệm nhìn xem từ tu sĩ kia thi thể trong ống tay háo du t ẩ u ra một đầu màu băng lam tiểu xà thì thảo nói người ta huyền cấp hậu kỳ h u n g thú đều làm mấy chục trượng đến hơn một trăm trượng không giống nhau thanh dao trên đảo bốn con dao long liền không có ngắn tại chín mươi trượng đầu này tiểu xà lại la ó toàn dài không quá ba thước còn không có hoa quốc bình thường nhất thảo hòa rắn r ắ dài nếu không phải nó một thân màu băng lam tân rắn xem ra có chút đặc d chỉ sợ ném tới trên địa cầu cũng sẽ không có bao nhiêu người sợ hãi ai có thể nghĩ đến đây là một đầu có thể thống trị địa cầu đại ma vương xinh đẹp như vậy tiểu xà làm sủng vật chẳng phải là phi thường phù hợp đều không có nhìn l i n h thần một chút màu băng lam tiểu xà từ kia chết đi tu sĩ trên cánh tay du lịch dưới biển cả gần như trong nháy mắt liền dung nhập hải lý cho dù là lấy l i n h thần linh thức đều cơ hồ không phát hiện được thân hình của nó rất hiển nhiên nó một đạo băng thứ không có giết chết l i n h thần ý thức được l i n h thần bất phàm đã bỏ đi cùng hắn dây d ư a dự định quả thực chính là trời sinh sát thủ l i n h thần âm thầm cảm thán thân hình hạ xuống vào biển thủy đ ộ n t h u ậ t triển khai thật chặt cùng ở đầu kia tiểu xà tại nước bên trong ninh thần trình độ linh hoạt cùng hành động tốc độ cũng sẽ không so động tốc hưng thú kém thậm chí còn, còn hơn đây chính là ngũ hành đội vật chỗ đáng sợ phát hiện linh thần động tác đầu kia tiểu xà thân hình đột nhiên tăng tốc mấy điểm sau đó lại là ba đạo băng thứ phân ba phương hướng đâm về linh thần bất quá sát thủ chính là sát thủ chỉ thích hợp đột nhiên tập kích không thích hợp chính diện cứng rắn tại linh thần có chuẩn bị về sau cái này ba đạo băng thứ đều không có tạo thành ý hiếp đối với hắn bị hắn lấy mũ hành chi lực ma diện tại trong nước biển dù vậy linh thần cản cũng không có chút nào nhẹ nhõm cái gọi là không thích hợp chính diện cứng rắn cái này cũng được nhìn đối m à ai nếu như là thẩm phi hoặc là lâm lăng đông đương nhiên cũng sẽ không xảy ra sự tình bất quá ngưng nguyên hậu kỳ tu sĩ chỉ sợ cũng gánh không được nó mấy đạo băng thứ đem băng thứ mất diệt linh thần thủy đ ộ n thuật lần nữa ra tốc rất nhanh liền tới gần tiểu xạ vũ hành thần trưởng liên tục đánh ra mất diệt mấy đạo băng thứ sau đó bàn tay lớn b ù một cái liền bao phủ đầu này tiểu xạ phốc phốc tiểu xạ phi thân x u ố n g lên vậy mà liền đem vũ hành thần trưởng xuyên một cái hố sau đó thân thể xoay lượm xoay r a tốc bay tán loạn rất nhanh liền biến mất tại nước biển bên trong từ linh thần linh thức phạm vi bên trong biến mất mà cái kia ninh thần ngưng luyện mà ra ngũ hành thần trưởng lại từ cái hang nhỏ kia chỗ bắt đầu ngưng kết răng rác răng rác m y vang tựa hồ liền muốn vỡ ra mất dấu tiểu xà dừng bước lại ninh thần thu hồi ngũ hành thần trưởng liên đới lấy cũng thu hồi một điểm tiểu xà tản mát ra hà khí kìm lòng không được đánh run một cái đáng sợ ninh thần ánh mắt ngưng lại trước đó chu sát địa cấp hung thú hơi có chút b ả n h trướng tâm lại bị đ è ép xuống thế giới chi lớn không thiếu cái lạ mình có được toàn bộ hoa quốc mấy ngàn năm lý luận tích lũy tại nội tỉnh cùng trên thực lực đích sắc không hề tầm thưởng nhưng khoảng cách phách lối còn xa cực kỳ hôm nay chỉ là một đầu trong biện tiểu xà giống như này lợi hại trời biết đạo bích lan châu bên trong các lậu ngưng nguyên hậu kỳ tu sĩ bên trong không có mạnh hơn mình tồn tại không nói người khác liền nói vị kia địa nguyên tông lâm lang đông hắn biết mình xử lý một con địa cấp hung thú về sau mặc dù bội phụ c tán thưởng nhưng lại cũng không có c ỡ nào c h ấ n kinh chuyện này chỉ có thể nói rõ một vấn đề hắn biết có loại bản lãnh này người hoặc là gặp qua loại sự tình này thậm chí chính hắn liền có chu sát địa cấp hung thú thủ đoạn bây giờ suy nghĩ một chút địa nguyên tông thế nhưng là có kim đan hậu kỳ lao tổ t o ạ c h ấ n siêu cấp tô môn trước kia càng là đi ra nguyên anh tu sĩ bích lan châu bốn đại thánh địa một trong há có thể không có một chút ứng đối địa cấp hung thú thủ đoạn linh thần tại đáy biển đứng yên một lát lắc đầu lúc này mới quay người chuẩn bị đi trở về kết quả còn không có trở lại mặt biển liền gặp đáy biển xuất hiện một đầu to lớn bóng đen hướng về phía mình hối h ạ bơi lại linh thần ngưng mắt nhìn lại liền gặp được một đầu gần hơn một trăm trận dài phản phất một đầu siêu cấp lớn cá hố hung thú chính hướng mình bơi lại hai con mắt tản ra lạnh leo u quang hiển nhiên là coi ninh thần là làm một trận mỹ vị công chưa nhân loại tu sĩ thân thể huyết nhục cô động linh khí trần đầy mà lại đối hung thú đến nói đầu lại không lớn liền cùng địa cầu vitamin đ ồ n g dạng đã có thể bổ sung dinh dưỡng lại không chiếm dụng bụng quả thực chính là bổ dưỡng hàng cao cấp chương năm trăm bảy mươi bảy là một món lớn chương năm trăm bảy mươi bảy là một món lớn lại là một cái đến kiếm tiện nghi hung thú coi như công phá đại minh n g a y thành những n à y bình thường sinh hoạt tại hải lý hung thú cũng sẽ không lên mở ra hỏa này chính là đến tham gia náo nhiệt tới tới tới đang nghĩ ăn thịt kho tàu cá hố chúng ta nhìn xem ai có thể ăn ai l i n h thần lộ ra một vòng cười tả thân hình k h ẽ động hàn băng sát khí ngay tại quanh người hình thành một đạo đạo băng thứ bọc lấy l i n h thần cùng một chỗ hướng đối phương phóng đi nửa ngày về sau l i n h thần xông ra mặt biển t h u ậ n tay điểm chết một con hoàng cấp hung thú sau đó kế tiếp theo tại b ầ y hung thú trung du đẳng mặc dù đã qua hơn nửa ngày đông đảo tu sĩ r ử a vào hộ thành đại trận giết không ít hung thú thế nhưng là tình thế cũng không có bao nhiêu chuyển biến tốt đẹp một cái là nhân loại tu sĩ tử vong cũng không phải số ít một cái khác chính là bảy hung thú hấp dẫn chung quanh hải vực không ít hung thú bổ sung một chút hung thú số lượng bất quá cũng may cũng là có tin tức tốt đó chính là hung thú lại không có nghiêm khắc kỷ luật biên chế có thể chấn nhiếp hết thể địa cấp hung thú cũng đã rời đi cho nên bị đại chiến hấp dẫn đến thủy sinh hung thú cũng không chỉ là công kích nhân loại tu sĩ càng sẽ không chủ động công kích hộ thành đại trợ bọn chúng chính là đến kiếm tiện nghi chỉ cần là nhỏ yếu có thể ăn đối tượng bọn chúng đều sẽ tiến công cho nên linh thần đưa mắt nhìn quanh cũng nhìn thấy không ít hung thú ở giữa đánh thành một đoàn tỉ như tại cách hắn chỗ không xa liền có một con hải ngư cùng một con thẳn làm đánh thành một đoàn hoàn toàn không để ý một vị tu sĩ theo bọn nó cách đó không xa đi ngang qua ninh thần lơ lửng trên mặt biển ngay tại quan sát chiến trường cảm giác nếu là đại minh nhai thành ba v ị kim đan lao tổ có thể chống đỡ những cái tia địa cấp hung thú lần này chiến trường sống sót tu sĩ đều sẽ thu hoạch lớn dù sao chỉ riêng hắn liền đã giết không sai biệt lắm mười con đồng cấp hung thú những người khác coi như kém chút người đồng đều ba bốn con cũng luôn luôn có đúng lúc này phương nam chân trời chuyển đến một tiếng vang thật lớn kinh hại chiến trường mọi người đồng loạt quay đầu thanh em gì thanh em rất xa đến từ phương nam chỗ rất xa là quá mang chân nhân sao có kết quả rồi không thể nào đây cũng quá nhanh a có người rất nghĩ hoặc những này địa cấp hung thú khí thế ù n g h ổ muốn lên b ở không phải bạn bất đắc dĩ sẽ không rút đi cái này cùng trước đó là nguyên thiên quân cùng ma giao chiến đấu không giống chỉ là hơn nửa ngày thời gian hẳn là không cách nào kết thúc chiến đấu à. đương nhiên so với hung thú phương thức chiến đấu nhân loại tu sĩ đồng dạng đều là có át chủ bài nếu là quá mang chân nhân toàn lực xuất thủ lại sử dụng át chủ bài hay là có khả năng cấp tốc trọng thương đối phương đem đối phương trục về biển sâu b ấ t quá rất hiển nhiên đại minh ngai thành hiện tại lại không tới sống chết trước mắt quá mang chân nhân cần thiết vận dụng át chủ bài sao trừ phi tình huống có biến rất nhanh phía nam lại t r u y ề n tới một tiếng như sấm r ề n thanh âm thanh âm mặc dù không lớn nhưng là liên miên bất tuyệt lực xuyên tấu cực mạnh đụng phải bích lan châu lục địa đại sơn sau bắn lược tại đại minh ngai thành trên chiến trường dẫn phát trận trận tiếng vọng rất nhanh mấy đạo huyền chi lại huyền khí cơ dần dần tới gần chiến trường quá mang chân nhân cùng địa cấp hung thú chiến trường vậy mà tại dần dần bắt rời không ít người ngưng mắt nhìn lại lại phát hiện xuất hiện tại nơi đó không hề chỉ có quá mang chân nhân cùng bị hắn dẫn đi độc giác thú mà là lại xuất hiện một vị tu sĩ cùng một con màu xanh chi bay bất quá một vị k h á c tu sĩ trạng thái tựa hồ không hề tốt đẹp gì mặc dù vây tay một cái quấn lên vạn đạo của phòng k h ô n cùng sóng biển thế nhưng lại luôn có một loại không đủ lực cảm giác mà lại cũng vô pháp áp chế đối diện màu xanh chim bay bị đối phương một cánh liền tiến từng bước lui lại liên đối lấy quá mang chân nhân cũng bị tác động đến đi theo hắn cùng một chỗ lui lại lại thêm con kia mặc dù bị thương nhưng lại cũng không lui bước như c h â u như hiệu độc giác thú hai người v ậ y mà dần dần bị áp chế tới gần đại minh n g a i thành là la nguyên thiên quân con kia màu xanh chim bay hung thú tựa hồ là trời chuẩn trên đảo xanh thấm chuẩn l a nguyên n thiên quân t ự ợ hồ t h ụ thường nếu không hắn không hội chiến không thắng x a n h t h ấ m chuẩn chuyện gì xảy ra người hỏi ta ta hỏi ai đây chính là kim đan lão tổ không phải nhà ngươi hàng xóm người khác không biết linh thần mấy người lại là biết đến ngày đó l a nguyên n thiên quân đi tìm ma giao xối q u ỏ e ma giao trọng thương l a nguyên n thiên quân đương nhiên cũng sẽ không không có trả giá đắt lúc này xem ra hắn bị thương cũng không tính nhẹ nếu không sẽ không bị x a n h t h ấ m chuẩn một đường truy sát đến cái này bên trong không tốt nếu là bọn họ chiến trường chuyển qua cái này bên trong chỉ sợ đại minh n a i thành hộ thành trận pháp khó giữ được có người kinh hô nói trước đó địa cấp hung thú cùng tu sĩ kim đan khó phân trên d ư ớ i cũng đi theo chuyện di chiến trường chẳng qua hiện nay bọn chúng một đường đuổi theo kim đan lão tổ đánh đã khiến cho quá mang chân nhân không còn sức làm gì hơn tự nhiên là hướng phía đại minh nhai thành ép đi qua bất quá lại lui mấy chục dặm về sau quá mang chân nhân cùng la nguyên thiên quân rốt cục cùng một chỗ ổn định trợ cước chống đỡ hai con hung thú tiến công không có kế tiếp theo l u i lại bất quá lúc này bọn hắn đã cách đại minh nhai thành rất gần mà lại kim đan lão tổ ở giữa đấu pháp tác động đến phạm vi gần một trăm dặm quả nhiên là phong vân biến sát sóng lớn mặt trời một cỗ uy áp để chung quanh hung thú cùng các tu sĩ đều chống g ô n g yếu ba điểm có thể tại uy thế cỡ này dưới còn lạnh nhạt tự nhiên trong khi xuất thủ uy sái tự nhiên tất cả đều là ngưng nguyên hậu kỳ cấp cao nhất tu sĩ ninh thần đương nhiên chính là nhóm này tu sĩ bên trong một cái hắn lúc này tiện tay đem một con hung thú đánh vào đáy biển hướng về phương nam ngưng mắt nhìn lại nếu là la nguyên thiên quân cùng quá mang chân nhân ngăn không được kia hai con địa cấp hung thú hắn coi như chuẩn bị đi ninh thần rất có tự mình hiểu lấy biết mình khẳng định ngăn không được sanh thâm chuẩn cùng con kia như châu như hiệu độc rất thú càng không hứng thú khi đại minh n a i thành chúa cứu thế quân không gặp một chút đại minh nhai thành bản thân tu sĩ đều đã tại hướng biên giới chiến trường di động chuẩn bị tùy thời rời trận sao chúng tu sĩ là người không đủ hung thú mặc dù bị khí thế áp chế nhưng y nguyên đuổi theo lui lại tu sĩ một trận tấn công mạnh đại minh nhai thành hộ thành trận pháp áp lực đột ngột tăng nếu là lại cầm tiếp theo một đoạn thời gian chỉ sợ trận pháp này liền sẽ bị công phá đúng lúc này xanh thấm chuẩn kêu khẽ một tiếng thân hình tựa hồ dung nhập bầu trời hóa thành một đạo cơ hồ không nhìn thấy cái bóng thanh phong sau đó liền gặp đẩy trời đao khí điên cuồng chém xuống cơ hồ mỗi một đạo đạo đao đao đ a đạo cấp trước hết nhất gánh không được hay là la nguyên tiên h quân chỉ gặp hắn s o n g t r ư ở n g hợp lại vừa mở một đạo vòi rồng liền từ hắn quanh người cố lên nỗ lực quyển tán đ ạ i bộ phận điểm đao khí về sau hóa thành một đạo quân phong hướng về bích lan châu lục địa bay trốn đi làm kim đan lão tổ đều đi mọi người cũng đều chạy mau a thủ không được mau lui lại làm thế này nương la nguyên tiên h quân vậy mà đem xanh tấm h chuẩn dẫn tới đại minh nhai thành đến lão tử nếu là tấn cấp kim đan chuyện làm thứ nhất chính là tìm ngươi suối khỏe la nguyên tiên quân vừa lui chính là áp đảo lạc đà cuối cùng một cộng dơm còn tại vừa đánh vừa lui tu sĩ cơ hồ tất cả đều là xoay người bỏ chạy sợ chạy không ra điệu cấp hung thú phạm vi công kích b ấ t quá đúng lúc này lâm lăng đông lại n ị c h hành tìm được ninh thần thần s ắ c không hiểu linh đạo hữu có hứng thú hay không làm một món lớn càng tạ tự s ư ớ n g số một đạo hữu khen thưởng ủng hộ càng tạ giật cảm thấy bạn có chừng có mực đạo hữu ta thích xem tiểu thuyết mỏ dây đạo hữu tùy duyên tâm liền tốt đạo hữu dân tộc hán cường thịnh đạo hữu chúng hai đạo hữu thiên vũ cánh dê đạo hữu nguyễn phiếu ủng hộ chương năm trăm bảy mươi tám ba vị ngưng nguyên đỉnh phong ninh thần nghe vậy không khỏi x cái này lâm lăng đông khẩu khí làm sao cùng yến vô tầm như làm một món lớn ninh thần hỏi làm sao cái làm p h á p la nguyên tiên quân trốn bất quá quá mang chân nhân vẫn còn mà lại vẫn chưa t h ụ thường chống đỡ xanh thâm chuẩn cũng vô vấn đề mà còn k i a bay điểm hiệu trước đó đã bị hắn trọng thương lấy hai người chúng ta hợp thẩm đạo hữu trí lực tuyệt đối có thể chống cự một trận lâm lăng đông phi tốc nói nếu là có cơ hội có lẽ còn sẽ có ngoài định mức thu hoạch phải biết đụng tới một con thụ thương địa cấp hung thú cơ hội nhưng cũng không nhiều lời nói không nói tấu lâm lăng đông ý tứ rất rõ ràng hắn có đòn sát thủ nếu là có cơ hội nói không chừng có thể chu sát con k i a điệu cấp hung t h ú đây chính là đến từ trung vực bốn đại thánh địa tu sĩ lực lượng cái này vượt cấp chiến đấu hàm kim lượng nhưng tuyệt đối là tiêu chuẩn hai mươi bốn k không chứa tạp chất cái chủ loại kia l i n h thần ánh mắt loại lên tại mình không sử dụng át chủ bài tình hôn giới lâm lăng đông thực lực tuyệt không giới mình chớ nói chi là người ta hay là đến từ địa nguyên tông tu sĩ cũng là có không biết bao nhiêu át chủ bài tồn tại sức chiến đấu tất nhiên cực mạnh lại thêm một cái có thể đánh có thể chịu thâm phi cũng đã thụ trọng thương bay điểm hiệu nói không chừng thật là có làm đầu lúc này thẩm phi đã bay đến bên cạnh hai người vội bác hỏi các ngươi nói cái gì đó đại minh ngai thành chỉ sợ khó giữ được chúng ta còn không đi chúng ta không đi ninh thần q u a y đầu nhìn về phía con kia chính cùng tại xanh thấm chuẩn đằng sau công kích quá mang chân nhân bay điểm hiệu chúng ta làm một mờ lớn làm con kia bay điểm hiệu cái gì thẩm phi hai mắt mở to nhất thời cho là mình xuất hiện nghe nhầm hoặc là ninh thần bị điên lên ninh thần nhìn thẩm phi cùng lâm lăng đông một chút thân hình chấn động cuốn lên một đạo chiếu giỏi thiên đ i ệ ngũ sắc hảo quang toàn lực vận chuyển trước sau trời ngũ hành chân nguyên hộ thân hướng về kia chỉ bay điểm hiệu liền vào tới quá mang chân nhân tại hạ địa nguyên tông lâm lang đông cùng mấy vị đạo hữu đến chợ ngài một chút sức lực con k i a bay điểm hiệu liền giao cho chúng ta đi lâm lang đông cao giọng cười nói thanh âm vang vọng chân trời một câu nói kia đã là cho quá mang chân nhân nói cũng là cho ở đây tất cả tu sĩ nói không ai có thể ngăn cản địa cấp hung thú hiện tại có người xuất thủ ngăn cản đại minh ngai thành còn có thủ trung mực bốn đại thánh địa bảng hiệu hay là rất văng rồi lâm lang đông một tự giới thiệu ở đây tu sĩ cơ hồ vô ý thức liền dừng bước nhìn về phía giữa sân ánh vào bọn hắn tầm mắt chính là một đạo chính p h o n g tới bay điểm hiệu ngũ sát hào quang ngũ sát hào quang về sau còn có một đạo ánh sáng màu vàng choáng tản mát ra cực mạnh đại địa huy át tốc độ mặc dù so ra kem kia đạo ngũ sát hào quang nhưng là trên đường đi lại càng bay càng mạnh không ngừng xúc thế phía dưới chỉ sợ trước mắt một kích đều có thể so sánh kim đan lao tổ là địa nguyên tông tu sĩ trung b ự c bốn đại thánh địa một trong làm sao bọn hắn có tu sĩ đến hải v ự c đến rồi không biết bất quá hắn cũng chỉ có ngưng nguyên hậu kỳ tu bi được hay không a không người là đồ đần người ta có thể nói lời này liền đại biểu có năm chắc vậy chúng ta làm sao bây giờ đương nhiên là nhìn nhìn lại hướng gió nếu là bọn họ có thể gánh b ắ c bay được hiệu trận chiến đấu này liền có đánh vô tâm chân nhân tu v i cao thâm mặt c h ắ c tất nhiên có thể chiến thắng con kia nửa hoang ngạc đến đây c h i viện bọn hắn nửa hoang ngạc tên như ý nghĩa có được một nửa thượng cổ thần hoang ngạc huyết m ạ n h chính là con kia miệng lớn liền chiếm một nửa thân d à i dị dạng cá sấu ha ha ha tuất đa tạ lâm tiểu hữu nếu là đại minh ngai thành có thể giữ vững lao phu nên có thâm t ạ n quá mang chân nhân cười lấy về nói đại minh ngai thành là quá mang chân nhân hang ổ cùng bề ngoài không phải bạn bất đ hắn cũng không nguyện ý từ bỏ nếu không ngày đó cũng sẽ không kéo xuống mặt mò mời đến hàn thượng cùng vô tâm chân nhân ta đi thật làm a thầm phi cũng học xong linh thần thường nói nhìn thấy linh thần một đường phía trước trước sau trời ngũ hành chân nguyên đã vận chuyển tới cực hạn thậm chí còn tản mát ra một cỗ như ẩn như hiện huyền chi lại huyền đạo vận lâm l a n g đông ở phía sau kia nặng nghề bao la khí thế một đường lên nhanh đã sớm tăng tới địa cấp y thế hơn nữa còn chưa từ ngừng n g thầm phi con mắt nháy mắt liền đỏ hắn cũng là ngưng nguyên hậu kỳ tuyệt thế thiết yêu dưới kim đan nhất tuyệt đỉnh nhân vật làm sao có thể tiếp nhận rơi vào hai cái đồng cấp tu sĩ đằng sau hắn mới mặc kệ linh thần chính là bất thế gia thiên tài nghiệp trướng cũng mặc kệ lâm lăng đông kỳ thật đã tại ngưng nguyên hậu kỳ tu luyện nhiều năm dù sao tất cả mọi người là đồng cấp tu sĩ các ngươi có thể làm đến ta thẩm phi cũng có thể giống một tôn cao tới một trăm triệu chiến thần pháp tướng đột nhiên xuất hiện pháp tướng ngưng luyện giống như thực chất một thân vẩy dầu ngáo giáp song quyền long nha quyền sáo một đạo thượng cổ man h o a n g khí thế phóng lên tận trời hùng hồn bà nói bao la hùng vi minh ông tựa hồ là một vị h ư n g hoàng chiến thần xuyên qua thời không giáng lâm tại nơi đây chiến trường chiến thần pháp tướng đứng ngạo nghễ hư không nhìn xuống thiên địa tứ phương mãn hoang thê lương khí tức tràn ngập thiên địa sau đó một đôi lặng lẽ nhìn về phía ở xa hơn một trăm dặm bên ngoài bay điểm hiệu dĩ nhiên khiến nó không khỏi dừng lại sau đó lại lần nổi giận gầm lên một tiếng phi thân đổi theo lâm lăng đông liền phóng tới kim đan láo tổ cùng địa cấp hung t h ú chiến trường k h í tức thật là khủng bố bá đạo như vậy đây cũng là vị nào chiến thần tông khẳng định là chiến thần tông đỉnh cấp tu sĩ kia là trung vực gần với bốn đại thánh địa đỉnh cấp tông môn chơi ạ n khủng bố như vậy chiến thần pháp tướng lại còn không phải bốn đại thánh địa một trong trung vực tu sĩ tông môn cũng quá cường đại đi nhưng vấn đề là đến từ trung vực đỉnh cấp tông môn đại tu sĩ tại sao lại xuất hiện ở chúng ta đại minh n g a i thành mặc kệ nó ngày thường bên trong những cái kia đất liền đến tu sĩ đem những n à y đỉnh cấp tông môn một trận tốc t h ổ i hôm nay vừa vặn thấy bọn hắn phong thái nhìn xem có phải là danh phủ kỳ thực đương đua chỉ bằng người ta phóng xuất cái này một thân khí cơ chúng ta hải vực liền không có mấy cái tu sĩ so ra mà vợ ư nếu n không ngươi nhìn tại sao không có một cái hải vực tu sĩ tiến lên trợn cái kia xông lên phía trước nhất thả ra ngũ sắc hảo quan tu sĩ là ai có người hỏi có phải là chúng ta hải vực tu sĩ không phải người ta là cùng cái kia lâm lăng đông cùng đi giống như cùng chiến thần tông tu sĩ kia cũng là bằng hưu làm thật đúng là không có chúng ta hải vực tu sĩ a hắn lại là cái nào tông môn không biết nhìn không ra thẩm phi cái này n h ấ t bạo phát l i n h thần cùng lâm lăng đông cũng là vừa mừng vừa sợ không khỏi cảm thán hắn không hổ là tuyệt thế thiên kiều riêng này một bước cơ hội liền vượt qua phổ thông ngưng nguyên hậu kỳ tu sĩ mấy chục năm cố gắng cùng lĩnh ngộ mộ. một bước liền bước vào ngưng nguyên kỳ đình phong nhất cảnh giới được rồi nếu là ô quân hải hai năm này không có tiến bộ thẩm phi đánh hắn thoả thỏa linh thần lúc này còn có tâm tư ngẫm lại những thứ này một bên khác ngăn trở xanh tấm chuẩn quá mang chân nhân cũng là vừa mừng vừa sợ lúc đầu hắn đều chuẩn bị từ bỏ mặc dù hay là vừa đánh vừa lui nhưng nếu là lại lui một chút sau đó đại minh ngai thành bị tác động đến phá hủy hắn cũng không có chống cự ý nghĩa cho nên hắn cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở như thế trong chốc lát vô tâm chân nhân có thể đánh lui n ử a hoang ngạc sau đó tới vệ binh ai ngờ rằng vô tâm chân nhân không có trở đến lại chờ đến ba vị đã đạt tới ngưng nguyên đình phòng cơ hồ đụng chạm đến kim đan ngưỡng cửa đình cấp tu sĩ ba người bọn họ hợp lực. ngăn trở một con trọng thương bay điểm hiệu tuyệt không vấn đề chí ít cũng có thể kéo tới vô tâm chân nhân đến, đến rút t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi chín nên chiến bay điểm hiệu t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi chín nên chiến bay điểm hiệu bay điểm hiệu danh tự mặc dù gọi là hiệu bất quá nó thân thể nhưng lại có cùng loại c h â u địa phương thân rộng thể rộng bốn voi trắng k i ệ n trên đầu một cái sừng lại thẳng lại dài mặc dù là độc giác nhưng là chung quanh lại có rất nhiều phân nhánh những này điểm kém cũng là từng cây đâm nghiêng bên trong hướng lên trên gai nhọn phảng phất là từng cây cỡ nhỏ độc giác để bay điểm hiệu giống như là đỉnh một cây lang n h a động lên đỉnh đầu đồng dạng chứ bắt mắt nhất độc giác còn có một thân trắng xanh đan xen làng ra mà bay điểm hiệu nhất khiến người chú mục chính là nó dưới chân thành hình cái vòng bao quanh bốn vò đám m ây khiến bay điểm hiệu tại không trung động tắc cũng tựa hồ có lực điểm đồng dạng linh hoạt dị thường đây cũng là bay điểm hiệu danh sưng tồn tại nếu không tại linh thần đến xem cái này hung thú gọi là lang nha đồng hiệu mới càng chuẩn xác một chút về phần gọi là độc giác hiệu bích lan châu bên trong mọc ra độc giác hiệu hình hung thú nhiều lắm không có nhận ra độ a linh thần đón bay điểm hiệu tam thanh đạo kinh làm gốc vũ hành chân nguyên bị dùng sau đó xa xa một chỉ điểm ra giữa ngón tay một viên lớn ngũ hành d i ệ t tuyệt thần quang c h â m phi tốc thành hình cái này mai sung điện bên trong ngũ hành lưu chuyển quan g mang thậm chí có chút trứng mắt có thể nói đã là ninh thần lúc này tác phẩm đỉnh cao giống bay điểm hiệu thanh â m cũng không giống hiệu ngược lại cùng loại hổ gầm một đôi mắt đen bên trong tấu đỏ bắn ra một vòng hung tàn chi ý hướng về phía ninh thần gầm nhẹ một tiếng trên dưới một trăm triệu thân thể vậy mà xem ra có chút tới gần ninh thần sau đó chân nguyên đột nhiên vẫn ra hóa thành một đạo đạo mũi nhọn hướng về ninh thần phi đâm mà tới làm ninh thần chửi bậy một câu lúc này hắn cách bay điểm hiệu còn có ba mươi bốn mươi bên trong xa xa không tới công kích của mình phạm vi thế nhưng là bay điểm hiệu công kích cũng đã đến đây chính là ngưng nguyên tu sĩ cùng địa cấp hung thú t r ê n lệch chỉ là linh thức phạm vi cùng công kích khoảng cách liền nghiền ép ngươi ngươi còn thế nào đánh bất quá linh thần đối với mình ngũ hành phòng ngự hay là vô cùng có lòng tin ngũ hành chân kinh đại thành trước sau trời ngũ hành chân nguyên hôn nguyên vô để l o ạ n sinh sôi không ngừng tự mang đạo vận nếu là mình có thể tấn cấp kim đan cái này đạo phòng ngự lập tức liền có thể biến thành đất cấp hạ phẩm cực phẩm pháp thuật tuyệt đối có thể so đ i ệ cấp trung phẩm dù vậy l i n h thần tin tưởng ngăn trở bay điểm hiệu mấy lần công kích hay là không có vấn đề đích s á t chân nguyên phi đâm đâm vào l i n h thần ngũ s á t h à o quang kích thích đạo vệ sóng gợn mặc dù phi đâm bên trong chân nguyên ngưng luyện còn mang theo một đạo đạo huyền ảo khí cơ như mở mịt như lăng lệ khiến phi đâm lực sát thương càng mạnh ba điểm nhưng là ngũ s á t h à o quang bên trong ngũ hành lưu chuyển cơ hồ hóa thành một đạo thực chất s u ố i lưu trước sau trời ngũ hành không ngừng lưu chuyển sinh sôi không ngừng vậy mà đem những này chân nguyên phi đâm cực tốc ma diện đem bên trong bổ sung huyền ảo khí cơ cũng là làm hao mòn sạch sẽ mặc dù ngũ sắc hảo quang cũng bị ma diệt thật dày một tầng thế nhưng là ninh thần lại lông tóc không hao tổn xuyên qua bay điểm hiệu phi đâm công kích trong c h ư ớ c mắt liền dựa vào gần nó nhìn xem bay điểm hiệu một đôi màu đỏ thấm đôi mắt bên trong lộ ra một vòng kinh ngạc ninh thần khoe miệng khẽ quang trên tay bung lỏng ơn quyết biến đổi viên kia lúc này ngược lại quang mang nội liếm ngũ sắc s u n g điện liền rời đi ninh thần đầu ngón tay hóa thành một đạo ngũ sắc lẫn lộn c á i bóng hướng về bay điểm hiệu nhanh đâm mà đi ngũ sát sung điện trước mắt liền tới bay điểm hiệu hiển nhiên cũng cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm trong mắt hung quang l ó e lên bất quá ngũ sát sung điện tốc độ quá nhanh nó lúc này đã tránh không khỏi giống theo bay điểm hiệu một tiếng gầm nhẹ một đạo chân nguyên khí lan tuân hướng lớn ngũ hành diện tuyệt thần quan trâm nếu là bình thường huyền cấp công kích chỉ sợ bị cái này đạo khí sóng thổi liền t h i tan bất quá ngũ sát sung điện lại chỉ là tốc độ hơi chậm một lát trên kim bổ sung ngũ sát hào quang lấp lánh ra chói mắt hào quang y nguyên mang theo khí thế một đi không trở lại đâm về bay điểm hiệu giống bay điểm hiệu gầm nhẹ một tiếng sau đó phủ phục túi đầu lấy trên đầu độc g i á c nên tiếp đã bộc phát ra lóa mắt uy năng lớn ngũ hành d i ệ t tuyệt thần quan g trâm giang g i á c xung điện cùng độc g i á c chạm vào nhau không có phát sinh bạo tạng bất quá ngũ hành chân nguyên lại tại t r ò n g chốc lát bộc phát ra kịch liệt uy lực ngũ s ắ c lưu quang bao lấy bay điểm hiệu độc g i á c vậy mà ngạnh xinh xinh đưa nó độc g i á c bên trên mấy cây gai nhọn ma d i ệ t u bay điểm hiệu kêu đau đớn một tiếng nó độc g i á c chính là tự thân cứng rắn nhất bộ điểm nhưng cũng là mẫn cảm nhất bộ điểm bây giờ bị lớn ngũ hành diện tuyệt thần quan trâm ma diện một bộ điểm làm nó tâm lý không khỏi dâng lên một kia sợ hãi phải biết từ khi nó xuất sinh đến nay cái này mai độc g i á c liền không có tổn hại qua cho nên một khi có thể hư hao độc g i á c liền có thể sát thương nó lớn mũ hành d i ệ t tuyệt thần quan g c h â m v y lực mang cho nó lực uy hiếp thậm chí so trước đó quá mang chân nhân đều mạnh tất cả lực công kích cùng lực bộc phát đều tập trung ở một điểm tuyệt đối là có thể so điệu cấp công kích pháp thuật một cách này đừng nói khiến bay điểm hiệu cảm nhận được sợ hãi liền ngay cả nơi sang một mực chú ý bên này quá mang chân nhân cũng là h á i hùng k h ế p đĩa liền xem như hắn trực diện trong này nếu là chuẩn bị không kịp chỉ sợ cũng được thụ thương đương nhiên, đây cũng là ninh thần trước đó ngưng tâm tụ khí tụ tập chân nguyên một kích toàn lực kết quả nếu là muốn tái phát ra như thế một đạo công kích cũng không phải một chuyện đơn giản ninh thần hạ xuống tốc độ phía sau hắn lâm lang đông liền chạy tới một thân hùng hồn khí thế bi lăng t h i ê n địa, liền ngay cả bên cạnh hắn cách đó không xa ninh thần đều cảm nhận được một cô áp lực bay điểm hiệu cũng cảm nhận được lâm lang đông lợi hại cái này đã có thể đối với nó tạo thành uy hiếp đen bên trong thấu đỏ cực đại trong ánh mắt lộ ra một tia hương quáng bay điểm hiệu gầm nhẹ một tiếng dưới chân bước trên mây ở trên bầu trời khắp nơi nhảy từng sau đó đang nhảy qua địa phương lưu lại từng cái hình cái vòng đám mây thật lâu không tiêu tan. lâm lăng đông rất nhanh liền tới gần bay điểm hiệu dung tay xuất ra một viên con dấu tại ninh thần ánh mắt cổ q u á i bên trong phất tay thả ra sau đó hóa thành hơn mười triệu phương viên đại ấn t hướng về bay điểm hiệu vào đầu đợt tới nếu chỉ là như thế cũng liền thôi cái này mai con dấu mạnh hơn cũng liền phát huy ra huyền cấp đ ỉ n h phong bí lực vất quá cái này mai pháp khí hiển nhiên đã bị lâm lăng đông tế luyện tâm ý như một sinh ra một loại huyền chi lại huyền liên hệ lúc này lâm lăng đông một đường lấy bí pháp xúc thế chính vào đ ỉ n h phong ơn quyết trong tay liên tục biến hóa viên kêu con dấu vậy mà cũng tàn mát ra tới gần địa cấp bí thế trong trước mắt viên tia con dấu liền cùng lâm lăng đông hình thành một cái trình thể đột nhiên ở giữa tỏa hào quan g rực rỡ uy thế ép lên thiên địa khóa kín bay điểm hiệu khí tức nó nhanh như gió nó thế như hồng hóa thành một đạo vẫn thạch lưu tinh càng không thể càng đánh về phía bay điểm hiệu giống bay điểm hiệu cũng nhanh điên trước đó viên tia ngũ sát xung điện tốc độ quá nhanh mình tránh không khỏi hiện tại cái này mai con dấu thì là bởi vì khí thế khóa chặt mình m ì n hay h là tránh không khỏi mẹ nó mấy cái này tu sĩ tại khí cơ bên trên rõ ràng xem ra cũng không như mình mạnh đánh như thế nào bắt đầu lại từng cái đều lợi hại như vậy Quá chương năm trăm tám mươi kịch chiến chương năm trăm tám mươi kịch chiến nhìn thấy lâm lăng đông xuất thủ ninh thần không khỏi ánh mắt sáng rõ trước đó lâm lăng đông tế ra con i ấ u trong lòng của hắn còn có một chút thất vọng dù sao luận đến huyền cấp con dấu loại pháp bảo bàn tay phiên tiên h ấn ninh thần có được tuyệt đối tự tin lâm lăng đông viên kia con dấu đích sắc không bằng phiên tiên h ấn bất quá lại hiển nhiên có khác diệu dụng mà lại phi thường thích hợp hắn cùng địa nguyên tông bí pháp không có khe hở phù hợp lấy pháp khí c h i thân gánh chịu bí pháp để hắn phát huy ra địa cấp bí lực loại người này khí hợp một bí pháp ninh thần thế nhưng là không có chút nào sẽ không đề cập tới ninh thần ở một bên tán thưởng cảm khái bay điểm hiệu thì là chân nguyên trong cơ thể dẫn động trước đó tại nó bay qua sau dừng lại ở trên bầu trời hình cái vòng đám mây cả đám đều bắt đầu chuyển động mỗi cái hình cái vòng đám mây cũng bay nhanh hấp thu thiên địa linh khí trong chớp mắt liền phòng lớn vài vòng một đoàn một đoàn ngăn tại b i ê n kia con dấu phía dưới là mình thứ nhất đạo phòng ngự cùng lúc đó còn có gần một nửa hình cái vòng đám mây thay đổi phương hướng hướng về giữa không trung lâm l ă n g đông m ớ i lại bản này chính là nó trước đó nghĩ kỹ mục tiêu chỉ là không nghĩ tới lâm l ă n g đông xuất thủ cũng vượt qua tưởng tượng đành phải lâm thời thay đổi chủ ý rút ra bộ điểm bảo vệ mình tới tốt lắm lâm lăng đông cười lớn một tiếng một tay kết động n quyết khống chế con dấu kế tiếp theo công hướng phi điểm hiệu tay kia lại lấy ra mình hồ lô rượu hồ rượu lơ lửng giữa không trung n ắ p bình bành một tiếng tự động mở ra sau đó nhắm ngay những cái k i a xuống lại tới đám mây trong lúc đó thả ra vô tận hấp lực đem không ít đám mây biến thành mây mủ sau đó hút vào miệng hồ lô bên trong t ố t pháp bảo linh thần nói loại này hấp thu công kích loại không gian pháp bảo ở địa cầu trong truyền thuyết không ít bất quá tại bích lan châu lại cũng không phổ biến cũng không biết có phải là bởi vì nó ứng đối công kích loại hình quá chật nguyên nhân bất quá cái này hồ lô mặc dù lợi hại nhưng vẫn là hấp thu không có bao nhiêu hình cái vòng đám mây lâm lang đông p ấ t tay thu hồ lô sau đó đại thủ liền huy một đạo đạo thổ hào quang màu vàng t h o á hiện hình thành một đạo đạo dày đặc v á t tưởng ngăn trở hình cái vòng đám mây tiến công đám mây đè ép cả hai chạm vào nhau lẫn nhau làm hao mòn phía dưới cuối cùng vậy mà triệt tiêu lẫn nhau cùng một chỗ biến mất trong không khí lâm lăng đông an toàn bay điểm hiệu thì dựa vào còn lại đám mây cản trở một chút viên kia con dấu bất quá đáng tiếc ý nguyên không có ngăn trở đành phải vận khởi hộ thể chân nguyên về sau c o n g đón đỡ con dấu một ích và anh một tiếng vang thật lớn phương b i ê n hơn mười triệu con dấu liền nện vào bay điểm hiệu trên lưng sau đó lại còn trở về đạn mấy chục trượng linh thần nết n ế t miệng con dấu vốn là nặng nề g h loại hình pháp lý lúc này lại ra chỉ địa nguyên tông bí pháp y lực càng là ta không biết mạnh bao nhiêu kết quả cùng bay điểm hiệu va chạm lại còn bắn trở về nhiều như vậy có thể nghĩ bay điểm hiệu nhận tổn thương lớn bao nhiêu、U. bay điểm hiệu kêu đau lớn một tiếng hiển nhiên lần nữa bị thương ngay cả tiếp theo lượng kích phía dưới bay điểm hiệu lúc đầu một đôi đen bên trong tấu đỏ con mắt cơ hồ đã biến thành huyết hồng một cỗ hung uy bắt đầu t r i ể n lộ một đạo đạo hình cái vòng đám mây xuất hiện lần nữa tại nó dưới chân một đạo đạo lăng lệ vô hình phi đâm tràn ngập hư không từ gần đến xa từ yếu đến mạnh cho thấy nó mặc dù t h ụ thường nhưng vẫn là không thể tranh cãi địa cấp hung thú hung thú bên trong v ư ơ n g g i ả không dung mạo phạm đúng lúc này thẩm phi bao phủ chiến thần pháp tướng đến phụ cận lúc này hắn một thân khí thế cũng là chính bảo đ ỉ n h phong mênh mông hồng hoang chiến thần đ ỉ n h t i ê n lập địa hùng thị tứ phương một đôi gần như mười trượng lớn nhỏ nắm đấm mang theo c u ầ n phong gào t h é t cùng lãnh thấu sương long uy điên c u ầ n bá đạo liền n g n hướng bay điểm hiệu ngư bức linh thần đều n h ì n ngốc chiến thần tông chiến đấu xem ra chính là nhận vết sôi trào mà lại trọng yếu nhất chính là thẩm phi thật không có chút nào yếu bay điểm hiệu khí thế vừa mới bắt đầu cho nên còn chưa tới thẩm phi đỡ không nổi tình trạng cho nên người mặc bảy dòng giáp chiến thần pháp tướng vậy mà ngăn trở quay t r u n g quanh tại quanh t h ầ n đám mây cùng phi đâm một đôi thiết quyển từng quyển từng quyển hướng phía dưới là tới đ ậ p bay điểm hiệu liên tiếp tung tích một mặt bị quất ông trời của ta bọn hắn hay là ngưng nguyên hậu kỳ tu sĩ sao có tu sĩ xa xa quan sát trận chiến này nhìn thấy ba người vậy mà đè ép bay điểm hiệu đ a n g đánh cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình tại sao ta cảm giác bọn hắn so quá mang chân nhân đều lợi hại bọn hắn đương nhiên không có quá mang chân nhân lợi hại thế nhưng không phải phổ thông ngưng nguyên hậu có người tự l ầ m b ầ m hôm nay có may mắn được thấy trung vực tu sĩ phong thái quả nhiên danh bất hư truyền quá mạnh tuyệt chiêu của bọn họ quá mạnh vậy mà có thể kích thương địa cấp hung thú tại dạng này công kích đến chỉ sợ ngưng nguyên hậu kỳ tu sĩ cũng đỡ không nổi bọn hắn một chiêu đi một vị ngưng nguyên hậu kỳ tu sĩ nhìn thấy chung quanh mấy người có chút không h i ể u ánh mắt trong lòng một trận không thoải mái hữu tâm phản bác thế nhưng là lại nhìn một chút độc giác bị hao tổn cơ hội liền muốn bị đánh r ớ t mặt biển bay điểm hiệu hay là từ tâm nhẹ gật đầu vô luận bọn hắn người kia lối ta dùng tới những này tuyệt chiêu ta đều hẳn phải chết không ngh theo thẩm phi điên c ù n g tiến công đại minh ngai thành tu sĩ một trận phân chấn lòng tin tăng nhiều vậy mà đánh một đợt tiểu phản công ra bất quá ninh thần cùng lâm lăng đông lại biết bay điểm hiệu mặc dù bị một đường đánh rớt nhưng bị thương hại lại cũng không lớn mà lại con mắt của nó càng ngày càng đỏ bao phủ tại chiến thần pháp tướng chung quanh đám mây cùng phi đâm lại càng ngày càng mạnh càng ngày càng lăng lệ thẩm minh cẩn thận ninh thần hét lớn một tiếng thân hình lắc lư một tay rối ra diễn hóa ra một con ngũ hành thần trưởng hướng về bay điểm hiệu trên đầu độc giáp liền bắc tới một bên khác lâm lăng đông cũng bay tới một tay lấy con dấu n ề n xuống một tay huy sái ra vô lượng màu vàng t h ầ n quang lộ ra một c ố nặng nề chi ý hướng về bay điểm hiệu trên thân đẻ xuống ba người đều là có thể chịu có thể đánh nhân vật đứng tại ngưng nguyên hậu kỳ đỉnh phong nhất cơ hồ không có n h ư ợ c điểm mà lúc này bay điểm hiệu lại bị trọng thương mặc dù hình cái vòng đám mây cùng chân nguyên phi đâm hay là lợi hại vô cùng nhưng là vô luận tại về số lượng hay là chất lượng bên trên đều không đạt được mình trạng thái bình thường cùng lúc đó bay điểm hiệu lại kéo không ra cùng ba người khoảng cách cho nên trong lúc nhất thời ba người một thú vậy mà đánh có qua có lại định chiến khí trời. thế ngất trời. một hồi là lâm lang đông toàn lực lấy địa nguyên huyền quang ngăn chặn bay điểm hiệu một ấn đưa nón lệnh cái lảo đảo một hồi là bay điểm hiệu lấy hình cái vòng đám mươi bao lấy chiến thần phát tướng một góc đem thẩm phi x a xa hút bay một hồi lại là ninh thần lấy mũ hành chân nguyên cùng vô hình phi đâm đối hao tổn song song tiêu ma sạch sẽ, sẽ đồng thời phát ra thất bảo huyền quang phiến phiến ra bảy câu thần quang dẫn động bay điểm hiệu thể nội bảy câu sắc khí mặc dù tác dụng không lớn nhưng cũng có chút ít còn hơn không bên này gánh vác bay điểm hiệu quá mang chân nhân cũng rốt cục nhẹ nhàng thở ra lúc trước hắn trọng thương bay điểm hiệu mình cũng tiêu hao không、ít. Cùng xanh lâm lăng đông một tấn rơi xuống lần nữa ma diện bay điểm hiệu hộ thân mười mấy đạo hình cái vòng đám mây sau đó thu hồi con đòn giấu lấy địa nguyên huyền quan bao lấy tự thân tránh đi bay điểm hiệu đánh trả mắt thấy bay điểm hiệu khí tức còn tại hạ xuống không khỏi ánh mắt lấp lóe như có điều suy nghĩ bay điểm hiệu trước đó liền bị quá mang chân nhân chấm dứt chiêu chấn động nội phụ thụ trọng thương khí cơ một mực bất ổn về sau lại bị ninh thần đánh gãy độc giác bên trên gai nhọn sau đó bị lâm lang đông cùng thầm phi đập nội thương tăng thêm sau đó mặc dù phấn khởi thần uy cùng ba người kịch chiến thật lâu bất quá thương thế lại là không ngừng tăng thêm bây giờ lấy một địch ba phía dưới trước đó còn có thể hơi chiếm cược phong hiện tại ưu thế vậy mà càng ngày càng thiểu cơ hội đến rồi không chỉ có là lâm lang đông liền ngay cả ninh thần cũng cảm nhận được chu sát bay điểm hiệu cơ hội nếu là tại bên trong biển sâu gặp nhau địa cấp hung thú đánh tới loại trình độ này cảm h phiên bọn hắn cùng cơ hội. hung thù muốn đi, lấy bọn hắn thực lực cũng là tuyệt đối lưu không、được. Thế nhưng ỉ sợ sớm được. đều đã đi, đến Địa đi, đối điểm muốn tuyệt lưu hiệu bước bay bên bọn bọn bây bay b cái còn cùng cơ cấp lực cũng ra trong kia lấy giờ là là n thân trọng thường, như chiến bị lại cũ à k h ô nhận g lùi, dù mặc ta k ô n cũng bọn hắn Giống. n g gì, biết bởi bất bay cái điểm hiệu cơ hội tru sát tốt. đây đây là là vì cơ Cảm quá h được ninh thần cùng lâm lăng đông biến hóa thần phi cao giọng nổi giận gầm lên một tiếng thần sắc chấn động c h í ế n thần pháp tướng lần nữa triển lộ ra hùng bá thiên hạ vệ nghệ tứ phương t u y ệ t cường khí thế một trăm trượng pháp tướng chính diện nên tiếp bay điểm hiệu một đôi thiết quyền đập bay vô số chân nguyên phi đâm nghệ tán vô số hình cái vòng đám mây nhân cơ hội này ninh thần một đem tế ra phiên tiên ấn phiên tiên ấn khi mới xuất hiện chỉ lớn bằng bàn tay nhỏ bị ninh thần một tay ném tới mấy trăm trượng không t r u n g hắn có thể khống chế cực hạn cao độ lâm lăng đông nhìn thấy ninh thần cũng có một kiện con dấu loại pháp khí không khỏi cổ k h á i liếc trên bầu trời phiên tiên ấn một chút trong lòng có chút yêu kỳ đây là đỉnh cấp cao thủ đối mặt ngang cấp đối thủ lòng yêu kỳ tựa như tây môn thổi tuyết cùng lá cô thành đều rất hiếu kỳ kiếm pháp của đối phương đồng dạng thế nhưng là bọn hắn tuyệt sẽ không đối phổ thông dùng kiếm nhân vật võ lâm sinh ra loại này lòng hiếu kỳ một bên nhìn xem phiên thiên ấn càng dài càng lớn một bên ấn quyết trong tay kết động lâm lăng đông khí cơ cũng tại dần dần nội liễm tiếp lấy lại lấy ra một viên phụ lục đập vào trên người mình làm hắn khí thế ẩn ẩn dâng lên một mạng lớn ninh thần một tay điều khiển phiên thiên ấn càng dài càng lớn cuối cùng biến thành một phương phương viên hơn một trăm triệu to lớn con dấu giống như một tòa núi nhỏ lơ lửng tại bay điểm hiệu đỉnh đầu t r i để che cản nó đỉnh đầu ánh nắng theo một phương này, tiểu thiên địa đều tối xuống. càng ngày càng kiểm chế khí cơ cũng khóa kín phiên tiên ấn bao phủ xuống không gian loại này khóa kín dĩ nhiên không phải tuyệt đối h u y ề n cấp hung thú khó mà thoát khốn bay điểm hiệu mặc dù cũng sẽ nhận ảnh hưởng thế nhưng là muốn thoát đi phiên tiên ấn c h ó i buộc cũng không phải làm không được mặc dù t h ụ thương thế nhưng là bay điểm hiệu hay là cổ động chân nguyên chống tự lại phiên tiên ấn bên trên hợp tự thân dưới dẫn địa mạch trên giới liên hợp lại tạo thành lồng giam không gian cố gắng muốn chạy ra phiên tiên ấn phạm vi công kích đây cũng là ninh thần lúc này mới xuất ra p i ê n tiên ấn nguyên nhân một là cái này bên trong là biển cả đáy biển hơi sâu dẫn động địa mạch khí cơ sẽ suy yếu một đại bộ phận điểm hai là bay điểm hiệu chính là địa cấp hung thú hoàn toàn bản khí cơ đều không nhất định khóa ở nó c h ú n g chi hiện tại hay là cái suy yếu bản đây cũng chính là nhìn thấy bay điểm hiệu thương thế càng phát ra nghiêm trọng đ i n h thần lúc này mới xuất ra phiên tiên ấn chuẩn bị dốc sức m ộ t kích liền cái này còn không phải hắn tất sát á t chủ bài chỉ là vì có thể lần nữa tăng thêm bay điểm hiệu thương thế mà thôi hắn chân chính át chủ bài là theo thủ ấn của hắn k ế t động tại đỉnh đầu của bọn hắn mấy trăm triệu chỗ dần dần ngưng tụ một vòng tử sắc lôi quang phiên thiên ấn một đường hạ xuống càng ngày càng tật giống như thái sơn áp đỉnh mang theo phong áp đều đã áp bách ra trọn vẹn mười mấy dặm xa chỉ là khí thế đều đã đầy đủ do a người nếu là thật sự có thể hoàn toàn đập chúng bay điểm hiệu bay điểm hiệu không nói bị trực tiếp đẻ chết nhưng là chỉ sợ nhận tổn thương sẽ so trước đó cộng lại đều muốn nghiêm trọng thật đáng sợ tu sĩ này làm sao cảm giác so hai vị kia địa nguyên tông cùng chiến thần tông tu sĩ còn lợi hại hơn a đây là đem một tòa núi lớn luyện chế thành pháp bảo sao có người tự lẩm bẩm phổ thông đại sơn đương nhiên luyện không thành pháp khí đó chính là nói đối phương rất có thể dùng tương đương với một t ò a n ú i lớn vật liệu luyện khí luyện chế cái này m a i con ông dấu đây cũng quá mẹ nó xa xỉ kẻ có tiền không tầm thường a hào vô nhân tình a có thể muốn làm gì thì làm a chúng ta những người bình thường này còn hôn không lẫn vào xuống dưới a nhìn thấy phiên tiên h ấn tất cả mọi người kinh ngạc đến n gây người liền ngay cả quá mang chân nhân đều dành thời gian nhìn linh thần một chút trong lòng suy đoán linh thần lai lịch cảm giác hắn nội t ì n h có vẻ như so lâm lang đông còn muốn thâm hậu giống phiên tiên h ấn khí thế bao phủ phía dưới bay điểm hiệu cố gắng hút bay chiến thần phát tướng dưới chân hình cái vòng đá mây m bột phát ra từng đợt thải quang ma diệt một chút trở ngại nó địa nguyên huyền quang rốt cục tại đại ấn triệt đển tện vào nó trước đó xông ra khí cơ phạm b i chỉ l à như cũ lệnh một ly bị đại ấn biên giới mang một chút、u. bay điểm hiệu gào thét một tiếng hộ thể chân nguyên bị một ấn m ệ tán thương thế bên trong cơ thể rốt cuộc ép không được nhịn không được p h u n ra một n g ụ m máu tươi dưới chân đá mây m đều cơ hồ trong nháy mắt tán loạn mặc dù về sau lập tức ngưng tụ nhưng nhìn đi lên rất rõ ràng ảm đạm một chút ẩm ẩm phiên tiên ấn thuận thế v à nước liền cùng trong phim ảnh ngoại hình phi thuyền hoặc là thiên thạch rơi xuống t r à n cảnh đ ồ n g dạng kích thích sóng biển chừng mấy trăm t r chữ cao cùng nước biển chạm vào nhau sinh ra khí lãng khiến ở xa ngoài mấy chục g i ả m tu sĩ cũng nhịn không được l ắ c h nhoáng một cái thật đáng sợ bay điểm hiệu nhịn không được trong miệng chảy máu chỉ là lúc này nó đã chạy ra phiên tiên h ấn phạm vi ba phủ không khỏi cảm thấy thân thể bông lòng sau đó quay đầu t r ừ n g mắt một đôi mới đồng tràn đầy sát cơ nhìn về phía linh thần vừa rồi nó thậm chí có kém chút bị giết chết cảm giác giống bay điểm hiệu cái này liền chuẩn bị chằm chằm chết linh thần bất quá lại đột nhiên phía trên treo mấy cây to dài đồng liên ngay tại múa may theo gió đồng trụ phía trên lâm lăng đông chính đứng lơ lửng trên trán thoáng hiện qua một đạo p h ù văn ơn quyết trong tay liên tục biến hóa vô lượng địa nguyên h u y ề n quang tràn vào dưới chân đồng trụ mấy cây đồng liên nháy mắt tựa như là sống đồng dạng hóa thành mấy đầu đồng dao hướng về bay điểm hiệu trên thân tìm kiếm có thể là bởi vì bay điểm hiệu trên thân có tổn thương dù sao tại lâm lăng đông thao tùng dưới đồng liên mấy lần liền phá vỡ bay điểm hiệu hộ thể chân nguyên vậy mà từng cây khóa tại trên người của nó lâm lăng đông nụ cười trên mặt lóe lên một cái rồi biến mất sau đó theo sát lấy một thân chân nguyên phong trào vô số địa nguyên huyền quang phản g phất không cần tiền đồng dạng huy sái tiến vào dưới chân đồng trụ làm cả đồng trụ đều ẩ n ẩ n tản mát ra một cỗ màu vàng b g sáng sau đó đồng liên càng thu càng chặt vô số địa nguyên huyền quang trải qua đồng liên tác dụng tại bay điểm hiệu trên thân vậy mà thật khống chế lại nó nó mặc dù không ngừng dãy ruộng lại một mực không tranh thoát càng tạ lao thư t r ù n g đọc sách đạo hữu nỗ nào không quan tâm đạo hữu x a n ngậm thiên thể đạo hữu cung tinh vũ đạo hữu nguyễn phiếu ủng hộ chương năm trăm tám mươi hai tự bạo kim đ a n theo lâm l ă n g đông công kích bay điểm hiệu ánh mắt dữ tợn bên trong mang theo một tia thống khổ đây là bởi vì địa nguyên huyền quang nặng nề ngưng thực bây giờ lại trải qua đồng liên gia trì bay điểm hiệu có một loại đang bị trôn sống cảm giác trong cơ thể của nó đã thật d à y bao trùm một mảnh hào quang m à u v ằ n g đất theo lâm l ă n g đông thi pháp địa nguyên huyền quang dần dần xâm nhập bay điểm hiệu thể nội mà bay điểm hiệu động tác cũng càng ngày càng chậm chạp khí thế cũng càng ngày càng thấp mị thậm chí ánh mắt bên trong đều mang lên một tia đợn chỉ cần những ngày địa nguyên huyền quang xâm nhập tạc phủ trải rộng toàn thân bay điểm hiệu cũng liền đến thân t đây cũng là cái gì pháp lý địa nguyên tông không hổ là bốn đại thánh địa đồ tốt cũng không í tá thẩm phi bay đến ninh thần bên người nhìn xem lâm lăng đông nói hắn cũng là đỉnh cấp tông môn chiến thần tông đệ t ử đi chuyển đương nhiên có thể nhìn ra món pháp bảo này chỗ lợi hại chỉ cần bước đầu tiên bị nó khóa lại về sau trên cơ bản cũng không có cái gì sự tình mình sẽ chỉ càng ngày càng yếu sau đó bị đồng liên triệt để g i o sát tòa thân cọc lâm lăng đông về nói lúc này đã không chế lại bay điểm hiệu hắn chỉ cần cẩn thận không chế lại đối phương sau đó không ngừng đưa vào địa nguyên huyền quang chính là cho nên cũng có thể phân ra tâm thần trả lời danh phủ kỳ thực s á t thực lợi hại ninh thần gật đầu tán thưởng nói địa cấp hung t h ú kia là có thể so kim đan lão tổ kinh khủng tồn tại đối với người bình thường thậm chí là ngưng nguyên kỳ tu sĩ đến nói cũng không chính là tương đương với t i ê n thần đồng giặc nha khách khí ninh đạo hữu viên kia con dấu cũng là làm ta mở rộng tầm m ắ ta lâm lăng đông cảm khai nói nếu không phải ninh thần phiên tiên h ấn một k í c h khiến bay điểm hiệu lại thêm mới tổn thương hắn chỉ sợ còn không cách nào đơn giản như vậy liền khống chế lại bay điểm hiệu quả thực chính là nhẹ nhõm thêm vui sướng được chứ hắn đều chuẩn bị kỹ càng lâm vào cùng bay điểm hiệu trạng thái rằng co kết quả lại là đơn giản vô cùng khóa lại đối phương phải biết tòa thần cọc mặc dù vi lực vô cùng nhưng trọng yếu nhất lại là bước đầu tiên không phá nổi đối phương hộ thể chân nguyên không khóa lại được đối phương đây còn không phải là vạn sự để ề yên thẩm phi tràn đầy đồng cảm c ư ờ i to nói l i n h thần thiên thiên ấn chính là một chữ n ạ o lại thêm thiên địa dị bảo đạo vận gia t r ỉ có thể khóa chặt không gian quả thực chính là không giảm đạo lý mắt thấy lâm lăng đông khóa lại bay điểm hiệu tại tỏa thần có k h ô n g chế giới dần dần suy yếu mà ninh thần ba người đều đã bắt đầu đảm thiếu thủ vệ đại minh ngai thành đông đảo tu sĩ đều là thần sắc phân c h ấ n tại bầy hung thú bên trong đại phát thần uy quá mang chân nhân trong lòng cũng là vừa mừng vừa sợ ninh thần ba người biểu hiện có thể nói là hoàn toàn ra khỏi ngoài dự liệu của hắn trước đó hắn chỉ nghĩ ba người có thể miễn cưỡng ngăn chặn bay điểm hiệu chờ đợi vô tâm chân nhân c h i viện về sau ba người liên tục phát huy thậm chí đả thương đối phương quá mang chân nhân liền nghĩ bọn hắn có lẽ có thể một mình đánh lui bay điểm hiệu thế nhưng là ba người biểu hiện nhưng lại xa xa vượt qua hắn trở mong vậy mà san bằng huyền cấp cùng địa cấp chế lệnh bây giờ lại có khả năng đem bay điểm hiệu tru sát tại chỗ trận này thú chiều trước đó hắn đều không c o i ô m phần này chờ mong được chứ địa cấp hung thú cái kêu bên trong là dễ r ế t như vậy khó nói ngươi cho rằng địa cấp hung thú thật đúng là sẽ chết chiến không n ổ i sao đó là bởi vì bọn chúng không có cảm nhận được uy hiếp trí mạng thế nhưng là ninh thần ba người chỉ bằng lấy mình thấp một cái đại cảnh giới tu v i mê hoặc bay điểm hiệu vậy mà tại mấy đạo ngay cả điểm công kích phía dưới không chế lại bay điểm hiệu để nó trốn đều trốn không thoát lâm tiểu hữu chú ý điểm trước không chế lại nó kim đan đừng để bay điểm hiệu có cơ hội tự bạo kim đan quá mang chân nhân cao hơn g phía dưới hay là nhớ tới một sự kiện đ ộ i vàng nhắc nhở nói ta biết đa tạ tiền bối nhắc nhở lâm lăng đông gật đầu thăm hỏi hắn xuất thân danh môn đương nhiên không phải không biết đạo cái này cất dấu nguy hiểm địa cấp hung thú cũng có kim đan linh thần hiếu kỳ mà hỏi bên cạnh thẩm phi cũng là một mặt dấu chấm hỏi hiển nhiên hắn cũng không biết lâm lăng đông có chút m g ậ m bức các ngươi một cái là chiến thần tông tuyệt thế thiết yêu một cái có thể là đại lục khác thiên tài tu sĩ làm sao cũng không biết đạo cái này thưởng thức sao kim đan lão tổ có kim đan đương ị a đan cấp có hung thú có thể so kim đan lão tổ, so láo kim đ nhiên cũng có kim đan lâm lăng đông đương nhiên nói thế nhưng là địa cấp hung thú có cái gì tâm cảnh rõ ràng so kim đan lão tổ k é m xa làm sao có thể ngưng tụ kim đan linh thần hỏi hắn lại không phải thật đến từ đại lục khác đương nhiên ta không biết tình huống này thẩm phi thì là còn quá trẻ lại không có nhìn qua mấy quyển tông môn tàng thư mà lại sư phó của hắn cũng chưa kịp dạy hắn những n à y thưởng thức dù sao hắn cách cùng địa cấp hung thú sinh ra gặp nhau còn có chút xa lâm lăng đông trả lời nhân loại tu sĩ tu luyện công pháp cùng tâm cảnh có quan hệ ngưng tụ kim đan đương nhiên cần tâm cảnh quá quan thế nhưng là hung thú thiên sinh địa dưỡng một thân tu vi đến từ thiên bẩm chém giết cùng sinh tồn tu luyện tấn cấp địa cấp, ngưng tụ kim đan đương nhiên cũng không cần tâm cảnh về phần bọn chúng cần chính là cái gì đây cũng không phải là chúng ta nhân loại có thể lý giải tựa như hung thú cũng sẽ không lý giải chúng ta tâm cảnh đồng dạng nguyên lai、like、là dạng này linh thần cùng thẩm phi liên tục gật đầu học được lâm lăng đông cờ ư i nói hung thú kim đan thế nhưng là đỉnh cấp tài liệu luyện đan nhân loại hoặc là hung thú phục dụng đều được có thể gia tăng rất nhiều tu vi nếu là chúng ta một k í c h liền có thể chu sát cái này bay điểm hiệu tự nhiên có thể thu hoạch nó kim đan bất quá bị đất của ta nguyên huyền quang xâm nhập liền sẽ có tổn hại kim đan bản nguyên phẩm cấp chống giống hàng một cái cấp bậc đây cũng là chuyện không có cách nào ninh thần g ậ t gật đầu tỏ ra là đã hiểu c h ắ c không được ngày đó biết mình cùng thẩm phi chu sát ma giao lâm lăng đông cũng chỉ là tán thưởng lại cũng không kinh ngạc bởi vì người ta cũng là có chu sát đ i ệ u cấp hung thủ thực lực nhưng vào lúc này bay điểm hiệu dấy r u ộ lại lần nữa kịch l i ệ t lên trong mắt đã tràn ngập thổ hoàng sắc bên trong lại lần nữa nhiễm lên một tấm huyết quang lâm lăng đông thủ hạ dừng lại toàn thân khí thế đ ư c khởi vô lượng địa nguyên h u y ề n quang tràn vào tòa thần trụ ấ n quyết trong tay liên tục biến hóa cố gắng trưởng khống bay điểm hiệu lần nữa kịch liệt d â y r u a chuyện gì xảy ra thẩm phi kinh ngạc hỏi địa nguyên h u y ề n quang đụng chạm đến nó kim đan chỗ sâu kích thích nó bản năng phản kháng lâm lăng đồng cắn răng nói lúc này bay điểm hiệu bị bừng tỉnh một cô đến từ kim đan chỗ sâu lực lượng để nó d â y r u a càng phát ra kịch liệt sau đó một cỗ khí thế kinh khủng đang nổi lên nó muốn tự bạo kim đan lâm lăng đồng kinh thanh nói mau lui lại linh thần hô nói không kịp lâm lăng đông ánh mắt bên trong vẻ hung ác loé lên một cái rồi biến mất không nghĩ tới bay điểm hiệu cảnh giác viễn siêu thượng tượng kim đan đã bị xâm nhập tám mươi lại còn có thể bản năng bừng tỉnh thậm chí còn có năng lực tự bạo kim đan các người đi xa một chút lâm lăng đông lớn tiếng hô nói ta không chế lại nó bay điểm hiệu đã đem kim đan chỗ sâu lực lượng thôi động đến cực hạng hiển nhiên không có dừng lại dự định nếu là thu tỏa thần trụ chỉ sợ bọn họ ba người đều phải chết bất quá bây giờ nhà nếu là l i n h thần hai người trốn được nhanh chắc hẳn còn có thể trốn được một mạng nói rõ một chút ngày mai quỵt canh một ngày kháng nghị bất công chương 583, t r chu sát bay điểm hiệu chương 583, t r chu sát bay điểm hiệu tỏa thần có vi lực đã xâm nhập bay điểm hiệu kim đan c h ỗ sâu nó có thể điều động lực lượng đã không nhiều bất quá dù sao vẫn là địa cấp bản nguyên lực lượng cho dù tự bạo phạm vi chưa hoàn chỉnh kim đan lớn nhưng là lâm l ă n g đông khoảng cách quá gần chỉ sợ không chết cũng phải trọng thương muốn chạy trốn khả năng cực kỳ bé nhỏ cho ta khóa lâm l ă n g đông nổi giận gầm lên một tiếng hiện tại chính là cùng bay điểm hiệu đoạt thời gian dù chỉ là một máy mắt mình lấy địa nguyên huyền quang nhiều xâm nhập một điểm nó tự bạo kim đan uy lực liền muốn nhỏ một chút ninh thần ở bên cạnh cũng cảm nhận được thật sâu nguy hiểm địa cấp hung thu hoàn toàn dẫn động trong kim đan khí tức của bạo tràn ngập hư không bao phủ ninh thần cùng thầm phi khiến hai người đều có một loại đại họa lâm đầu cảm giác làm thầm phi nổi giận gầm lên một tiếng chiến thần pháp tướng xuất hiện lần nữa đưa tay liền đi bắt ninh thần muốn mang theo hắn đào tầu mà ninh thần đâu hắn từ trước đó thu hồi phiên thiên ấn sau vẫn n ắ m bắt bất động thủ ấn rốt c u c lần nữa xảy ra biến hóa tại chiến thần pháp tướng bắt đến mình trước đó ninh thần trong tay ấn quyết đã tại trong chớp mắt biến hóa vài chục lần sau đó ninh thần ngón tay hướng về phía bay điểm hiệu một điểm hét lớn một tiếng tật giang giác toàn bộ thiên địa đều ám trong n g a y mắt một vòng loe sáng trói mắt t ử quang bỗng nhiên hiện lên tất cả đang xem hướng nơi này tu sĩ con mắt đều không tự kìm hãm được bị thật sâu nói h nói h một chút đây là ninh thần tại phóng thích phiên thiên ấn lúc liền bắt đầu ngưng kết lôi pháp c ử u thiên thần lôi kinh bên trong cho tới nay tối cao áo nghĩa c ử u thiên thần lôi lấy tên lôi động tại c ử u thiên tri thượng so với trong đầu nao động nhóm m bây giờ đã có chút đầu mối thuần dương thần lôi vũ hành thần lôi cùng các loại cựu thiên thần lôi thuộc tính nhất là đơn một chính là uy lực chính là thuần t í nhất lôi phát chính là số lớn nhất ninh thần tại lâm l ă n g đông k h ô n g chế lại bay điểm hiệu sau cũng đã đem cựu tiên thần lôi ngưng kết đến mình có thể khống chế cực h ạ n thế nhưng là theo lâm l ă n g đông phát huy hắn muốn phải là không có cơ hội thi triển bất quá lý do an toàn ninh thần không có đem thần lôi tàn đi bây giờ nghĩ lại quả nhiên là một cái anh mình vô cùng quyết định theo ninh thần thủ ấn kết thúc công việc ngón tay chỉ hướng phi điểm hiệu chỉ vông tròn số bên trong bầu trời đột nhiên ảm đạm trong nháy mắt sau đó trước đó nội l i ệ m đến cực h ạ n bởi vì lâm lăng đông phát u y hấp dẫn ánh mắt của mọi người cơ hồ tất cả mọi người không có phát giác được cựu thiên thần lôi bỗng nhiên một phát đem chọn thể thiên địa chiếu g i ỏ i t ử qua n một mảnh một đạo thông thiên triệt địa thu đ ạ t mấy trượng tử sắc thần lôi ngay tại tiếp theo trong nháy mắt bổ vào bay điểm hiệu trên thân không có chuẩn bị không có điểm báo không có cho nó một điểm thời gian phản ứng chính là như thế vào đầu một đạo thần lôi trực lăng lăng bổ vào bay điểm hiệu trên thân còn tốt có chết hay không trực tiếp bổ vào nó đỉnh đầu độc giác bên trên bay điểm hiệu trực tiếp liền bị đánh n ộ n g đã dẫn động tụ tập chuẩn bị một phát kim đan tri lực cũng bị cái này một đạo thần lôi xinh sinh đánh tan mặc dù bị đánh tán trình độ không lớn làm địa cấp hung thú bay điểm hiệu cũng sẽ không bị cái này một đạo thần lôi trực tiếp đánh chết bất quá nó lúc này sớm đã bản thân bị trọng thương lại bị lâm lăng đông địa nguyên huyền quang xâm nhập t ạ m phủ tự bạo kim đan lúc vốn là tại đoạn thời gian kết quả bị thần lôi một bổ cản trở một chút nó đối lực lượng trưởng không trong khoảng thời gian ngắn xuất hiện khé hở cho nên địa nguyên huyền quang trong khoảng thời gian ngắn cơ hồ không có lực cản phi t ố c xâm lấn kim đan lần nữa đem m ả n g lớn địa phương nhiễu hoàng kể từ đó bay điểm hiệu đã không có lần nữa tự bạo kim đan cơ hội thần lôi biến mất bầu trời lần nữa sáng lên chiến thần pháp tướng đại thủ đều đã đến linh thần bên người thế nhưng lại ngạnh sinh sinh d ừ n g ở nguyên địa thẩm phi một mặt c h ấ n kinh khô cằn nói ngươi lôi pháp lúc nào mạnh như vậy rồi không bao lâu linh thần nhàn n h ạ t nói một cỗ nồng đậm trang bức khí tức đập vào mặt thần mẹ nó không bao lâu bay điểm hiếp đều là đã hội tụ tất cả bản nguyên chi lực chuẩn bị tự bạo kim đan loại này sức mạnh đáng sợ tập hợp cũng không phải cái gì công kích đều có thể đem nó đánh tan lâm lăng đông cũng là chưa tình hồn một bên toàn lực thi triển tòa thật c ộ một bên q a y đầu nhìn thật sâu linh thần một chút nói đa t ạ linh đạo hữu ân cứ mạng mọi người liên thủ ngăn địch cái t h i ê thảo luận bên trên ân cứu mạng linh thần khoát khoát tay nói lâm lăng đông lúc này càng thêm xác định linh thần đến từ đại lục khác có được h u y ề n cấp định phong pháp khí khủng bố phiên tiên ấn một tay ngũ hành pháp thuật tinh vi h ảo diệu mà mình bây giờ mới phát hiện hắn lại còn sẽ uy lực cường đại như thế lôi pháp bích lan châu tuyệt đối sinh ra không được như thế vô cùng cao minh nhân vật kể từ đó hắn sẽ địa đ ộ n thuật nguyên nhân cũng liền có thể giải thích thông địa đ ộ n thuật tại bích lan châu đã thất truyền tại cái khác đại lục thế nhưng là chưa hẳn thế nào hiện tại hẳn không có nguy hiểm đi linh thần hỏi nếu là còn gặp nguy hiểm mình nhẫn chữ v ậ t bên trong còn có hàng ngàn tấm huyền cấp thượng phẩm phù mài đao xoèn x o è n lục vận sức chờ phát động đâu dùng trên địa cầu lão ngạnh để nói chính là ta bốn mươi m ở đại đao đã đói khát khó nhịp không có nếu là còn có thể để nó tự bạo kim đan khỏi phải linh đạo hữu độc thủ lâm mộ cũng vọng sống nhiều năm như vậy lâm lăng đông cười ha h a nói quả nhiên bay điểm hiệu giữ tận phẫn nộ đôi mắt dần dần biến đơ đẫn trong đó huyết sắc cũng dần dần rút đi thay đổi một vòng đục hoàng cùng lúc đó trên thân thể của nó cũng thỉnh thoảng hiện lên một đạo hào quang màu vàng điều này nói rõ trong cơ thể nó lưu lại chân nguyên đã liên tiếp lui bại c ông trời của ta bọn hắn thật chu sắt một con điệu cấp hung thú ngay tại đại minh ngai thành hộ thành trận pháp bên ngoài cùng hung thú chém giết đông đảo tu sĩ đều kinh ngạc đến ngây người lấy ngưng nguyên kỷ tu vi lịch s á t đ ị a cấp hung thú ta trước kia chỉ ở truyền thuyết bên trong nghe qua thật đáng sợ vừa rồi kia đạo lôi pháp thật không nghĩ tới là ngưng nguyên kỳ tu sĩ có thể thi triển đi ra pháp thuật đất liền tu sĩ vậy mà khủng bố như vậy rất muốn đi đất liền nhìn xem à cũng không biết ta còn có hay không cơ hội bãi nhập đất liền tông môn đừng nghĩ cũng đừng quá áo ước bọn hắn đều là trung b ự c đỉnh cấp tông môn thiên tài tu sĩ nếu là đất liền tu sĩ đều lợi hại như vậy nơi nào còn có chúng ta hải b ự c tu sĩ tồn tại tất yếu có người an ủi hắn chỉ vào cách đó không xa mấy người nói ngươi nhìn bên kia mấy cái cũng là đất liền đến tu sĩ như thường chỉ có thể giết giết huyền cấp sơ kỳ hứng thú mấy cái kia đất liền tu sĩ ngơ ngác n h ì nhau n mình h ả o h ả o giết hung t h ú đâu làm sao không hiểu thấu liền biến thành mặt trái tài liệu giảng dạy rồi liếc xéo đối phương một chút kết quả lại nhìn thấy hướng phía mình chỉ t r ỏ chính là một cái ngưng nguyên t r u n g kỳ tu sĩ tính một cái không thể t r e o vào không thể t r e o vào chúng ta hay là thành thành thật thật giết hung t h ú đi huyền cấp sơ kỳ hung thú giết nhiều mấy cái đó cũng là phi thường đáng tiền cảm tạ kim sĩ cư đạo h ư u khen thưởng ủng hộ cảm tạ thiên đạo tráng ca đạo hữu thương hữu hai không một xong chuyện phủi láo đi chương năm trăm tám mươi b ố xong chuyện phủi láo đi địa cấp bay điểm hiệu vừa chết đưa tới phản ứng là mắt xích thước đang cùng quá mang chân nhân dây dưa không nghỉ xanh thấm chuẩn đ ỗ n nhiên dài lệ một tiếng hai cánh gỗ cuốn lên khôn cùng cùng phòng sau đó hóa thành một đạo màu thiên thanh cái bóng bắn ra đẩy trời lao khí bách khai quá mang chân nhân thu chỉ mỗi ngày thanh chuẩn hóa thành bóng xanh về sau tốc độ tăng lên cực nhanh trong chấp mắt liền thối lui mười mấy dặm sau đó hai cánh mở ra hướng về biển sâu phương hướng bay đi mới vừa rồi còn hung y hiển hách đánh lan g u y ê n tiên quân sói chạy mộ đ ộ xanh thấm chuẩn vậy mà liền như thế trốn. xanh thấm chuẩn nó đây là rút đi rồi có người sững sờ hỏi nhất thời không dám tin vào hai mắt của mình quá mang chân nhân vì vũ đây là quá mang chân nhân phan cường còn tưởng rằng là hắn đánh lùi xanh thấm chuẩn lâm chân nhân bọn hắn thật sự là đáng sợ vậy mà dọa lùi xanh thấm chuẩn đây là có người nhìn thấy tinh thần ba người l ự c t uy hiếp k h i thật đều không phải chỉ là xanh thấm chuẩn cho rằng không có đánh xuống tất yếu mà thôi là một m con địa cấp h u n g thú xanh t h ô m chuẩn trí tuệ cũng sẽ không yếu tại nhân loại nó nhìn thấy bay điểm hiệu chết tại ba người kia tay bên trong đương nhiên cũng nhìn ra được ninh thần ba người tiêu hao rất lớn thế nhưng là kia lại có thể như thế nào đây là một m con phi hành hệ h u n g thú càng có hóa thân bóng xanh tốc độ càng nhanh tiên phú nó có tự tin tuyệt sẽ không rơi vào bay điểm hiệu tình trạng có thể đồng thời cũng không có nắm chắc chu s á t quá mang chân nhân cùng kêu b a bị tu sĩ lại thêm đại minh ngai thành ngoại hải trên chiến trường tu sĩ đại chiếm thượng phong mắt thấy công phá đại minh n a i thành vô vọng nó còn lưu tại cái này bên trong làm cái gì Chứ đại minh ngai thành hộ thành trận pháp bên ngoài hung thú nhào nhào tê minh ai giống bọn chúng cảm nhận được một con địa cấp hung thú khí tức biến mất một cái khác địa cấp hung thú khí tức rời xa trước mắt phong thủy bảo địa gần ngay trước mắt nhưng lại xa không thể chạm Cảm trận pháp bảo vệ tiết điểm một chút tu sĩ đã nhao nhao bung tay giải trừ hộ thành trận pháp ngồi liệt trên mặt đất bên ngoài ngay tại chiến đấu đông đảo luyện khí kỳ tu sĩ cùng ngưng nguyên kỳ tu sĩ thì đi theo bảy hung thú đằng sau bắt đầu truy sát mở rộng chiến quả quá mang chân nhân không có tham dự địa cấp trở xuống chiến đấu mà là bay đến linh thần ba người trước mặt nhìn thấy lâm lăng đông thu hồi bay điểm hiệu thi thể trong mắt lóe lên một tia đao ước gật đầu cười nói đa tạ ba vị tiểu hữu biệt thủ hắn mặc dù là kim đan lão tổ bất quá cất giữ bên trong có thể so sánh một cái hoàn chỉnh địa cấp hung thú thi thể đồ vật cũng không nhiều chân nhân khắc khí thu hoạch của chúng ta cũng không tiểu lâm lăng đông cười nói mặc dù bọn hắn có thể chu sát bay điểm hiệu điều kiện tiên quyết là quá mang chân nhân xuất thủ trước làm nó bị thương nặng bất quá lâm lăng đông nhưng không có cùng quá mang chân nhân chia sẻ ý tứ nói đùa bọn hắn dù sao cũng mới chỉ có ngưng nguyên kỳ không phải kim đan lão tổ phế như thế lớn k n h bước lên nguy hiểm tính mạng xuất thủ mới đem bay điểm hiệu cho xử、lý. nếu là chia lên một nửa chiến lợi phẩm cho quá mang chân nhân cái kia cũng hái hoa không đến cùng lúc đó lâm l ă n g đông cũng không sợ quá mang chân nhân đen ăn đen, đen đối thoại n g ự a khí cũng là không kiêu ngạo không tự ti bởi vì quá mang chân nhân ra đại nghiệp đại vật sư ưu tập bên trong cũng sẽ không thiếu khuyết đồ tốt rất không có khả năng vì một cái bay điểm hiệu thi thể liền ra tay với bọn họ dù sao bọn hắn cũng là có bối cảnh người lần này động tĩnh như thế lớn nếu là có người đem tin tức chuyển ra ngoài thật làm chiến thần tông cùng địa nguyên tông là bất tại sao đương nhiên coi như quá mang chân nhân xuất thủ ba người bọn hắn cũng không phải ăn chay cũng không phải là không có sức chống cự không nói mình còn có đòn sát thủ chỉ là ninh thần trong nhận chứa đồ phụ lục liền đủ quá mang chân nhân uống một b ì n h quá mang chân nhân mỉm cười chính như lâm lăng đông sở liệu hắn căn bản liền không có sách bay điểm hiệu sự t ì n h mà là đối ba người nói ta còn muốn đi chợ giúp h ẳ n m ì n h cùng vô tâm đạo hữu ba vị nếu là vô sự có thể ở trong thành chợ ta ban đêm lão phu bày đến vì ba vị tiểu hữu thành công lâm lăng đông lễ phép lắc đầu chắp tay nói tiền bối k h á c h khí trên người chúng ta còn có chuyện quan trọng đến cái này bên trong cũng chỉ là vừa lúc mà gặm bây giờ thắng bại đã điểm sự t ì n h đã chúng ta liền không nhiều cái dày trải qua trận này chúng ta tiêu hao cũng rất nghiêm trọng chi viện hàn tiền bối cùng vô tâm tiền bối sự tình liền tha thứ chúng ta bất lực không lo lắng quá mang chân nhân trở mặt tại chỗ không đại biểu bọn hắn liền sẽ xâm nhập hang hổ húng chi còn có hai vị không có r ả n h tay kim đan l ã o tổ bây giờ người mang c h o n bảo lâm lăng đông lại không đ ốc làm sao lại lưu tại đại minh ngai thành tốt a quá mang chân nhân lý giải gật đầu đã như vậy lão phu cũng liền không lưu ba vị đây là ba phần dẫn đ o n đan trận chiến này đại minh ngai thành có thể bảo trụ còn muốn đa tạ ba vị Quá mang chứa chân nhân từ trong nhẫn từ đây ổ xuất đầu sau lưu phất tay đưa vào 3 người trong tay, lần nữa gật thăm hỏi, sau đó liền hóa thành một ra đưa nữa hóa quang, cái c người hỏi, liền bình lần thướng về phương đông h xứ, đó đạo vào về n trời b a đi. Đây là hàn gia lão tổ hàn thượng cùng con k i a màu đen đại bảng chiến đấu phương hướng h i ệ n nhiên hàn thượng tại trong ba người tu v i hơi yếu quá mang chân nhân lo lắng hắn duy trì không được cho nên đầu tiên tiến đến tri viện ba người l i ế h nhau nhìn nhau gật đầu không để ý tới những cái kia lộ ra ao ước tính sợ khát vọng còn có mấy đạo loáng thoáng lộ ra ánh mắt tham lam thân hình lấp lóe ngự không mà lên hóa thành ba đạo đội quán vượt qua đại minh ngai thành t hướng về đất liền bay đi rất nhanh liền biến mất tại phương xa chân trời ngay tại trên chiến trường t ị c h chiến một chút ánh mắt lấp lóe ngưng nguyên hậu kỳ tu sĩ nhìn nhau cuối cùng vẫn là không có người nào giảm can đảm theo sau mặc dù xem ra ninh thần ba người tiêu hao đều rất lớn nhưng rõ ràng không tới cường nội chi kết thúc chỉ bằng bọn hắn đang đối chiến bay điểm hiệu lúc hiện lộ ra thực lực đến xem chỉ cần bọn hắn một người trong đó còn có mười phần ba bốn d ư lực mọi người tại đây liền không có kiếm tiện nghi cơ hội cái này đánh cược thua mặt quá lớn không ai nguyện ý mạo hiểm đặc biệt là tiền đặc cực hay là mình tính mệnh thời điểm phi độ gần một phẩy không không không bên trong ba người tìm một mảnh phổ phổ thông thông rừng c â y hạ xuống thân hình thẩm phi cười ha ha thoải mái quá thoải mái ta vậy mà chính diện chu sắt một con điệu cấp bay điểm hiệu ha ha ha sư phụ ta giống như cũng mới g i ế t qua một hai con đâu lâm lăng đông cũng là cao giọng cười một tiếng xuất ra hồ lô rượu miệng lớn được một hốc rượu sau đó phất c â y liền đem bay điểm hiệu thi thể xuất ra nhận chữ vật bỏ vào trong rừng trên đất trống một con chiều cao gần một trăm trượng như trâu như hiệu cự hình sinh vật thi thể nằm tại trên đất trống xem ra hủy vi t r ắ n quan